Mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện 70 niên đại sinh đẹp thân mụ. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 46, ở Kinh Thành chơi mấy ngày Tam Bào Thai cùng Lưu Bác Văn đều có chút vui đến quên cả trời đất. Phải đi về thời điểm còn ôm lão ra từ đùi không chịu buông tay đâu. Thẳng đến xe lửa tiếng còi nhất biến biến thúc giục Tam Bào Thai mới bị ba ba mụ mụ mạnh mẽ bế lên xe lửa. Lưu Mỹ Vân ngồi trên xe lửa thẳng đến xe lửa chậm rãi xử ly sân ga, nhìn đến lão gia tử cùng ngô mẹ đứng ở trong đám người phất tay, khóe mắt đều lệ quang doanh doanh. Đặc biệt lão gia tử, đầu tóc hoa dâm, thân ảnh đơn bạc đứng ở trong đám người, càng thêm có vẻ khô tịch. Chờ thêm 2 năm bọn họ ba lại đại một hai tuổi, ra cửa hào mang một chút thời điểm, chúng ta nhiều trở về nhìn xem lão gia tử đi. Vân ta cũng là như vậy thường. Lục trường trinh gật gật đầu. Tam bào thay tuy rằng ở sân gà ôm lão ra từ đùi không buông tay, chính là vừa đến lên xe lửa tam huynh đệ lại vô tâm không phổi nên chơi chơi căn bản không hiểu cái gì kêu nỗi buồn ly biệt. Lục trường trinh lại là thật sự có điểm cảm xúc hạ xuống. Lão ra từ mắt thấy tuổi cũng lớn, thân thể tuy rằng ngạnh lãng, nhưng thời gian tổng hội như nước chảy cực nhanh, bọn họ làm vãn bối, lại không thể tại bên người bồi trong lòng tổng hội hồ thẹn. Lọt giò áo ba lỗ, lục tiểu bảo đồng học chân bỏ đến ba ba đầu gối, mở to mắt to, nãi thanh nãi khi nói ba ba kéo xú xú. Tiểu bảo nhưng nhớ kỹ mụ mụ giáo nói, muốn kéo xú xú liền kêu ba. Lục trường trinh muôn vàn u sầu cấp tiểu nhi tử ngâm phân tách ra, hắn bất đắc sĩ bế lên tiểu bảo từ tức phụ nhi trong tay tiếp nhận xí giấy liền hướng WC kia đầu đi. Lưu Mỹ Vân ở thùng xe nhìn đại bảo nhị bảo, hai anh em chính dựa vào bọn họ tiểu cữu cữu trước mặt, nghe tiểu nhân thư thượng chuyện xưa, nhưng thật ra khó được nghe lời ngoan ngoãn. Xe lửa loàng soàng loảng soàng lắc lư đến thế tỉnh ga tàu hòa thời điểm, vừa ra sân ga, liền nhìn đến lục huyền quân ở bên ngoài chờ. Cô nãi nãi, Tam huynh đệ hiển nhiên này chơi một chuyến còn không có quên người, nhào qua đi liền làm nũng lục quyền quân cũng là đối tiểu mấy tiểu từ kia nghĩ đến đến không được ôm mềm mục nãi nắm còn không có cảm động vài giây tiểu bảo liền liền dơ lên đầu đặc thiên chân tới câu cô nãi nãi ngươi cấp tiểu bảo mang ăn ngon sao ngươi mới vừa ở xe lừa thượng không phải mới ăn hai cái trứng gà sao lưu mỹ vân sơ sơ tiểu bảo tròn trịa bụng thật là phục một trương miệng thưởng chính là ăn chính là tiểu bảo kéo xú xú nha tiểu bảo vẻ mặt nghiêm túc lưu mỹ vân một nghẹn lại nói ăn kéo kéo ăn ngươi cùng heo con có gì khác nhau lại ăn nàng nhưng ôm bất động tiểu bảo cầm vừa nhắc sau khi tự hỏi tiểu nãi âm tích cực nói tiểu chưa là heo mẹ sinh tiểu bảo là mụ mụ sinh nha lưu mỹ vân rớt khoát không nói tiểu bảo thật thông minh lục huyền quân nhịn không được cười cô nãi nãi ở nhà làm thịt viên đại bảo nhị bảo tiểu bảo con nghĩ ăn a tưởng tam huynh đệ đồng thời gật đầu nghe thấy ăn ngon một đám lưu viên đôi mắt đều lượng sâu kín cùng sói con thấy thịt không sai biệt lắm Không biết còn tưởng rằng bọn họ lần này không phải đi theo ba mẹ đi kinh thành, mà là đi chạy nạn. Lạn lội đường xa một chuyến, trở lại trên đảo trong nhà tam bào thai có lục huyền quân cùng bọn họ trai nhìn, lưu Mỹ Vân chính mình hướng trên giường đất một chuyến. Thật là ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Ăn no ngủ ngon, ngày hôm sau lưu Mỹ Vân mới khôi phục nguyên khí. Lục trường trinh đi bộ đội đưa tin, lục huyền quân sớm thượng cống tiêu xã mua xong đồ ăn trở về cũng thượng bệnh viện làm việc đúng giờ đi trong nhà cũng chỉ có Lưu Bác Văn giúp nàng mang tam bào thai Đại Bảo tới mụ mụ giáo các ngươi chính mình mặc quần áo rời Dương thời điểm Lưu Mỹ Vân câu Tam huynh đệ bắt đầu huấn luyện chính bọn họ động thủ nhìn đến không cứ như vậy hướng đầu một bộ xuống chút nữa xả Lưu Mỹ Vân lên mặt bảo làm làm mẫu cho người ta bộ kiện viên lãnh tiểu thu y lúc sau lại cười ra làm cho bọn họ chính mình nếm thử Bởi vì mới mẻ tam huynh đệ nhưng thật ra cũng không không muốn, đều bắt lấy chính mình tiểu thu y nghiêm túc cùng mụ mụ học. Đại bảo nhị bảo tuy rằng quá trình gian khổ nhưng cuối cùng đều thành công, nghe mụ mụ ôn nhu khen ngợi một đám cảm giác thành tựu mười phần. Đến tiểu bảo chỗ đó, lại bởi vì đầu đại thua cổ áo từ tạp chán thượng không thể đi lên hạ không tới. Mụ mụ, mau cứu cứu tiểu bảo. Tiểu bảo dùng cậy mạnh liên tiếp túm xả cổ áo từ đem mặt đều tạp biến hình. Đừng xả lưu Mỹ Vân đem tay nhỏ chụp bay, phế sức lực cho người ta lộng xuống dưới. Người xem người ăn nhiều như vậy, quần áo đều tiểu lạc. tam huynh đệ tiểu thu y đều là năm trước mới mua, này qua cái năm trở về tiểu bảo liền xuyên không được. Từ ngăn kéo tìm kiện tân cấp thay, tiểu bảo sơ sơ chính mình đầu to, cộc lốc ngây ngô cười. Bên cạnh đại bảo nhị bảo cũng thò qua tới sờ tiểu bảo đầu, ba cái nãy nắm đại buổi sáng liền ôm nhau, ở trên giường đất vui sướng lăn. Lưu Mỹ Vân giáo tam huynh đệ chính mình mặc quần áo ít nhất dùng một cái nhiều giờ thật vất vả hạ giường đất lại bắt đầu dậy bọn họ đánh răng rửa mặt. Mới mẻ kính nghi một quá, đại bảo đầu tiên không vui, khăn lông hướng chậu rửa mặt một ném, mụ mụ tẩy. Tiểu gia hỏa dầu mông, đầu tiến đến Lưu Mỹ Vân trước mặt một bộ tiểu thiếu gia bộ dáng Chính mình tẩy, về sau các ngươi đều chính mình tẩy. Ngồi nãy nãy về nhà, mụ mụ phải làm cơm còn phải cho các ngươi giặt đồ, lo liệu không hết quá nhiều việc. Lưu Mỹ Vân không thuận theo hắn, "Mụ mụ, nhị bảo chính mình tẩy." Lục nhị bảo thích chơi thủy, tẩy không rửa mặt tiếp theo, đem trong bồn thủy soàn xoạt sạch sẽ, hắn mới cao hứng. Tiểu bảo vốn dĩ liền không thích rửa mặt, rớt khoát sấn mụ mụ không chú ý trốn rất xa. Lưu Mỹ Vân sáng sớm thượng, chỉ là cấp tam bảo thay mặc quần áo rửa mặt uy cơm sáng, liền đi ban ngày. Một người mang ba hài từ cùng phía trước có mua mẹ ở nhà giúp đỡ thời điểm, kia tâm mệt trình độ quả thực không phải một cái cấp bậc. Cũng may cũng liền buổi sáng cùng buổi chiều như vậy mấy cái giờ thời gian, giờ cơm thời điểm tiểu cô cùng Lục Trường Trinh liền mã bất định đề chạy về ra hỗ trợ, hống hải tử hống hải tử, nấu cơm nấu cơm, thu thập việc nhà, thu thập việc nhà, chẳng sợ bọn họ ba người, thời gian cũng gần chỉ là khó khăn lắm đủ dùng. Nhật tử liền ở bận bận rộn rộn chung, từng ngày qua đi, hai vợ chồng mỗi ngày vội đến chân không chạm đất. Hôm nay, Lục Trường Trinh mang về một phong từ thượng hải chụp tới điện báo. Mỹ Vân, đinh trí thành quá hai ngày liền phải tới trên đảo ta đi nhà ga tiếp người, trong nhà có gì muốn mua không ta thuận tiện khiêng trở về. Lục Trường Trinh cười quần áo khoác xem nàng tức phụ nhi đang ở dẫm máy may, bóng dáng tinh tế nhu hòa, hắn nhịn không được đi qua đi, đem người ôm trong lòng ngực. Lục Doanh Trường, chú ý điểm, ngươi nhi từ còn ở bên ngoài đâu. Lưu Mỹ Vân tránh thoát hạ không tránh ra, bọn họ ở chơi bùn, một chốc vào không được. Lục Trường Trinh ôm tức phụ nhi, thanh âm khàn khàn. Lưu Mỹ Vân rảo đầu sợi đem bao gối phiên cái mặt trốn tránh nam nhân cực nóng hồ hấp nói tránh đi, người mua hai cái quả quýt đồ hộp đi, trong nhà đã không có công tiêu xã đều là hoàng đào ta không thích. Hảo ta đây nhiều mua hai, lục trường Trinh tay bắt đầu không an phận, nói chuyện thanh âm cũng càng ngày càng từ. Người giúp ta nhìn xem này bao gối đẹp hay không đẹp ta tính toán cấp hồng anh đương tân hôn lễ vật. Ngừng nam nhân lộn xộn tay, Lưu Mỹ Vân đem phùng tốt bao gối đưa cho hắn xem. Đẹp lục trường trinh ngữ khí có lệ lại vội vàng, lưu Mỹ vân trực tiếp hướng nam nhân trên eo một ninh, ngươi cho ta hảo hảo xem. Tê lục trường trinh lý trí thu hồi, ủy khuất ba ba nói, tức phụ nhi, ngươi xuống tay càng ngày càng nặng. Ai kêu ngươi không nghiêm túc, không dám không nghe tức phụ nhi lời nói lục doanh trường, đành phải nghiêm túc nhìn chằm chằm bao gối từ nhìn thiệt tình thực lòng khen nói tức phụ nhi ngươi tay càng ngày càng xảo, loại này màu sắc và hoa văn ta cũng chưa nhìn đến quá thật xinh đẹp bản vẽ ta chính mình miêu mặt khác đều là cùng Ngô Mẹ học Lưu Mỹ Vân cũng thực vừa lòng chính mình lao động thành quả Lục Trường Trinh phát Tiểu Đinh Chí Thành ở cùng nàng bạn tốt Tống Hồng Anh đương đã hơn một năm bạn qua thư từ chính thức xử đối tượng sau hai người rốt cuộc ở năm trước đem hôn sự nhi cấp làm Tống Hồng Anh còn từ du tỉnh Đoàn Văn Công xuất ngũ chuyển tới Thượng Hải nhà văn hóa công tác về sau liền phải Thượng Hải cắm dễ an ra hai người lần này lại đây Lưu Mỹ Vân rất vui vẻ tách ra lâu như vậy, nàng cũng rất muốn tái kiến thấy lúc trước xuyên qua tới liền cho nàng rất nhiều ấm áp nữ hài nhi. Vân tức phụ nhi, ngươi này đầu học gì đều đặc biệt mau. Lục trường trinh vẻ mặt si hán giảng, Lưu Mỹ Vân nhịn không được mặt vi vi nóng lên, đẩy nam nhân một phen. Tránh ra ta nấu cơm đi, tức phụ nhi ta nấu cơm còn không vội, văn bác ở bên ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Lục trường trinh lời nói ý tứ thực rõ ràng. Lưu Mỹ Vân chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, vừa muốn cự tuyệt kết quả trực tiếp cho người ta chặn ngang bế lên tới. Xong việc Lục Trường Trinh cảm thấy Mỹ mãn nấu cơm, khóe miệng bên cạnh tất cả đều là ý cười. Lưu Mỹ Vân lại héo héo, liên tiếp mấy ngày không thế nào tưởng phản ứng nam nhân. Chờ không quá hai ngày, Lục Trường Trinh từ ga tàu hòa nhận được đinh Chí thành cùng Tống Hồng Anh hai vợ chồng thời điểm còn chuyên môn một chút mua vài cái quà quyết đồ hộp về nhà hống tức phụ nhi. Ta nói Lục Trường Trinh, người mua nhiều như vậy đồ hộp làm gì các ngươi trên đảo không phải có công tiêu xã sao. Chết chầm chết chầm, người thiếu mua hai vậy giúp ta kháng túi hành lý không hảo sao. Ta này đại thật xa, đều là cho ai mang a Đình trí thành trên lưng khiêng một bao tải hàng khô tất cả đều là dựa theo nàng tức phụ nhi dặn dò trang. Mỹ Vân không thích ăn hoàng đào đồ hộp, Lục Trường Trinh ôm tràn đầy một túi lưới đồ hộp trả lời đến đúng lý hợp tình. Lục doanh trường, người đối Mỹ Vân cũng thật hào. Tống Hồng Anh thế bạn tốt cảm thấy vui vẻ. đinh Chí Thành ở bên cạnh không vui. Hồng Anh ta cũng khá tốt nha. Tống Hồng Anh mặt đỏ lên, hờn rỗi chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, bước nhanh tránh ra. Đình Chí Thành khiêng bao tài ở phía sau biên truy, hai người trên mặt rào giặt hạnh phúc tươi cười, bên cạnh người đục lỗ nhìn lên, là có thể nhìn ra là tân hôn phu thê Mỹ Vân Tống Hồng Anh đại thật xa ở đường nhỏ thượng nhìn đến trong trí nhớ kia mặt hình bóng quen thuộc nàng bước nhanh chạy như bay qua đi. Hồng Anh đã lâu không thấy. Lưu Mỹ Vân cho nàng một cái đại đại ôm. Mấy năm không thấy Tống Hồng Anh một chút không thay đổi, liền trên mặt trẻ con phì đều còn cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Mỹ Vân ta muốn chết người lạc. Tống Hồng Anh kích động đến hốc mắt phím hồng, lôi kéo Lưu Mỹ Vân tay cẩn thận đem người nhìn cái biến, hâm mộ cảm thán người quả thực so trước kia còn xinh đẹp liền ngươi nói ngọt, Lêu Mỹ Vân cười nhéo nhéo mặt nàng, chạy nhanh trước vào nhà đi ta cho ngươi băng dưa hấu. Trong nhà Tam Bảo thay cùng tiểu cựu cựu chính xếp hàng ngồi ở trong sân, một người trong tay phủng khối dưa hấu ăn đến mùi ngon. Thật đáng yêu, Tống Hồng anh vẻ mặt hâm mộ, mụ mụ, tiểu bảo gặm xong dưa hấu, trên người yếm đeo cổ đã không thể xem, khuôn mặt nhỏ tay nhỏ tất cả đều là dưa hấu thủy, hồng diễm diễm khuôn mặt giống hát tuồng con khỉ, chóp mũi còn dán mấy viên dưa hấu hạt. Mụ mụ còn muốn, liều Mỹ Vân tùy tay lấy khăn cấp lau mặt tiểu Bảo sốt ruột né tránh, không thuận theo không buông tha, mụ mụ còn muốn dưa dưa. Người đã ăn hai khối, ngươi nhìn xem ca ca cùng cữu cữu, một khối cũng chưa ăn xong. Người không được lại ăn, Lưu Mỹ Vân vô tình cự tuyệt đem tiểu gia hòa câu lại đây, lau khô dư hấu thủy, lại cấp thay đổi cái yếm đeo cổ. Tiểu gia hòa phiết miệng không tình nguyện, nhưng là xem mụ mụ sụ mặt phẳng phất muốn sinh khí, đặc biệt ba ba lại về rồi hắn cũng không dám nháo chỉ phải mắt trông mong nhìn Kaka cùng tiểu cữu cữu ăn dưa hấu bản thân ghé vào bên cạnh trang đáng thương liền ngóng trông Kaka cữu cữu có thể cho hắn ăn một ngủ thật đáng yêu Mỹ Vân ngươi thật hạnh phúc Tống Hồng Anh bị ba cái tiểu đoàn tử manh hóa từ vào nhà khóe miệng tươi cười liền không đi xuống quá Tiểu Bảo A Di cho ngươi mang theo kẹo sữa. Tống Hồng Anh móc ra kẹo dụ hống, còn ở mắt trông mong chờ hai cái ca ca đánh thưởng chính mình một ngụm dư hấu lục tiểu bảo, vừa nghe A Di có đường, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, chân ngắn nhỏ hự hự chạy đến Tống Hồng Anh trước mặt cái miệng nhỏ điềm điềm kêu A Di, ngươi thật xinh đẹp, tiểu bảo thích nhất kẹo sữa. Quỷ tinh linh lại tham ăn tiểu bảo, đậu đến tống hồng anh đuôi lông mày phi dương, này còn không ngừng, băng ghế thượng mặt khác hai cái đại bảo, nhị bảo vừa nghe A-di cấp đường, xưa cũng không gặm thò qua tới liền cùng tiểu bảo giống nhau, làm nũng bán manh, mới trong chốc lát công phu, liền đem tống hồng anh trong tay một bao đại bạch thò kẹo sữa cấp lừa đi hơn phân nửa. Chỉ là ôm ở trong tay còn không có hai phút đã bị mụ mụ cấp vô tình rút ra. Một người một viên, khóc nháo nói, một viên đều không có. Lưu Mỹ Vân trực tiếp đem tam huynh đệ đuổi rồi, sau đó làm bác Văn đem kẹo sữa thu hồi tới. Đinh trí thành cũng hiếm lạ tam bào thay, hai vợ chồng ngồi sổm trong viện thủy đều không rảnh lo uống một ngụm hận không thể trực tiếp đem oa ôm hồi chính mình trong nhà đi. Đừng hâm mộ chờ hai người chính mình sinh, liền biết bên trong chua sót quá trình. Lưu Mỹ Vân sai sự lục trường trinh đi dọn băng ghế, mấy người rước khoát liền ngồi ở trong sân ôn chuyện lên. Ta đây cũng hâm mộ. Tống Hồng Anh ngưỡng cầm, sang sảng tươi cười vẫn là cùng mấy năm trước giống nhau. Hâm mộ ngươi tìm đinh đồng chí đi, đừng nhìn chằm chằm nhà ta này ba cái chờ xem nhiều có ngươi phiền thời điểm. Lưu Mỹ Vân trêu ghẹo nàng, Tống Hồng Anh mặt đỏ lên, giận Lưu Mỹ Vân liếc mắt một cái. Lão Bằng Hữu gặp mặt luôn có nói không xong nói. Buổi tối Lưu Mỹ Vân cùng Tống Hồng Anh ngủ một phòng nói chi kỳ lời nói, lục trường trinh còn lại là cùng đinh Chí thành ở trong sân ăn đồ nhắm rượu cũng cho tới sau nửa đêm mới đi phòng cho khách ngủ. Chờ buổi tam bào thai trời mệt hống ngủ Tống Hồng Anh ôm Lưu Mỹ Vân cánh tay, khóe miệng điềm điểm cười, Mỹ Vân cảm ơn ngươi. Cảm tả ta gì? Lưu Mỹ Vân biết rõ, cố hỏi. Ngươi nói gì? Tống Hồng Anh nhìn ra nàng là cố ý, liền khắp nàng cánh tay một chút ta cảm thấy chính mình hiện tại nhưng hạnh phúc. Vậy là tốt rồi Lưu Mỹ Vân cũng không khách khí nhéo nhéo trên mặt nàng trẻ con phì. Nếu là Đinh Đồng Chí về sau khi dễ ngươi, ngươi nhưng đừng buồn, ta thu thập không được hắn, làm lục trường trinh giúp đỡ thu thập. Hắn mới không dám khi dễ ta đâu. Tống Hồng Anh vẻ mặt đắc ý. Lưu Mỹ Vân xem nàng này trên mặt tàng không được ngọt nị, trong lòng cũng cao hứng. Đinh Chí thành thân cận như vậy nhiều lần không phải cái này không thích hợp chính là cái kia chứng mắt Lưu Mỹ Vân lúc trước cấp hai người liên hệ phương thức thời điểm cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái không nghĩ tới lần đầu tiên cho người ta dắt tơ hồng liền như vậy thành công ánh mắt bắt bẻ Đinh Chí Thành duy độc đối sang sàng thẳng thắn bộ dáng lại đáng yêu tống Hồng Anh chọn không ra một chút tật xấu tống Hồng Anh đâu khởi điểm còn có điểm do dự sợ hãi kết quả Đinh Chí Thành trực tiếp suốt đêm ngồi xe lừa tìm tới môn đầy ngập nhiệt tình đem người cảm động đến trong lòng gì băn khoăn cũng chưa Đôi ta nguyên lai còn không nghĩ sớm như vậy muốn hài từ tưởng chờ sang năm, nhưng ta từ nhìn đến nhà ngươi ba cái bảo bảo, liền thay đổi chủ ý. Tống Hồng Anh khuôn mặt nhỏ trôn ở trong chăn, ôm ôm cười chiều lưu Mỹ Vân nói. lưu Mỹ Vân thổi dầu hỏa đèn, nhịn không được nói, chú ý đừng sửa như vậy sớm, ngươi còn ở trên đảo ngốc hai ngày, ta đem bọn họ ba cho các ngươi mượn hai vợ chồng luyện luyện tập chờ ngươi qua hai ngày lại nói lời này cũng không muộn. Tống Hồng Anh vẻ mặt khó hiểu còn không có đem bạn tốt đương hồi sự. Nhưng chờ cùng tam bào thai sớm chiều ở chung hai ngày về sau, đinh trí thành liền trước chịu không nổi, nhìn đến trong viện tam huynh đệ đuổi theo tiểu hắc mãn nhà ở chạy cùng ba cái thổ phì dường như, đem đường nhỏ hai bên thảo rút một cây không dư thừa, buồn làm cho mãn viện không nói, còn đem thảo hướng tiểu hắc trong ổ ném, phi túm tiểu hắc làm ăn cỏ. Hắn trộm đem tống hồng anh kéo đến một bên, thấp giọng nói, tức phụ nhi, hai ta về sau vẫn là sinh một cái là được này cũng quá dọa người ta thượng đại ca đêm cũng chưa như vậy mệt quá. Tống Hồng Anh trần chờ vài giây cũng gật đầu. Hai vợ chồng ở trên đảo giúp đỡ Lưu Mỹ Vân mang theo hai ngày qua, bởi vì còn muốn chạy trở về đi làm, liền lưu lại một đống thổ đặc sản hồi thượng hải tạo qua đi. Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh cũng liền nhẹ nhàng hai ngày đã bị đánh hồi nguyên hình, mỗi ngày chăm sóc tam bào thay, vội đến chân không chạm đất. Cũng may bận bận rộn rộn chung, thời gian cực nhanh, nháy mắt liền lại là một năm tam bào thai bốn tuổi thời điểm lưu mỹ vân mới nhìn đến một tia ánh dạng đông theo trên đảo nhóm thứ hai người nhà sân thành quân tàu cùng hài từ càng ngày càng nhiều vì giải quyết quân tàu nhóm vào nghề vấn đề phương tiện quân tàu không còn nỗi lo về sau đến hồ lô đảo bến tàu phụ cận nhà xưởng công tác trên đảo rốt cuộc tổ chức nhà trẻ nghe thấy cái này tin tức lưu mỹ vân không thể nghi ngờ là trên đảo vui vẻ nhất mụ mụ Nàng sớm liền cấp Tam huynh đệ làm tư thưởng công tác báo thượng danh, chỉ chờ khai giảng, đem ba cái phiền nhân tinh ném đến nhà trẻ đi. Đại bảo nhị bảo tiểu bảo, lập tức liền có thể thượng nhà trẻ lạc vui vẻ không? Đã 4 tuổi lục đại bảo cũng không tốt lừa, hắn gặm quả táo vẻ mặt không tình nguyện, mụ mụ ta không đi nhà trẻ. Nhị bảo cũng cùng phong, mụ mụ ca ca không đi ta cũng không đi. Tiểu bảo còn lại là hỏi, mụ mụ nhà trẻ quản cơm sao? Lưu Mỹ Vân đau đầu còn không có tưởng hảo khuyên như thế nào, bên cạnh hài tử ba liền vô tình mở miệng, không đi cũng đến đi ai không đi nhà trẻ, về sau ở nhà liền không cho cơm ăn. Ba ba, người thật là xấu ta muốn đổi cái ba ba tiểu bảo biểu môi, hắn vừa không muốn đi nhà trẻ đâu cũng không nghĩ không cơm ăn. Lục trường trinh một phen cho người ta sách lên, ta còn tưởng đổi cái như từ đâu, đổi cái không như vậy có thể ăn, nói chuyện không như vậy làm giận. Đại bảo nhị bảo tiểu bảo ngoan à, các ngươi ngoan ngoãn đi nhà trẻ, trở về mụ mụ cho các ngươi làm tốt ăn, đốn đốn có thịt. Lưu Mỹ Vân bắt đầu dụ hống, mụ mụ gạt người, nhị bảo mới không mắc lừa, hắn chạy đến phòng bếp bỏ lên trên băng ghế xem thủ bát trống trơn rổ, liền nói, trong nhà không thịt lạc. Mụ mụ ngày mai đi công tiêu xã mua, Lưu Mỹ Vân đem nhị bảo ôm xuống dưới, mí mắt thẳng nhảy cảm giác càng lớn càng không hảo lừa dối. Đại bảo chơi trong tay xếp gỗ khối, một chút quật cường, ta đây cũng không đi, trừ phi mụ mụ ngươi cùng ta cùng đi nhà trẻ. Nhà trẻ là tiểu bằng hữu đi địa phương, mụ mụ là đại nhân, không thể đi. Lưu Mỹ Vân nhẫn nại tính tình hướng dẫn từng bước, đại bảo nhăn lại tiểu mày kia nhà trẻ vì sao còn có lão sư a. Lão sư không phải đại nhân sao? Xoa xoa giữa mày, Lưu Mỹ Vân thâm hô một hơi. Trên đảo khác tiểu bằng hữu giống các ngươi lớn như vậy đều phải đi nhà trẻ bên trong nhưng hảo chơi, ngươi xem cựu cữu, mỗi ngày đều đi trường học không phải các ngươi nếu là nghe lời mụ mụ cho các ngươi làm tiểu cặp sách, mụ mụ ta muốn tiểu cặp sách nhị bảo dẫn đầu nhấp tay, ta cũng muốn tiểu bảo không cam lòng lạc hậu, chỉ có đại bảo nhấp miệng nhỏ không nói lời nào. Vì làm tam bào thai thuận lợi đi nhà trẻ, lưu Mỹ Vân cho bọn hắn ba một người phùng cái vịt con cặp sách dùng cơm tiêu chuẩn cũng đề cao tới rồi đốn đốn cấp thịt nông nỗi, còn mỗi ngày giảng chuyện kể trước khi ngủ thời điểm cấp tẩy não. Mỗi ngày bị tẩy não tam huynh đệ, rốt cuộc từ lúc bắt đầu bài xích đến tiếp thu, sau đó bắt đầu hưng phấn, đều ngóng trông muốn trên lưng tiểu cặp sách đi nhà trẻ chơi. Thật vất vả chờ đến khai giảng hôm nay, lưu Mỹ Vân cùng lục trường trinh là gấp không chờ nổi đem tam bào thai đưa đến nhà trẻ cửa. Vốn dĩ trước một đêm nói đến hảo hảo, nên làm tư thưởng công tác cũng đều làm chính là đang lúc Lưu Mỹ Vân đem tam huynh đệ giao cho lão sư chuẩn bị rời đi thời điểm, đại bảo đột nhiên đổi ý, tránh thoát lão sư, xông tới ôm Lưu Mỹ Vân đùi, tình oánh dịch thấu nước mắt hạt châu liền từng viên chiều hạ tập mụ mụ ngươi không cùng chúng ta cùng nhau thượng nhà trẻ ta cũng không cần đi. Tam huynh đệ nhất dính mụ mụ chính là đại bảo. Nhị bào tiểu bảo hai anh em, vừa thấy ca ca ôm mụ mụ khóc cũng đều không vui, thương tâm phát lại đầy hoa hoa khóc lớn, đem tối hôm qua đáp ứng sự tình quên đến không còn một mảnh. Sáng sớm thượng hai vợ chồng lại ở nhà trẻ cửa bắt đầu hống hài từ. chương 47, Đại bảo, ngươi tối hôm qua như thế nào đáp ứng mụ mụ tiểu cặp sách cũng bối, thịt cũng ăn, ngươi xem vương thầm thầm ra điểm điểm thì cũng ở đâu, các ngươi là nam từ Hán, còn khóc, đợi lát nữa điểm điểm thì khẳng định chê cười các ngươi. Đại bào khóc đến thương tâm, mới không để ý tới gì điềm điềm tỉ, hắn chính là không nghĩ rời đi trong nhà, không nghĩ rời đi mụ mụ. Nhưng thật ra bên cạnh nhị Bảo tiếng khóc thoáng nhỏ điềm còn híp mắt con mắt lặng lẽ hướng điềm điềm bên kia xem. Lục Trường Trinh nghe tiếng khóc, một cái đầu hai cái đậy, hắn lại không có Lưu Mỹ Vân như vậy có kiên nhẫn, ngồi xổm xuống thân mình vừa định đem người câu ở trước mặt hảo hảo giáo dục, kết quả nhị bảo tiểu bảo giống như biết giường như, đều ghét bỏ mông nhỏ uốn éo, gắt gao lay mụ mụ đùi, còn không quên trường thân cha liếc mắt một cái, thật giống như Lục Trường Trinh là kia muốn trộm hài từ tặc giường như. Lục Doanh trường, nhà ngươi này ba cái không chịu đi vào. Bên cạnh Vương Tú Anh cùng lão sư đánh xong tiếp đón, tìm tiếng khóc liền nhìn đến bên này một mảnh náo nhiệt. Ba cái tiểu tử tiếng khóc lên xuống phập phòng, đặc biệt nhà bọn họ nuôi nấng đến hảo kia giọng một cái tái một cái thật thật là có đủ nháo người. tàu tử, làm ngài xem chê cười. Bị con thứ ba ghét bỏ, đứng ở một bên bó tay không biện pháp lục trường trinh, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Lưu Mỹ Vân ôm ba nhi tử, một đám khóc đến nước mắt nước mũi dàn rủa, nàng lại phải cho sát lại phải cho hống, còn phải cho khuyên, một đám liền cùng quật như dường như ôm nàng đùi không chịu buông ra. Mỹ Vân Aji, đệ đệ vì sao không đi nhà trẻ a? Điềm Điềm bị Mụ Mụ nắm, vẻ mặt không hiểu, nàng nhưng chờ mong đi nhà trẻ, các ca ca đều đi học, nàng mỗi ngày hâm mộ thật sự. Đối với Tam Bảo thay vì cái gì không đi nhà trẻ, Lưu Mỹ Vân hống nửa ngày, phát hiện nguyên nhân căn bản liền ở đại bảo trên người. Đại bảo là có điểm dính nàng từ nhỏ cứ như vậy. Nhị Bảo Tiểu Bảo tắt thuần túy là bị đại bảo cảm nhiễm từ nhỏ tam huynh đệ làm gì đều ái một khối xem náo nhiệt một cái khóc liền vừa khóc khóc một đống, cho nên Lưu Mỹ Vân quyết đoán đem nhị bảo tiểu bảo giao cho Lục Trường Trinh đi hống, nàng tắt đơn độc đem Đại Bảo đưa tới một bên. Đại Bảo nhà trẻ bên trong rất nhiều tiểu bằng hữu, các ngươi có thể một khối chơi. mụ mụ liền ở nhà cho ngươi làm ăn ngon, chờ ngươi tan học tới đón ngươi, không hảo sao? Không cần. Đại Bảo dòm miệng khóc đến thương tâm, liền phải hướng mụ mụ trong lòng ngực phát. mụ mụ Đại Bảo không thượng nhà trẻ, không được đâu. Lưu Mỹ vân thái độ kiên quyết đem đại bảo bẻ xả khai, vẻ mặt nghiêm túc, đại bảo là nam từ Hán, nói chuyện muốn giữ lời, phía trước chúng ta ở nhà nói tốt ngươi cùng bọn đệ đệ ngoan ngoãn đi nhà trẻ, mụ mụ ở nhà cho các ngươi làm tốt ăn, ngươi đổi ý nói, liền không phải mụ mụ đáng yêu nhất đại bảo. Đại bảo xoa xoa nước mắt, lại hít hít cái mũi, nãi thanh nãi khí nói chính là nhà trẻ không có mụ mụ. Mụ mụ ở nhà chờ ngươi a, liền một hồi sẽ thời gian thực mau. Thấy đại bảo có chút buông lỏng, lưu Mỹ vân từ nhỏ vịt cặp sách móc ra bút bi. Mụ mụ cho ngươi mang cái đồng hồ, ngươi xem thời gian, đến giờ mụ mụ liền tới tiếp ngươi được không? Đại bảo nước mắt dần dần ngừng, hàng mi giải thượng còn treo tinh oánh dịch thấu nước mắt Hà Châu tò mò hỏi cùng ba ba giống nhau đồng hồ sao? So ba ba còn lợi hại, cái này là thường mụ mụ bài đồng hồ, ba ba đều không có, đại bảo nếu là thường mụ mụ liền nhìn xem cái này cái này đồng hồ. Lưu Mỹ vân cấp đại bảo vén tay áo lên, ở trắng nõn tiểu cánh tay thượng nhanh chóng vẽ một con giản dị nhi đồng biểu, nhẫn đại tính tình hống, ngươi xem, chờ cái này châm truyền tới nơi này thời điểm, mụ mụ liền tới tiếp ngươi có phải hay không thực mau. Đại bảo sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm đồng hồ, hơn nửa ngày phát ra nghi ngờ, mụ mụ chính là nó bất động a. Nhất thời không chuẩn bị tốt Lưu Mỹ Vân thiếu chút nữa bị tích cực nhi đại nhi từ hỏi càng trụ vội lại nói cái này phải đợi ngươi đi vào nhà trẻ mới có thể động hơn nữa nó động thực mau ngươi muốn không nhìn thấy liền bỏ lỡ chỉ có thể chờ tiếp theo. Nghe mụ mụ nói như vậy. Đại bảo đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm thủ đoạn, lưu Mỹ Vân liền sợ hãi tiểu gia Hòa Kiên nhẫn háo không, chính mình lại không chiêu chạy nhanh đem người hướng nhà trẻ cửa bên kia mang, nhân cơ hội hống, đại bảo giỏi quá, ngươi cùng bọn đệ đệ ngoan ngoãn đi nhà trẻ, mụ mụ thượng công tiêu xã mua thịt về nhà cho ngươi làm ăn ngon, chờ ngươi từ nhà trẻ trở về, nói cho mụ mụ bên trong đều có gì hào ngoạn được không? Hảo đi đại bảo nhìn chằm chằm đồng hồ, rốt cuộc không tình nguyện gật đầu. Vì sợ tam huynh đệ nháo, Lưu Mỹ Vân dùng đồng dạng lý do thoái thác cấp nhị bảo tiểu bào trên cổ tay cũng vẽ giống nhau như đúc đồng hồ. Nhị bảo tiểu bảo nhưng thật ra dễ dàng hống, hơn nữa xem ca ca không khóc cũng nguyện ý ngoan ngoãn đi theo một khối đi nhà trẻ. Hai vợ chồng thật vất vả nhìn tam bào thai bị lão sư nắm, ba bước quay đầu một lần vào nhà trẻ. Nhưng tính có thể ngừng nghỉ một lát, thả lỏng lại Lưu Mỹ Vân cảm giác bên tai phẳng phất còn quanh quần tam huynh đệ khóc nháo thanh. Bọn họ ba chính là quá dính người lục trường trinh nhíu mày cảm thấy nhà mình này ba cái độc lập tính còn chưa đủ. Xem này sáng sớm thượng đưa nhà trẻ tới không ít có mấy nhà hài tử tiếng khóc có thể so sánh nhà hắn này ba cái đại, lại còn có có thật nhiều so tam bào thai tuổi còn nhỏ hài tử, mới 2-3 tuổi, người đều có thể ngoan ngoãn đi nhà trẻ ngốc. Cũng liền đầu mấy ngày, chờ bọn họ thích ứng thì tốt rồi. lưu Mỹ Vân đau đầu về đau đầu, nhưng tâm thái còn không có băng. Tiếp trước nàng không phải không thấy quá cha mẹ mang theo oa thượng nhà trẻ, hài từ khóc nháo cuối cùng đem đại nhân cấp trình hỏng mất cảnh tượng, nhà nàng này ba cái cây rằng làm ẩm ý điểm nhưng cũng so khan cả giọng trên mặt đất lăn lộn cái loại này cường một chút. lưu Mỹ Vân cũng không biết trong bất trí bất giác nàng đối tam bào thai chờ mong, đã từ giống bọn họ tiểu cữu cữu như vậy ngoan ngoãn nghe lời hạ thấp không ở trên mặt đất lăn lộn bị mụ mụ dùng một con đồng hồ hống tiến nhà trẻ tam bào thai, vừa đến xa lạ hoàn cảnh, nhìn đến như vậy nhiều cùng tuổi tiểu đồng bọn cũng liền vừa mới bắt đầu ngượng ngùng trong chốc lát trong chốc lát náo loạn hai tiếng mụ mụ chờ không bao lâu thích ứng sau, liền bắt đầu thả bay tự mình. Điềm điềm, ngươi xem ta mụ mụ cho ta tay mới biểu. Nhị bảo nhìn đến điềm điềm từ trước mặt đi qua, nhịn không được liền theo sau khoe ra. Ngươi cái này là giả. So tam bào thay đại một tuổi điềm điềm, không lưu tình chút nào chọc thủng Thật sự, nhị bảo không phục ngăn đón điểm điểm cử tiểu cánh tay làm người nhìn kỹ. Chu điểm điểm không chỉ có nhìn kỹ còn lấy nước miếng cấp xoa. Ngươi xem, giả đi, lừa tiểu hài nhi ca ca ta cũng cho ta họa quá. Nhị bảo ngây ngốc nhìn mụ mụ đưa chỉ còn lại có nửa thanh đồng hồ, bĩu môi vừa muốn khóc điểm điểm tay mắt lanh lẹ một cái tắt đem miệng cấp che lại, nhíu mày nói, ngươi đừng khóc lạc ta một lần nữa cho ngươi họa một cái ta cũng sẽ không đợi nhị bảo đáp ứng, điềm điềm từ nhỏ cặp sách móc ra chính mình cọ màu cấp nhị bảo một khác cái cánh tay bắt đầu họa biểu. bên kia tiểu bảo mắt sắc nhi thấy trong một góc có cái tiểu muội muội ở trộm ăn cái gì, hắn đi qua đi nuốt nuốt nước miếng, tò mò hỏi muội muội ngươi ăn gì a? ta dùng cái này cùng ngươi đổi có thể chứ? nhị bảo móc ra quần túi, hắn trộm giấu đi trái cây đường, mắt thèm nhìn chằm chằm muội muội trong tay trường điều, hắn trước nay chưa thấy qua đồ ăn vặt. Tiểu Muội Muội nhìn đến nhị bảo trong tay ngũ thải ban lan trái cây đường, mắt sáng rực lên liếc mắt một cái, lại không gật đầu, chỉ sau này trốn tránh, có điểm điểm sợ hãi. Ta đầy cho ngươi hai viên đường, ngươi liền cho ta một cây, được không nha? Nhị bảo chấp nhất mới mẻ đồ ăn vặt thực không tha từ túi lại đào một viên kẹo. Hai viên trái cây đường, đổi một cây khoai lang khô, nhị bảo còn sợ người không muốn. Ta không cần. Rốt cuộc tiểu muội muội mở miệng từ quần túi cấp nhị bảo đào hai căn khoai lang khô, trái cây đường nàng lại không muốn, nhanh như chớp chạy xa. Lục Nhị Bảo nhớ kỹ mụ mụ nói qua, ở bên ngoài không thể đoạt tiểu bằng hữu đồ ăn vặt, nhưng là có thể trao đổi, hắn cầm nhân gia ăn ngon đồ ăn vặt, trái cây đường lại không đổi đi ra ngoài, này sao được đâu, vì thế đi theo người mông phía sau liền truy tam huynh đệ chỉ có đại bảo đồng học đứng ở tới gần cửa góc thường cùng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ nhìn, chấp nhất chờ mụ mụ tới đón, chẳng sợ lục nhị bảo chạy tới nói cho hắn đồng hồ là giả, còn hướng hắn cánh tay thượng nhổ nước miếng, hắn cũng kiên trì đem đệ đệ tấu một đốn, sau đó tiếp tục chờ. Bên kia rốt cuộc thoát khỏi ba cái tiểu ma bảo, một thân nhẹ nhàng lưu mỹ vân, một đường là hư ca nhi về nhà. Trên đường còn đi cung tiêu xã mua hào chút thịt heo, cùng với bọn nhỏ ăn vặt nhi, thậm chí một cao hứng còn cấp hài tử cha mua bình hồng tinh rượu sái. Nhìn ngươi cao hứng, lần này nhà ngươi ba cái đều đưa đi nhà trẻ, ngươi sẽ không đột nhiên không thích trứng a. Ngô Quế Phương đứng ở quầy phía sau, xem Lưu Mỹ Vân cao hứng đến, mi mắt cong cong cùng ánh trăng dường như. Lúc trước nhà nàng Kim Bảo đi trường học thời điểm, đầu hai ngày trong nhà quá an tĩnh nàng còn cảm thấy quái không được tự nhiên liệt. Ta nhưng quá thích trứng lưu Mỹ vân tâm tình Mỹ Mỹ đều hẩn không thể thời gian quá chậm một chút tam tiểu tử ở trường học có thể nhiều chờ lát nữa, nơi nào sẽ không thích ứng. Tàu tử, người đem kia đậu phộng cũng cho ta sưng một cân. Ngô Quế Phương không nhúc nhích, đậu phộng nhà ta có, vẫn là quê quán gửi tới, hương vị so này hảo, người muốn ăn ta buổi chiều cho người lấy là được, đừng hoa kia tiền tiêu uổng phí. Tầu tử ngươi nhưng đừng ta về nhà nấu đậu phộng cấp trường trinh làm đồ nhắm, hạ trong nồi đều một cái mùi vị, ngươi trực tiếp cấp xưng một cân đi, chạy nhanh. Mấy năm nay nhật tử dần dần hào quá, liền ngô quế phương trong nhà từ dư giả sau, đều không cần lại uống cháo loãng cặp bắp mặt bánh bột ngô, bắt đầu cách tam kém có thể ăn đại bài cơm, một cân đậu phộng mà thôi, lại không uổng bao nhiêu tiền phiếu. Lại cho ta lấy hai bình nước có ga nhi đi, hào hào hào ta đây liền cho ngươi xưng. Ngô Quế Phương thấy Lưu Mỹ Vân thúc dục liền cười cho người ta xưng đậu phộng lấy nước có ga. Sách theo thu hoạch tràn đầy một rổ, Lưu Mỹ Vân về đến nhà cũng không vội mà động, nghỉ ngơi một lát trước cấp tiểu Hắc uy thủy, sau đó ở trong sân hoạt động gân cốt. Ngày thường làm ẩm ý nhà ở, lần này thanh tịnh lên, trừ bỏ thoải mái cùng hưởng thụ thật đúng là không khác dư thừa cảm thụ. Nếu là có sản phẩm điện tử, Lưu Mỹ Vân quả thực hận không thể tới hai thanh trò chơi, hoặc là truy cái phim truyền hình chúc mừng. Lục trường Trinh đi bộ đội xử lý xong sự tình, sớm cưỡi xe đạp về nhà tính toán cùng tức phụ nhi một khối đi nhà trẻ tiếp hài tử. Còn không có tiến sân, liền nghe thấy nàng tức phụ nhi vui sướng tiếng ca. Lưu Mỹ Vân nằm ở sân lạnh ghế, một bên xem báo chí, một bên uống nước có ga, bên cạnh ghế đầu thượng hải thả một mâm cắt xong rồi dưa hấu cùng nấu đậu phộng tiểu hắc nằm ở nàng gót chân trước chính híp mắt ngủ gật. Một người một cầu tránh ở dưới bóng cây, hảo không thích ý. Lục Trường Trinh khóe miệng tươi cười gợi lên, lặng Yên không một tiếng động đi qua đi, nhìn không được ở tức phụ nhi bên môi hôn một cái, điểm điểm qua quý vị trực tiếp ngọt đến nhân tâm đế. Làm gì a, đi đường cũng không có thanh nhi. Lưu Mỹ Vân bỏ qua báo chí, chụp nam nhân một cái tát. Tiểu Nhật thử quá như vậy thoải mái cũng không gọi ta. Lục Trường Trinh ủy khuất lên án, ngươi muốn huấn luyện ta như thế nào kêu ngươi. Lưu Mỹ Vân trắng nam nhân liếc mắt một cái, cho hắn lột viên đậu phộng huy trong miệng. Ăn ngon sao, vân ăn ngon, lục trường trinh gật gật đầu trên mặt lộ ra rào hoạt cười, bất quá ta cảm thấy nước có ga càng tốt uống. Lưu Mỹ Vân Trang nghe không hiểu thuận miệng nói, hảo uống chính ngươi đi lấy, trong nhà còn có. Không cần lục trường trinh cười, trực tiếp cầm lấy bên cạnh non nửa bình nước có ga, ba lượng khẩu uống sạch sẽ còn chưa đã thèm. Ta uống ngươi dư lại là được, tùy tiện ngươi, Lưu Mỹ Vân mặt nhiệt tưởng đem nam nhân đẩy ra kết quả một thân cơ bắp cứng không nói còn cộm tay. Người tránh ra, ghế dựa muốn sụp, sụp không được, lục trường trinh ra mặt dày, trực tiếp ôm người ngồi lạnh ghế, thần sắc bình tĩnh. Tức phụ nhi, lại cho ta lột hai viên đậu phổng bái, dù sao bọn họ còn có trong chốc lát mới tan học. Chính người không tay à, nói là như thế này nói, nhưng lưu Mỹ vân tay vẫn là rũi mâm bắt đem đậu phổng từng viên cấp lột từng viên tắc nam nhân trong miệng. Hai vợ chồng ở trong sân nghị oai một hồi lâu, vừa nói vừa cười, mau đến giờ Nhi mới đơn giản thu thập tiếp theo khởi hướng nhà trẻ tiếp hai từ. Vốn dĩ nhà trẻ cũng quản hai bữa cơm, nhưng lưu Mỹ Vân biết nhà mình này ba cái từ nhỏ thức ăn khai đến liền cùng con nhà người ta không giống nhau, này đột nhiên ném đến nhà ăn đi ăn nổi to cơm, bảo không chuẩn buổi sáng, sẽ không chịu lại đi, đặc biệt đại bảo kia bắt bè tính tình. Cửa tiếp hài tử về nhà ăn cơm gia trưởng cũng không rất nhiều, Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh không chờ bao lâu, lão sư liền mang theo giữa trưa phải về nhà ăn cơm tiểu bằng hữu bài đội ra tới. Nhà nàng đại bảo nhị bảo tiểu bảo xếp hạng trước nhất đầu, một cái đắp một cái bả vai, cõng vịt con cặp sách nghiêm túc nghe lão sư nói chuyện, không xào cũng không nháo, khó được ngoan ngoãn đến kỳ cục. Quả nhiên sao, ở nhà có việc không việc kêu mẹ tới rồi trường học còn không đều đến ngoan ngoãn nghe lão sư lời nói. Lưu Mỹ Vân nhìn nhà mình ba cái tiểu thể tử cũng liền mới vui mừng mấy chục giây, đại bảo nhị bảo tiểu bảo vừa thấy tới cửa mụ mụ thân ảnh, đều tranh nhau ra bên ngoài chạy, lão sư ở phía sau kêu cũng mặc kệ, một đám đều cùng bay lồng sắt gà con dường như trốn tránh lão sư hướng mụ mụ bên người phá. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, Tam huynh đệ cùng cái tiểu đạn pháo dường như vọt tới Lưu Mỹ Vân trong lòng ngực, một đám còn tạc có lực nhi. Lưu Mỹ Vân bị đâm cho lui ra phía sau hai bước bên cạnh lục trường trinh vững vàng đỡ thức phụ nhi, nhíu mày chiều bọn nhãi danh nói, muốn đem các ngươi mẹ đâm trên mặt đất xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Đại bảo nhị bảo tiểu bảo không hẹn mà cùng hướng bên cạnh nhìn mắt biểu môi có lệ hô thanh ba ba. Lục trường trinh, mụ mụ ta rất nhớ ngươi a. Đại bảo nhào vào mụ mụ trong lòng ngực đôi mắt hồng hồng. Nhị bảo, mụ mụ ta cũng tưởng ngươi. Tiểu bảo, mụ mụ còn có tiểu bảo. Lưu Mỹ Vân hôn hôn bọn họ khuôn mặt nhỏ. Mụ mụ cũng tưởng các ngươi a, còn ở nhà cho các ngươi làm thật nhiều ăn ngon đâu. Tiểu Bảo vừa nghe đến ăn đầy mặt cao hứng. Mụ mụ kia mau về nhà đi tiểu Bảo đói lạc. "Hảo, chúng ta về nhà, ngươi nắm ca ca." Lưu Mỹ Vân nắm đại bảo nhị bảo, nhị bảo lôi kéo tiểu bảo, mẫu tử bốn người vô cùng cao hứng hướng ra đi. Lục Trường Trinh hắc mặt đi theo phía sau, ngược lại có vẻ dư thừa. Trở về đến nhà, lục huyền quân đã đem đồ ăn bưng lên bàn, chén đũa đều dọn xong. Hoa, wow, có nước có ga, tiểu bảo tiến lên, bỏ lên trên băng ghế, liền ôm cái chai bắt đầu uống. Nhị bảo cũng theo sát sau, nhị bảo, tiểu bảo trước sửa tay ăn cơm, nước có ga cơm nước xong lại uống. lưu Mỹ vân chỉ cho bọn hắn uống lên hai khẩu liền thu hồi tới. Lục huyền quân cười tạp dề. Đúng vậy, cô nãy nãy mang các ngươi đi rửa tay, móng vuốt nhỏ không rửa sạch sẽ không được ăn. Hai anh em nhìn đến trên bàn có bọn họ yêu nhất ăn tạc thịt viên cùng tôm, liếm liếm đầu lưỡi nhỏ cũng không cùng mụ mụ nháo nước có ga, gấp không chờ nổi từ nhỏ băng ghế trên dưới tới, ngoan ngoãn đi theo cô nãi nãi đi tẩy tay nhỏ. Duy độc đại bảo, không rên một tiếng, liền ôm mụ mụ đùi không buông tay, khuôn mặt nhỏ nhăn thực không vui. Đại bảo như thế nào lạc, Lưu Mỹ Vân đem người bế lên tới bốn tuổi hài tử bởi vì dinh dưỡng cùng đến hảo so trên đào mặt khác cùng tuổi hài tử vóc người đều cao một ít lưu mỹ vân hiện tại ôm bọn họ từng cái còn hành lâu rồi liền có chút cố hết sức đại bảo moi ngón tay đầu ôm mụ mụ cổ ôm ôm nói mụ mụ nhà trẻ không hảo chơi đại bảo không nghĩ đi người mới đi nửa ngày chờ nhận thức tân bằng hữu liền hảo chơi lưu mỹ vân vỗ nhẹ bối chân an đại bảo thường cùng mụ mụ chơi đại bảo rầu miệng một bộ tiểu đáng thương dạng vươn tiểu cánh tay Hơn nữa mụ mụ ngươi gạt người, cái này đồng hồ là giả căn bản truyền bất động. Vậy ngươi xem, mụ mụ cái này xoay A, đến 12 nơi này, mụ mụ liền đi tiếp đại bảo về nhà. lưu Mỹ Vân đem chính mình cánh tay thượng vừa rồi về nhà hỏa thượng cùng đại bảo cùng khoản nhi đồng đồng hồ lộ ra tới. Tuy rằng buổi sáng sốt ruột bất đắc dĩ lừa hài từ, nhưng lưu Mỹ Vân cũng không quên cho chính mình chuẩn bị điều đường lui. liền sở gặp được trường hợp này. Đại bảo ôm mụ mụ cánh tay nhìn kỹ, nhìn đến mụ mụ trong tay cùng chính mình giống nhau như đúc đồng hồ, nửa ngày sau trên mặt rốt cuộc không có như vậy mất mát, ôm mụ mụ cổ, nãi thanh nãi khí lại thiên chân hỏi, mụ mụ, vậy ngươi đợi lát nữa có thể hay không một lần nữa giúp ta họa một cái, ta cái này bị nhị bảo làm dơ. Đương nhiên có thể a Lưu Mỹ vân hôn, hôn hôn hắn đầu nhỏ, chỉ vào chính mình đồng hồ nói, buổi chiều chờ mụ mụ cái này châm truyền tới năm thời điểm liền đi tiếp ngươi, trở về còn cho ngươi làm thịt ăn. Vậy được rồi, đại bảo tuy rằng không tình nguyện, nhưng xem ở mụ mụ như vậy ôn nhu thân thân chính mình, hơn nữa một bàn đều là ăn ngon phân thưởng, miễn cưỡng gật đầu. lưu Mỹ Vân bên này hống đại bảo kia đầu lục huyền quân lại phí lực khí chính cấp nhị bảo đánh xà phòng tẩy cánh tay, đều xoa đã nửa ngày. Tiểu cô, sao đây là? lưu Mỹ Vân lôi kéo đại bảo qua đi thấy mãn chậu nước bẩn liền tò mò. Người xem nhị bảo này cánh tay, lục huyền quân biểu tình bất đắc dĩ đem nhị bảo cánh tay nâng lên tới. Chỉ thấy tay áo phía dưới, nhị bảo bụ bẫm tiểu thịt cánh tay thượng tất cả đều là từng đạo bút màu nước, so quỷ vẽ bùa còn khó coi, họa đều nhìn không ra gì ngoạn ý nhi. Nhị bảo, này ai cho ngươi họa a lưu Mỹ Vân quét mắt khóe miệng thẳng trừ trừ. Điềm điềm, lục nhị bảo ninh cánh tay còn không vui cô nãi nãi cấp tẩy đâu, khuôn mặt nhỏ sốt ruột. Cô nãi nãi, ngươi đừng cho ta lộn rớt, điềm điềm nói còn không có họa xong đâu. Lục huyền quân. Tính tiểu cô ngươi xoa không xong cũng đừng xoa, đợi chút cơm lạnh. lưu Mỹ vân sờ sờ nhị bảo móc đầu dưa trong lòng là lại thức vừa buồn cười. Cấp đại bảo giặt sạch tay, mang hai huynh đệ về phòng ăn cơm kia đầu tiểu bảo cũng đã ngồi ở ba ba bên người ăn vài cái tôm thịt. Ba ba, ta còn muốn. Tiểu bảo trong miệng nhai còn không có nuốt xuống, liền thúc sục. Lục trường trinh một khắc không ngừng cấp tam huynh đệ trong chén lột tôm thịt tức giận nói có việc như ta chính là thân cha. Không có việc gì chính là cha kế đúng không? Ba ba, gì là cha kế? Nhị bảo ăn tôm thịt vẻ mặt ngây thơ. Lục huyền quân quang lục trường trinh một cái tát. Đừng ở hài từ trước mặt hồ liệt liệt. Lục trường trinh bĩu môi trộm nhìn mắt hắn tức phụ nhi thường cầu an ủi. Kết quả tức phụ nhi trong mắt căn bản không hắn. Lực chú ý tất cả tại ba nhi tử trên người. Bởi vì là ngày đầu tiên đi nhà trẻ, lưu Mỹ vân tính tình kiên nhẫn đều thực hào. Vì có thể dẫn đường tam huynh đệ chính mình đi nhà trẻ trong nhà thức ăn tăng lên không ít tam bào thai về nhà còn có thêm vào ăn vặt nhi ăn, mụ mụ cũng phá lệ ôn nhu, mỗi lần khắp nơi cửa đón đưa thời điểm đều sẽ thân thân bọn họ. Thích ứng vài ngày sau, đại bào tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là sẽ nháo hai câu nhà trẻ không hảo chơi, nhưng mỗi ngày cũng là ngoan ngoãn nghe lời cùng bọn đệ đệ cùng đi nhà trẻ nghỉ ngơi hai cái nửa ngày. Nhị bảo cung tiểu bào còn lại là hoàn toàn thích ứng sau, mỗi ngày không cần Lưu Mỹ Vân thúc giục chính mình liền từ trên giường bỏ dậy, cõng tiểu cặp sách không kiên nhẫn chờ gõ sát đại bảo ca. Lưu Mỹ Vân dần dần yên lòng, mỗi ngày đến giờ đưa hài từ đi nhà trẻ, đến giờ đi tiếp ở nhà muốn làm việc làm việc nhi, không nghĩ làm việc nhi liền chính mình lười nhác để lại cho lục trường trinh buổi tối trở về làm. Liên tiếp qua mấy ngày, thấy tam bào thai cũng chưa lại làm ẩm ý sau trong nhà đều lơi lỏng xuống dưới, cảm thấy cuộc sống này nhưng xem như thượng quỹ đạo. Nhà trẻ đều đi, về sau tiểu sơ cao trung kia cũng là nháy mắt sự. Khá vậy liền hôm nay, lưu Mỹ Vân ở nhà chính giặt quần áo thời điểm trường học lão sư vội vàng chạy tới, vẻ mặt nôn nóng nói cho nàng, lưu đồng chí, mau đi bệnh viện, nhà ngươi tiểu bảo xảy ra chuyện lạc. Xà phòng đông một tiếng rớt trong bồn, lưu Mỹ vân đầu óc ong một tiếng, chân so đầu óc phản ứng mau trực tiếp liền hướng bệnh viện chạy trên đường hỏi kia lão sư, nhà ta tiểu bảo làm sao vậy. Không biết a lại đột nhiên kêu đau bụng đau đến hoa hoa khóc lớn, đem hài tử đều dọa chúng ta liền chạy nhanh hướng bệnh viện đưa, lại vội lại đây thông chi ra trường. Trên đảo nhà trẻ mới vừa tổ chức, lão sư cũng là từ bên ngoài điều tới, nhà trẻ đều là gia đình quân nhân hài tử, bọn họ cũng không dám qua loa, một đám đều tiểu tâm trông chừng Tiểu bảo sáng sớm thượng còn không có chuyện này, cùng trong lớp hài tử chơi đến hảo hảo, kết quả làm trò chơi thời điểm đột nhiên ôm bụng kêu mụ mụ, không chờ bọn họ qua đi, tiểu gia hỏa liền đau đến sốc trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bạch, đừng nói hài tử, đem lão sư đều dọa nhảy dựng tam bảo thay mặt khác hai cách thấy đệ đệ như vậy, cũng là oa oa khóc lớn, trường hợp trong lúc nhất thời loạn đến có điểm mất khống chế. Chương 48, Lưu Mỹ Vân vội vã đuổi tới bệnh viện, thẳng đến nhi khoa phòng khám bệnh, nhìn đến Lục quyền Quân ôm tiểu Bảo đang ở trích. Mụ mụ oa oa, tiểu Bảo nhìn đến mụ mụ, nước mắt chưa khô khuôn mặt nhỏ thượng liền lại bắt đầu rớt nước mắt hạt châu, ủy khuất lại đáng thương. Lưu Mỹ Vân đau lòng hôn hôn hắn, nhìn đến tiểu Bảo cánh tay thượng còn treo điếu bình, trong lòng sốt ruột. Tiểu cô tiểu bảo bụng không có việc gì đi. Lục huyền quân sơ sơ tiểu bảo cái chán. Yên tâm đi, không đại sự, này điếu bình đánh đi vào chậm rãi thì tốt rồi. Không biết ăn gì ăn hư bụng, viêm dạ dày cấp tính. Nghe lục huyền quân nói không đại sự, Lưu Mỹ Vân nhẹ nhàng thở ra, phát ra nghi vấn. Mỗi ngày cùng đại bảo nhị bảo đều ăn giống nhau à, sao sẽ ăn hư bụng. Vỗ nhẹ tiểu bảo trần ăn, Lưu Mỹ Vân bắt đầu cẩn thận hồi ức hai ngày này cơm canh. Bạch diện, gạo cơm, canh trứng, hải sản cũng đều là nấu chín. Tam huynh đệ mỗi ngày ở nhà ăn đồ vật hoàn toàn đều là giống nhau như đúc hơn nữa tiểu bào ngày thường ăn đến nhiều tiêu hóa lại mau, đã là tam huynh đệ dạ dày công năng tốt nhất. Lão sư tiểu bảo buổi sáng ở trường học có hay không ăn qua gì? Nếu trong nhà thức ăn không gì vấn đề, lưu Mỹ Vân tự nhiên nghĩ đến trường học này buổi sáng ra cửa còn hào hào, đột nhiên tiêu chảy, khả năng ở trường học ăn gì không sạch sẽ. Bên cạnh cùng lại đây lão sư, vốn là hoàng thần, bị lưu Mỹ Vân này vừa hỏi, càng luống cuống, nàng vội vàng nói, lưu đồng chí tiểu bảo Tam Huynh đệ cũng chưa ở trường học tổ chức bữa ăn tập thể thực nhà ăn cơm sáng bọn họ cũng chưa ăn qua chúng ta cũng chưa cho tiểu bảo ăn qua gì đồ vật a Lão sư, ngài đừng khẩn trương. Lưu Mỹ Vân Phóng Nhu Thanh Âm nói ta không có ý gì khác nhà ta tiểu bảo tham ăn, ta chỉ là muốn hỏi một chút xem tiểu bảo ngày thường ở trường học có hay không đoạt lấy mặt khác tiểu bằng hiệu ăn vặt như gì, tiểu hài từ không hiểu chuyện, không tìm đến nguyên nhân, ta sợ tiểu bảo lần sau còn ăn bậy đồ vật không giải giáo huấn. Là là là, muốn tìm nguyên nhân. Xem Lưu Mỹ Vân không giống như là muốn tìm cha truy cứu nhà trẻ trách nhiệm, lão sư thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc suy nghĩ hạ nhíu mày hồi, "Xin lỗi a, Lưu đồng chí, nhà trẻ hài tử quá nhiều, chúng ta liền cái này mấy cái lão sư, chỉ có thể chiếu cô cái đại khái, có đôi khi gặp được hài tử khóc nháo, thật không thể thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm mỗi cái hài tử." Dù sao theo ta nhìn đến tiểu bảo ngày thường ở trường học tuy rằng ra điểm, nhưng là nhân duyên thực hào, mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu hài nhi thích đi theo hắn phía sau chơi, nhưng là trung gian có hay không ăn mặt khác tiểu bằng hữu mang đến đồ ăn vặt này ta thật không dám bảo đảm đến trở về hỏi lại hỏi mặt khác lão sư có hay không thấy. lưu Mỹ Vân gật gật đầu, lão sư nói chính là thật sự lời nói, là phải hỏi rõ ràng mới hào kết luận. Kia tiểu bảo không có việc gì, ta về trước nhà trẻ nhìn chằm chằm, thuận tiện hỏi một chút mặt khác lão sư nhìn xem. Lão sư thấy tiểu bảo bên này treo thủy, nàng ngốc cũng là dư thừa, liền tưởng trở về nhìn xem. Lão sư có thể hay không lại phiền toái ngài, tìm người nói cho ta trượng phu một tiếng, làm hắn đi nhà trẻ đem đại bảo nhị bảo tiếp trở về, hai người bọn họ khẳng định sợ hãi. lưu Mỹ Vân bên này của tiểu bảo, nhưng cũng không quên nhà trẻ còn có hai cái khẳng định đang ở khóc lóc tìm chính mình đại bảo nhị bảo. Hành, ta lập tức đi, lão sư sảng khoái đáp ứng, mụ mụ ôm một cái, tiểu bảo héo héo muốn mụ mụ ôm, lục huyền quân liền tiểu tâm điếu bình đem tiểu bảo cấp lưu Mỹ Vân đưa qua đi, trên đường đụng tới tiểu bảo quần túi ngạnh bang bang, móc ra tới vừa thấy, nhíu mày. Mỹ Vân, ngươi xem, lục huyền quân chiều lưu Mỹ Vân đưa qua đi nửa thanh lại làm lại ngạnh khoai lang khô. lưu Mỹ Vân tiếp nhận tới vừa thấy, giữa mày cũng đi theo nhíu chặt đè thấp thanh âm, nhẹ nhàng hỏi tiểu bảo, đây là ngươi ăn. Tiểu Bảo rúc vào mụ mụ trong lòng ngực bụng bụng khó chịu đến rớt nước mắt, nghe thấy mụ mụ hỏi, mắt to tê tê, đem nước mắt hạt châu tê xuống dưới, mới có khí vô lực gật đầu. Ân một tiếng, phòng trừng chính là ngoạn ý nhi này ăn nhiều, như vậy nhạnh không dễ tiêu hóa. Lục huyền Quân khẽ thở dài, cũng không cần phòng trừng, tiểu Bảo điếu bình quài một nửa, bụng lại nháo lên, khó chịu đến ở mụ mụ trong lòng ngực thẳng hừ hừ, sau đó trực tiếp phun ra này vừa phun, nhìn trên mặt đất cặn còn có gì không rõ. Tham ăn quỷ Lục Tiểu Bảo, bởi vì ăn vụng khoai lang khô tiến bệnh viện, liên tiếp vài thiên đều có thể không cần đi nhà trẻ. Đại bảo nhị bảo vốn dĩ cũng không nghĩ đi, chính là đều lưu tại trong nhà, Lưu Mỹ Vân lại muốn chăm sóc Tiểu Bảo khẳng định cố bất qua tới, đã bị bọn họ cha hạ từ mệnh lệnh. Không đi nhà trẻ cũng có thể, đi theo cô nãi nãi đi bệnh viện ngốc. Hai huynh đệ vừa nghe muốn đi theo cô nãi nãi đi bệnh viện, kia còn không bằng đi nhà trẻ đâu. Mỗi lần cùng cô nãi nãi đi bệnh viện văn phòng chơi, đều có không quen biết thuốc thuốc A di tiến vào nít mặt, bọn họ lão không vui. Biết tiểu bảo là ăn khoai lang khô cho chính mình ăn thành viêm dạ rời cấp tính về sau, lục trường trinh đưa đại bảo nhị bảo đi nhà trẻ thời điểm, liền thuận đường tìm lão sư cùng mặt khá tiểu bằng hữu hiểu, hiểu biết tình huống. Đợi giải xong không sai biệt lắm, trở về nói cho tức phụ nhi về sau, hai vợ chồng đều có điểm vô ngữ mỗi ngày trộm dùng trong nhà kẹo cùng tiểu bằng hữu đổi khoai lang khô ăn. Lưu Mỹ Vân cũng không biết nên sao giáo dục tiểu bảo. trách ta ngày thường thức ăn cho bọn hắn khai thật tốt quá. Lưu Mỹ Vân sờ sờ nằm ở trên giường đất ngủ say chung tiểu bảo đầu trong lòng lần đầu tiên đối chính mình sinh ra hoài nghi. Dựa theo cái này niên đại điều kiện trình độ, nhà nàng xem như giàu có, nàng chính mình đều không muốn ăn dưa muối bánh ngô mặt bánh bột ngô, càng không nghĩ phải cho Tam Huynh để ăn, bởi vậy nhà người khác mắt thèm kẹo bánh quy bánh hạch đào, nhà nàng ngốc nhi tử nhưng thật ra hiếm lạ khởi nhai đều lao lực nhi khoai lang khô tới. Nói bậy, này như thế nào có thể trách người đâu? Lục trường trinh nhìn chọc Liêu Mỹ Vân tự trách chính mình lại dầu mông nhỏ ở trên giường đất ngủ say tiểu nhi tử tức giận vỗ nhẹ hai hạ tiểu tề tử mông, liền nói, này tiểu tử ngốc quá tham ăn, ta xem tao lần này tội khá tốt, vừa lúc cho hắn trướng trướng trí nhớ, về sau lại ở bên ngoài ăn bậy đồ vật liền kéo đi bệnh viện, làm tiểu cô cho hắn ghim kim. Người thật đúng là thân cha. Liêu Mỹ Vân chừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái trước nay thân thể tố chất vô cùng bổng tam huynh đệ lần này tiểu bảo bởi vì tham ăn cho chính mình chỉnh thành bệnh nhân ở nhà nghỉ ngơi dưỡng dạ dày mấy ngày nay là thịt cá thức ăn mặn một chút dính không được cố tình cô nãi nãi còn cấp đốn đốn làm tốt ăn cấp đại bảo nhị bảo tiểu bảo chính mình cũng chỉ có thể uống không hương vị cháo trắng nhiều lắm ngẫu nhiên thêm cái canh trứng tiểu bảo cũng biết cô nãi nãi cùng mụ mụ chính là cố ý hắn trộm cùng tiểu bằng hữu đổi khoai lang khô ăn cho nên hiện tại vài thiên đều không thể ăn thịt lạc bởi vậy đốn bữa cơm đều ăn đến nháo tâm nhị bảo ca ta cũng muốn ăn thịt bụng đã không sai biệt lắm hảo nhanh nhẹn tiểu bảo thừa dịp mụ mụ quay người đi công phu trộm chạy đến ngày thường tốt nhất nói chuyện nhị bảo trước mặt muốn thịt ăn nhị bảo hướng mụ mụ bên kia nhìn mắt do dự mà đang muốn trộm cấp đâu bên cạnh đại bảo lại đá hắn ghế dựa chiều mụ mụ cáo trạng mụ mụ nhị bảo trộm cấp tiểu bảo ăn thịt lưu mỹ vân xoay người Vừa lúc thấy Nhị Bảo nhanh chóng trở về xúc tiểu cánh tay, cùng với Tiểu Bảo bị trảo hiện hành, làm bộ cúi đầu moi ghế dựa động tác. "Nàng đi qua đi, đem Nhị Bảo Tiểu Bảo tách ra chút nói, Nhị Bảo, mau cơm nước xong giúp Mụ Mụ làm việc, nếu là làm tốt lắm, Mụ Mụ có khen thưởng." "Mụ Mụ gì khen thưởng?" Nhị Bảo đôi mắt cọ một chút sáng lên tới, ra tốc lùa cơm động tác. "Các ngươi muốn gì khen thưởng?" Lưu Mỹ Vân liền hỏi nị bào nghiêng đầu nghĩ nghĩ khuôn mặt nhỏ tràn ngập chờ mong mụ mụ ta muốn điểm điểm thì cái loại này cọ màu Lưu Mỹ Vân gật gật đầu chuyển qua đi lại hỏi bên cạnh Đại Bảo Đại Bảo đâu nghĩ muốn cái gì khen thưởng mụ mụ ta muốn đi vườn bách thú xem con khỉ Lưu Mỹ Vân gật đầu tỏ vẻ đã biết bên cạnh Tiểu Bảo mắt trông mong đợi nửa ngày bắt đầu sốt ruột mụ mụ còn có Tiểu Bảo đâu ngươi đem Tiểu Bảo quên lạc là... Mụ mụ như thế nào sẽ đã quên tiểu bảo đâu, mụ mụ biết tiểu bảo muốn gì cho nên không cần hỏi a, chỉ cần các người biểu hiện hảo, mụ mụ đều cấp khen thưởng đâu. Thật vậy chăng, Tam huynh đệ đồng thời mở to mắt to nhìn về phía mụ mụ. Đương nhiên là thật sự, Lưu Mỹ Vân khẳng định gật đầu. Vì thế từ nhỏ bảo bệnh hảo Tam huynh đệ lại bắt đầu khôi phục bình thường đi nhà trẻ bắt đầu, mỗi ngày rời giường đều ngóng trông bị mụ mụ sai sử làm việc đâu, nhưng chính là một ngày hai ngày cũng chưa động tĩnh. Thẳng đến cuối tuần hôm nay, trời sáng khí trong thái dương cũng hảo tam huynh đệ cũng không cần đi nhà trẻ. Liền đi theo mụ mụ mông phía sau chờ mụ mụ phái sống. Lục trường trinh kỵ xe đạp từ bên ngoài trở về, dựa theo thức phụ nhi phân phó, đem xe đạp trên ghế sau tiện thể mang theo đồ vật cấp tá ở viện nhi. Bà ba cái này là gì a Tam huynh đệ đi qua đi nhìn. Mẹ ngươi cho các ngươi tam huynh đệ chuẩn bị đồ ăn vặt. Lục Trường Trinh đem túi cởi bỏ, đem bên trong còn dính bùn khoai lang đỏ đào tiến đại bồn gỗ. Mụ mụ này không phải khoai lang đỏ sao? Tam huynh đệ đều nhận được ngoạn ý như này. Đúng vậy, chính là khoai lang đỏ. Lưu Mỹ Vân gật đầu, phân phó Lục Trường Trinh đi múc nước. Ta không yêu ăn khoai lang đỏ. Đại bảo biểu môi kháng nghị. Mụ mụ nhị bảo cũng không yêu. Nhị bảo đi theo ca ca phía sau phụ họa. Chỉ có tiểu bảo không hé răng, chỉ cần là có thể ăn cơ bản không có hắn đặc biệt chán ghét. lưu Mỹ Vân tạm thời không có lý ca hai, mà là đối với tiểu bảo ôn nhu nói, đây là mụ mụ đưa cho tiểu bảo lễ vật tiểu bảo không phải thích ăn khoai lang khô sao. Mụ mụ cho ngươi làm, về sau thượng nhà trẻ cho ngươi đương ăn vặt nhi trang tiểu cặp sách được không? Nhớ ăn không nhớ đánh lục tiểu bảo đồng học nhớ lại phía trước rất có nhai kính nhi khoai lang khô vui vẻ gật đầu ân, mụ mụ ngươi thật tốt. Ngươi cũng là thật khờ. Lục trường trinh đem thủy đảo đại bồn gỗ, xem chính mình tiểu nhi tử bởi vì ăn khoai lang khô tiến bệnh viện còn một chút không giải trí nhớ, nháy mắt cũng không biết khen hắn gì hảo Mụ mụ, kia đại bảo đâu, đại bảo không vui biểu môi, một bộ ghen tiểu biểu tình. Nhị bảo ở bên cạnh cũng không nhường một tấp chen vào mụ mụ trong lòng ngực ôm đùi liền kháng nghị, mụ mụ, đệ đệ đều có lễ vật nhị bảo đâu. Xoa xoa hai cái nhị từ đầu to, Lưu Mỹ Vân Kiên nhẫn hống, mụ mụ nhớ kỹ đâu, đại bảo muốn đi vườn bách thú, nhị bảo tưởng mua cọ màu tiểu bảo thích khoai lang khô chỉ cần các ngươi hôm nay giúp mụ mụ làm việc cùng nhau làm khoai lang khô, mụ mụ liền cho các ngươi khen thưởng. Nghe mụ mụ nói như vậy, đại bảo nhị bảo mới mặt mày hớn hở, ra dáng ra hình cuốn lên tay áo tam huynh đệ nghiêm túc bắt đầu giúp đỡ xoa tẩy đại bồn gỗ khoai lang đỏ. Bởi vì đằng trước có bánh nướng lớn treo tam huynh đệ làm việc đều thực ra sức đại bảo bắt bẻ ái sạch sẽ, một cái khoai lang đỏ ôm trong tay ít nhất tẩy 20 phút đó là tẩy đến trơn bóng một chút bùn ngôi sao đều nhìn không thấy. Nhị bảo làm việc nhưng thật ra nhanh nhẹn mau chính là dễ dàng thất thần, làm không trường cửu, không một lát liền ở trong bồn bắt đầu chơi khởi xi măng ba. Tiểu Bảo nhưng thật ra nhất nghiêm túc cũng nhất chuyên chú, nhưng kia tiền đề đến là cùng ăn có quan hệ, muốn cho hắn làm khác người nhanh như chớp liền chạy không biết cái nào sừng ca đạt. Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh liền ngồi ở bên cạnh vội khác, trừ bỏ đổ nước, mặt khác cũng không trộn lẫn, nhiều lắm chính là thúc dục một chút. Đại bảo, nhị bảo, tiểu bảo, các ngươi muốn cố lên a, sớm một chút rửa sạch sẽ, Mụ Mụ còn tưởng cho các ngươi làm tốt ăn khoai lang đỏ điều đâu. Mụ Mụ kia không phải là khoai lang khô sao? Đại bảo xoa xoa trơn bóng khoai lang đỏ, một bộ mụ mụ ngươi đừng nghĩ lại gạt ta biểu tình. Nhị bảo đi theo ca ca phía sau cũng nói, mụ mụ ngươi cấp tiểu bảo làm đi tiểu bảo hắn không sợ trích ta không cần khoai lang khô. Mụ mụ, tiểu bảo thích ăn, tiểu bảo không sợ trích mới xuất viện không mấy ngày, lại tung tăng nhảy nhót lục tiểu bảo, đó là đối khoai lang khô một chút bóng ma không có hoa. Không giống nhau, mụ mụ làm khoai lang đỏ điều, đại bảo nhị bảo tuyệt đối thích ăn. Lưu Mỹ Vân ngữ khí khẳng định, mụ mụ ngươi làm khoai lang đỏ đều có phải hay không nhà người khác làm không giống nhau a? Nhị bảo đầu nhỏ xoay chuyển mau, trên mặt ẩn ẩn có chờ mong. đương nhiên không giống nhau. Lưu Mỹ Vân sờ sờ hắn đầu nhỏ, chỉ cần các ngươi nhanh lên đem khoai lang đỏ rửa sạch sẽ, mụ mụ liền cho các ngươi làm. Nếu là chậm chờ lát nữa mụ mụ còn phải làm cơm, lo liệu không hết quá nhiều việc liền không cho các ngươi làm. Đại bảo nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh ăn không ngồi rồi, chính nhìn chằm chằm mụ mụ xem nam nhân, lý trí khi trắng nói, mụ mụ làm ba ba nấu cơm. Lục trường trinh một não băng gõ qua đi, người mới bao lớn, dám sai sử ngươi khởi ngươi ba tới. Hừ, hừ ba ba, đại bảo hầm hừ tiếp tục vùi đầu xoa khoai lang đỏ. Ở Tam huynh đệ trong lòng, nói chuyện mức độ đáng tin cao tới 99% Lưu Mỹ Vân thành công kêu lên đại bảo nhị bảo tính tích cực Tam huynh đệ vì thế lại bắt đầu đồng tâm hiệp lực xoa khoai lang đỏ. Chờ giặt sạch hai ba nói, khoai lang đỏ hoàn toàn không bùn, Lưu Mỹ Vân liền chọn một bộ phận ra tới phóng đại nổi sắt cách thủy trưng chưng thuộc lượng lạnh lại cắt miếng, phóng đại cái kỳ gác sân đại thạch đầu thượng phơi. Lưu Mỹ Vân làm việc Tam huynh đệ liền đi theo mông phía sau, so trùng theo đuôi còn dính người. Chờ biết Khoai Lang khô bước đi đã kết thúc, đại bảo nhị bảo liền mắt trông mong chờ mụ mụ cấp làm khoai lang đỏ điều tiểu bảo thậm chí đều chờ không kịp, đã lột một cái mới mẻ trưng khoai lang đỏ bắt đầu gặm. Lục Trường Trinh cũng tò mò, không biết hắn tức phụ nhi lúc này lại như thế nào hống ba cái tiểu thể tử. Chờ thêm một lát nhìn đến Lưu Mỹ Vân hướng trong nồi thả thật lớn một quán du, đem cắt xong rồi khoai lang đỏ điều phóng bên trong tạc hảo vớt đi lên, thơm nức hương vị thức khắc tràn đầy chỉnh gian nhà ở. Mụ mụ thơm quá a. Đại bào muốn ăn, đại bào người được hương vị, liền gấp không chờ nổi muốn thượng thủ chảo, lại nhanh nhanh lục trường trinh một cái thát ngăn cách. Mới từ nhiệt trong chảo dầu vứt ra tới, người cũng không sợ năng người móng vuốt mau cùng bọn đệ đệ đi giặt sạch tay lại đến ăn. Ba ba không chuẩn ăn vụng, tam huynh đệ nuốt nuốt nước miếng, phía sau tiếp trước liền hướng hồ nước bên kia chạy. Ăn vụng là không có khả năng, lục trường trinh quang minh chính đại ăn. Mỹ vân cái này khoai lang đỏ thiết điều tạc ăn ngon thật chính là phí du, đương nhiên nửa câu sau hắn nhưng chưa nói. Lục Trường Trinh ăn xong, nhìn không được lại trảo kết quả cấp Lưu Mỹ Vân một cái sảnh chụp lại đây. Lục Doanh Trưởng còn nói hài tử không rửa tay, xin hỏi ngươi giặt sạch sao? Cho người ta đương cha, một chút tấm gương không có. Lục Doanh Trưởng thế chính mình biện giải, ta vừa rồi tẩy nồi thời điểm giặt sạch. Lưu Mỹ Vân đem trang khoa điều mâm đoan khai, không phản ứng hắn. Vậy ngươi vừa rồi đã hưởng qua hương vị không cần ăn nhiều. Tam huynh đệ nhanh chóng tẩy xong tay trở về, liền nhìn xem ba ba lại hướng hồ nước bên kia chạy. Mụ mụ, hào hào ăn a. Tẩy xong tay trở về, Tam huynh đệ vây quanh tiểu bàn gỗ thượng một mâm tạc khoai lang đỏ điều ăn đến một đám tiểu mồm mép lém lỉnh là ánh sáng ánh sáng, móng vuốt thượng cũng mạo váng dầu. Tiểu bảo, tạc khoai lang đỏ điều ăn ngon, vẫn là khoai lang khô ăn ngon nha. Lưu Mỹ Vân hỏi đang theo các ca ca đoạt thực lục tiểu bảo Tiểu bảo không chút do dự gật đầu, mụ mụ cái này ăn ngon. Rõ ràng ăn ngon đến, chờ một mâm ăn xong, tam huynh đệ còn chưa đã thèm, nhìn đến bệ bếp biên dư lại còn có khoai tây khối, liền cuốn lấy mụ mụ cấp tiếp tục tạc. lưu Mỹ Vân vô tình cự tuyệt, không được đó là cấp cô nãi nãi cùng tiểu cữu cữu bọn họ lưu không thể ăn mảnh Nga. Tam huynh đệ biểu môi, khoai điều ăn ngon, chính là liền như vậy điểm. Mụ mụ tiểu bảo không cần khoai lang khô chúng ta đem bên ngoài đều lấy tiến vào khoai tây chiên đi. Lục tiểu bảo ở ăn qua mụ mụ làm tạc khoai lang đỏ điều về sau, liền không đối khoai lang khô yêu sâu sắc. Cái kia đã không thể làm tạc khoai lang đỏ điều chỉ có thể làm khoai lang khô. Lưu Mỹ Vân là hoàn toàn chặt đức tam huynh đệ thiên chân ý thưởng. Mụ mụ vậy ngươi ngày mai cho chúng ta làm sao? Đại bảo đầy mặt chờ mong. Lưu Mỹ Vân nhìn đến đã không còn cùng khi còn nhỏ như vậy, bởi vì nháo muốn ăn thịt liền khóc nháo không ngừng, mà là sẽ bắt đầu câu thông đại bảo đồng học trong lòng cảm thấy vui mừng. Nhưng cũng liền vui mừng, mềm lòng là không có khả năng nàng xoa xoa cánh tay, chiều tam huynh đệ nghiêm túc nói, muốn ăn tạc khoai lang đỏ đều cũng có thể a, nhưng là các ngươi muốn chính mình động thủ tẩy khoai lang đỏ, chính mình động thủ làm việc, muốn đồ vật đều là muốn trả giá lao động. Lần sau các ngươi muốn ăn, liền chính mình cho các ngươi cha đi mua khoai lang đỏ, chỉ cần các ngươi rửa sạch sẽ, mụ mụ liền giúp các ngươi làm. ân mụ mụ ta tẩy tiểu bảo bởi vì có ăn treo đáp ứng đến nhất sảng khoái đại bảo nhị bảo do dự hạ cũng gật đầu. Vì thế ngày hôm sau, Tam huynh đệ lại ở trong sân xoa ban ngày khoai lang đỏ, lưu Mỹ Vân liền tạc một chút cho bọn hắn đỡ thèm. Nàng nhưng là không đau lòng du chính là ăn nhiều không khỏe mạnh. Chờ liên tục ba ngày về sau, Tam huynh đệ không nghĩ tẩy khoai lang đỏ, lưu Mỹ Vân tự nhiên cũng không tạc. Lục tiểu bảo từ ăn mềm hương giòn tạc khoai lang đỏ đều thấy phơi hảo phơi khô khoai lang khô đột nhiên cũng nhức không nổi ăn uống. Giải quyết tiểu bảo thích chăn khoai lang khô vấn đề sau, Lưu Mỹ Vân về sau rước khoát thi thoảng, cũng cấp Tam huynh đệ tới chút nhớ khổ tư ngọt cơm, làm cho bọn họ dài hơn trường kiến thức tỉnh bạch diện bánh bao ăn nhiều, lão nhớ thương nhà người khác bánh cám trộn rau khô tử. Chương 49, Tư Tam huynh đệ trở về quỹ đạo, mỗi ngày đúng giờ thượng nhà trẻ về sau, Lưu Mỹ Vân trừ bỏ một ngày vài lần đón đưa ngoại tự do thời gian càng ngày càng nhiều. Hơn nữa có đôi khi buổi sáng khởi không tới, rước khoát khiến cho hài tử thân cha Hoặc là bọn họ cô nãi nãi đưa đi. Nàng chính mình ở nhà không có việc gì, dọn dẹp một chút việc nhà, dành rỗi thời gian cấp bọn nhỏ làm điểm ăn vặt hoặc là viết viết chữ nhìn xem báo chí, sấn có rảnh còn gọi lục trường trinh đem bọn họ trong viện đất phần trăm cấp phiên tính toán loại điểm hoa gì. Tới trên đảo đều trụ nhiều năm như vậy, nhà bọn họ đất phần trăm vẫn luôn không nhúc nhích quá. Trước kia bởi vì tam bào thay, mỗi ngày vội đến vội đến chân không chạm đất, đừng nói chỉnh đất phần trăm chính là cỏ hoang cũng chưa công phu rút. Lục Trường Trinh biết thức phụ nhi muốn trồng hoa, đặc cần mẫn không chỉ có cấp phiên mà còn từ trên đảo thôn dân ra cùng sau núi thượng nơi nơi tìm một ít hảo nuôi sống hoa giúp đỡ nhổ trồng lại đây. Còn có lục huyền quân cũng yêu thích này đó, ba người không tốn mấy ngày công phu, liền đem trụi lùi sân thay đổi cái dạng Mỗi ngày nhìn sinh cơ giạt rào hoa cỏ, nhân tâm tình đều hảo chút. Ai nha, nhà ngươi thật là đẹp mắt. Lưu Mỹ Vân chính ngồi sổm trên mặt đất sạn thổ, vừa nhấc đầu liền thấy một cái bao khăn chùm đầu lão Thái thái, trong tay bưng một mâm đậu phộng bên người mang cái tiểu nam hài nhi thoạt nhìn theo chân bọn họ ra tam bào thai không sai biệt lắm đại. Đại nương, ngài là. Lưu Mỹ Vân đứng lên, xem này hai người rất là xa lạ tưởng tân cái người nhà viện bên kia gia đình quân nhân đâu. Ta là tôn ái quốc nương lão thái thái đem đậu phộng đưa cho lưu Mỹ Vân, cười nói ta mới từ ở nông thôn lại đây tính toán trụ hai ngày, đây là ta yêu tôn ái quốc đại ca gia, hiện tại qua cây cấp ái quốc cho nên dẫn hắn ra tới nhận nhận người ta nghe nói nhà người tam bào thai cùng nhà ta mọc dễ giống nhau đại đâu, này không khéo sao, về sau một khối chơi cũng có cái bạn không phải. Lão thái thái lôi kéo tiểu tôn từ, đôi mắt chăm chú vào vườn hoa thượng nhìn, trong miệng khen đẹp trong lòng cũng không lớn nhìn chúng. Này cưới trong thành thức phụ nhi chính là chuyện này nhiều tốt như vậy đất phần trăm không trồng rau thế nhưng chỉnh những cái đó đẹp chứ không xài được. Nhà nàng ái quốc kia thức phụ nhi cũng một cái dạng phóng đất phần trăm hoang trường thảo cũng không chịu xuống ruộng loại hai thanh hương hành từng ngày ở nhà gì không làm thế nhưng chờ nàng nhi từ hầu hạ mấu chốt còn một cái trứng không dưới cho nàng tức giận đến nha. Người lục doanh trưởng ra tốt xấu còn một hơi sinh ba cái nam oa đâu. Nhà ta kia ba cái còn ở nhà trẻ đâu, đại nương ngài tiến vào ngồi ta cho ngài đổ nước. Liều Mỹ Vân đứng lên, cười bao tay, cho người ta bưng băng ghế liền đi nhà ở đổ nước thuận tay bắt hai viên trái cây đường cấp tiểu Hải Nhi. Tiểu Hải Nhi nhìn đến trái cây đường đôi mắt cọ một chút tỏa sáng, nhìn hắn nãi liếc mắt một cái, sau đó tiếp nhận tới trang trong túi, cũng chưa nói cảm ơn gì, liền kề tại hắn nãi trước mặt duỗi tay chào mâm đậu phộng ăn. Đậu phộng xác vì tay hướng trên mặt đất một ném cùng hamster dường như. Không một lát liền đem bọn họ mang đến một mâm đậu phộng xử lý hơn phân nửa. Lưu Mỹ Vân nhìn đến cũng không nói gì, chỉ chiều lão Thái thái cười nói, đại nương ngài lại đây xem tôn phó đoàn trưởng A kiên nhiều trụ hai ngày, này đại thật xa khó được tới không phải. Lão Thái thái nếu không phải tự báo ra môn, Lưu Mỹ Vân đều mau nhớ không nổi Bạch Đình một nhà. Tôn doanh trưởng năm trước thời điểm liền lên tới phó đoàn, này muốn thay đổi trước khi Bạch Đình khẳng định không thể thiếu muốn tới chính mình trước mặt khoe khoang một vòng cũng không biết cái kia Bạch Đình là bởi vì ném công tác vẫn là lần trước Triệu Lan Lan sự kiện đem nàng dọa, dù sao từ đó về sau, liền cùng thay đổi cá nhân dường như từng ngày ở trên đảo cũng không với ai lui tới, càng không hề nơi nơi cho người ta tẩy não, thấy chính mình cũng cùng không quen biết giống nhau. Ta lúc này a, nhưng không ngừng muốn nhiều trụ hai ngày. Tôn Đại Nương đem rơi xuống dài trên đầu đậu phộng xác một chân đá vang ra, vừa mới chuẩn bị cùng Lưu Mỹ Vân xả vài câu nhàn thoại, liền xem người một phách đầu gối, vội vàng đứng dậy. Ai nha ta nồi thượng còn nấu cháo đâu, sợ là muốn thiêu làng. Lưu Mỹ vân bước nhanh chạy về phòng bếp, đại cái muỗng rào trong nồi cháo trắng. Lão thái thái tự nhiên mà vậy đi theo đi vào, quét nhà ở bài trí cũng không nhiều khí phái, lại vừa thấy trong nồi cháo trắng, căn bản không mấy hạt gạo. Không phải đều nói lục doanh trưởng ra điều kiện hảo quá sao, như vậy nhiều há mồm ăn cơm, liền uống điểm này cháo loãng, có thể đỉnh gì dùng. Lão thái thái dỗi trường cổ lại hướng người trong phòng nhìn, thấy mấy cái phòng môn đều quan đến kín mít, cũng nhìn không tới bên trong gì dạng. Nhà ngươi ban ngày ban mặt như thế nào còn đem nhà ở môn đều đóng lại liệt. Lão thái thái dựa bệ bếp tò mò hỏi, cũng chưa người không liên quan làm gì, một không chú ý liền cấp cầu lưu đi vào ị phân kéo nước tiểu lười đến thu thập A. Lưu Mỹ Vân buông cái muỗng, đem lò than từ cái lấp kín, tùy tay từ tủ bát lấy hai cái trứng gà, tác lão thái thái trong tay, tống cổ người đi. Đại nương ta phải đi nhà trẻ tiếp hài từ cảm ơn ngươi đậu phộng a. đưa tới một mâm đậu phộng không còn mấy viên, nhưng thật ra cho nàng lưu lại đầy đất đậu phộng xác. Tới này đó đều cấp mọc dễ trang trở về từ từ ăn đi. Lưu Mỹ Vân rướt khoát đem dư lại lại cấp lão thái thái tôn từ trang trong túi tiện thể mang theo đi. Kia nào hành a. Đây là cho ngươi lấy, chúng ta quê quán chính mình loại đậu phộng tuyệt đối so với các ngươi bên này hào. Lão Thái Thái làm bộ làm tịch ngoài miệng khách khí vài câu, bất quá cũng không có ngăn cản Lưu Mỹ Vân động tác. Nhà ta đậu phộng còn có thật nhiều đâu, hài từ thích ăn, ăn nhiều một chút. Lưu Mỹ Vân trang xong đậu phộng đem mâm cùng nhau cho người ta mang đi. Vô nghĩa không nói nhiều chỉ nghĩ chạy nhanh cho người ta tiễn đi. Loại này Lão Thái Thái vẫn là đưa trở về cấp bạch đình thu thập đi. Trực giác nói cho Liêu Mỹ Vân, Bạch Đình tuy rằng này đã hơn một năm ngừng nghỉ rất nhiều, nhưng có câu nói nói như thế nào tới, không ở trầm mặc chung bùng nổ, liền ở trầm mặc chung diệt vong. Lão Thái thái đều đi theo đi tới cửa, lại dừng lại bước chân, chiều Liêu Mỹ Vân cười hỏi, lục doanh trưởng ra ta nghe nói ngươi không tính toán tái sinh lạc. Đại nương, sao? Liêu Mỹ Vân không đáp hỏi lại. Không biết này vừa tới lão Thái thái, sao liền quan tâm khởi chính mình bụng tới? Cái kia ta suy nghĩ ngươi nếu là không tính toán sinh, nhà ngươi tam bảo thay khi còn nhỏ xiêm y hẳn là cũng dùng, không lớn thượng phóng trong ngăn tủ lâu rồi dễ dàng cấp trùng chú kia nhiều đạp hư, nếu không cho ta gửi về quê đi, ta quê quán còn nhiều năm tuổi tiểu nhân cháu ngoại kia Nhật từ thảm liệt mùa đông cũng chưa xuyên qua áo bông, ngươi cùng lục xoanh trường tâm địa hảo, nếu là nguyện ý ta kia còn có nửa túi đậu phộng ta về nhà cho ngươi lấy tới a. Lão thái thái tươi cười đầy mặt nhìn Lưu Mỹ Vân, không lớn một đôi mắt tất cả đều là khôn khéo cùng tham lam. Làm Lưu Mỹ Vân không bội phục đều không được, đại nương thật là quá không khéo, nhà ta tam bào thai khi còn nhỏ siêm y, đã sớm cho ta nhà mẹ đẻ bên kia gửi qua đi lạc. A, tồn đại nương cao mày, xem Lưu Mỹ Vân ánh mắt liền không có phía trước như vậy nóng bỏng. Người đệ không phải đều lớn sao, người nhà mẹ đẻ còn có người dùng được với a dùng được với ta mẹ nhà mẹ đẻ bên kia nhật từ cũng không hào quá, đừng nói xuyên áo bông chính là liền cháo trắng quanh năm suốt tháng đều khó uống thượng một hai đốn. Lưu Mỹ vân tin khẩu nói bừa, chua tuệ như nhà mẹ đẻ người trừ bỏ một cái lưu lạc nước ngoài cựu cũ, những người khác sớm không có. nhưng trong nhà ngăn tủ tam huynh đệ những cái đó y phục cũ, nàng là sẽ không cấp này lão thái thái nhật tiện nghi đi nguyên liệu đều là hảo nguyên liệu bên trong bông cũng đều là hảo hảo chẳng sợ đều mở ra cũng có thể một lần nữa làm hai kiện hảo áo ngắn đâu lão thái thái nhà mẹ đẻ tiểu cháu ngoại nhật từ quá đến thảm không thảm nàng không biết dù sao nàng không cao hứng cấp là được nga như vậy a lão thái thái mục đích không đạt tới mang theo tiểu tôn từ thất vọng đi rồi chờ tiễn đi lão thái thái, lưu mỹ vân rốt cuộc cũng không đi nhà trẻ tiếp hài tử. hai ngày này đều là lục uyển quân hoặc là lục trường trinh giữa chưa trở về, nhân tiện đi tiếp nàng liền ở nhà nấu cơm. cầm đại cái chổi bắt đầu quét sân, nhìn đầy đất đậu phộng xác lưu mỹ vân chỉ đáng thương như vậy. đại hài tử đi theo đại nhân học không đến tốt về sau lớn lên nói không chừng hỗn thành gì dạng đâu. Vừa rồi nàng ở rào cháo kia hài tử tay liền trộm hướng ngăn tủ thượng nàng trang trứng gà trong rổ rũi, Lưu Mỹ Vân mới cho người trực tiếp tặng hai sủi trong túi. Khi còn nhỏ trộm trứng nãi nãi thấy cũng mặc kệ trưởng thành còn phải. Lưu Mỹ Vân chỉ là đáng tiếc, như vậy tiểu nhân hài tử, về sau sợ không phải phải cho dưỡng phế bỏ. Giữa trưa Lục Trường Trinh mang theo Tam tiểu tử trở về, nhìn đến Tức phụ nhi đang ở trong phòng thu thập trên giường đất đôi tất cả đều là y phục cũ. Tức phụ nhi, ngươi làm gì đâu? Lục trường trinh chân dài vượt qua túi đi qua đi. Mụ mụ, ngươi làm gì đâu, nhị bảo đứng ở cửa, học ba ba miệng lưỡi nói chuyện. Lưu Mỹ Vân ngẩn đầu trong mắt chỉ có nhi tử thanh âm ôn nhu, mụ mụ cho các ngươi thu thập y phục cũ đâu, các ngươi đi trước rửa tay, lập tức liền có thể ăn cơm, hôm nay ăn hột vịt muối xứng cháo trắng, chờ cữu cữu cùng cô nãi nãi trở về chúng ta liền ăn cơm. Mụ mụ, nhị bảo thích nhất ăn hột vịt muối, lục nhị bảo vô cùng cao hứng đi bên cạnh cái ao tìm ca ca đệ, đệ Lục Trường Trinh thò lại gần, giúp đỡ điệp trên giường đất một đống ba nhi tử y phục cũ, có điểm ăn mùi vị. Tức phụ nhi ta như vậy làm ta có chút thương tâm a. Sao lại, Lưu Mỹ Vân trong tay động tác không đình, nhìn mắt không thể hiểu được nam nhân. Từ có bọn họ ba, ngươi trong mắt liền không ta. Lục Trường Trinh từ trước đến nay thích như vậy, quả thực trực tiếp, có gì hỏi gì. Ăn mùi vị là thật sự, không vui cũng là thật sự. Kết hôn lâu như vậy. Hắn chính là một chút không thay đổi, ở trong lòng thức phụ nhi vĩnh viễn bài đệ nhất. Chính là hắn thức phụ nhi, bất công thiên thật sự rõ ràng. Liều Mỹ Vân nhìn mắt trước mặt đều mau 30 tuổi nam nhân, còn cùng nhi từ tranh sủng, tùy tay nhặt lên tiểu bảo quần hở đũng liền tạp người trên đầu. Lục doanh trường, người xấu hổ không xấu hổ, quá song năm người đều 30 tuổi, người nhi từ mới vài tuổi, người cũng không biết xấu hổ nói lời này. Lục Trường Trinh đem quần hở đũng ném một bên, đúng lý hợp tình ta mấy chục tuổi cũng là ngươi nam nhân, hai ta mới là muốn nắm tay quá cả đời, Nhi tử lớn lên trời nam biển bắc còn không biết muốn chạy nào đi đâu, vậy ngươi không nên đối ta so đối bọn họ để bụng điểm sao, về sau già rồi đi không nổi, ngươi xem trước tiên là ta cõng ngươi, vẫn là ngươi kia ba cái nhi tử có thể gấp trở về bối ngươi. Lưu Mỹ Vân thu thập không sai biệt lắm, xoa xoa eo hướng trên giường đất ngồi xuống, nam nhân tay tự giác liền duỗi lại đây giúp đỡ xoa. Nàng một bên hưởng thụ nam nhân mát xa, ngoài miệng lại không có lưu tình. Lục Trường Trinh, người trí nhớ thật không tốt người so với ta đại sáu tuổi đâu, hai ta nếu là đi không nổi kia cũng là ngươi đi trước bất động nói hảo đi. Ta thân thể hảo đâu. Lục Trường Trinh ngữ khí kiên định, lưu Mỹ vân chờ mình, dứt khoát nằm trên giường đất làm nam nhân tiếp tục ấn eo, nàng tắt tay chống đầu, ngữ khí nhẹ nhàng. Ta thân thể cũng không kém a. Hơn nữa người tính tính, chờ người 60 tuổi thời điểm, ta mới 54, như thế nào không thể so người cái tao lão nhân cường A. Nói ai tao lão nhân đâu, ta là ngươi nam nhân. Lục trường Trinh bị nói ngực hờn dỗi kết bóp lưu Mỹ Vân Eo liền cao. Liều Mỹ Vân chân hướng nhân thân thượng đá, lục trường Trinh liền bắt lấy người thu thập. Hai người náo loạn một lát, Lưu Mỹ Vân liền không sức lực, đại thừa hồn hề kêu đỉnh, nắm nam nhân cổ áo tử liền nói, "Hảo, vừa rồi đậu ngươi chơi đâu, cùng ngươi nói chính sự nhi." "Gì?" Lục Trường Trinh sợ tức phụ nhi cuống hắn, còn bắt lấy người cổ chân không chịu buông tay. Lưu Mỹ Vân liền cầu lấy người cổ ngồi dậy, bám vào hắn bên tai nói nhỏ vài câu. "Thật sự?" Lục Trường Trinh đôi mắt nháy mắt sáng ngời, "Ta gì thời điểm đã lừa gạt ngươi?" Lưu Mỹ Vân vỗ vỗ nam nhân mặt thúc sục. Chạy nhanh, phóng ta đi xuống, tiểu cô bọn họ lập tức quay lại, thấy nhiều không tốt. Lục trường trinh mặt mày ý cười ngăn không được, ôm tức phụ nhi trên mặt hung hăng hôn một cái, mới thả người hạ giường đất. Mặc tốt dày, đơn giản thu thập hạ lộng loạn xiêm y, lưu Mỹ Vân chỉ vào trên mặt đất hai đại bao vây, lại chiều nam nhân nói, người buổi chiều giúp ta đưa tới biêu cục gửi ta mẹ bên kiên nông trường đi thôi, ở nhà phóng cũng vô dụng còn chiếm địa phương. Người trước kia không phải nói lưu chữ làm kỷ niệm sao. Lục trường trinh thuận miệng hỏi câu, Lưu Mỹ Vân liền đem hôm nay tôn đại nương tìm tới môn sự cho hắn vừa nói. Tôn đại nương ta là không nghĩ cấp bất quá nàng nhưng thật ra nhắc nhờ ta, mấy thứ này đặt ở nhà ta chính là cái kỷ niệm đưa cho nông trường bên kia hài tử càng có thể phát huy tác dụng chút. Vân tức phụ nhi người nói đúng, lục trường trinh không chút do dự gật đầu, tôn ái quốc lão nương mang theo qua kế tiểu tôn từ tới trên đảo, đại gia trong lòng biết rõ ràng, đều biết khẳng định là tới dục sinh. Bạch Đình cùng tôn ái quốc kết hôn nhiều năm như vậy, Lưu Mỹ Vân hài tử đều 4 tuổi, nhân ra bên kia bụng một chút động tĩnh không có, dần già không riêng Bạch Đình muốn bị người nói xấu, ngay cả tôn ái quốc chính mình ngầm đều có thể thu được lão chiến hữu quan tâm. Ái quốc ta mặc kệ hai người như thế nào thương lượng, không sinh hài tử hai người liền cho ta ly hôn, ta về quê một lần nữa cho ngươi nói một cái. Tôn đại nương ở trên đảo đi một chuyến, thấy như vậy nhiều hài tử dơ chân ở trên đảo loạn nhảy, nàng này tâm can bị kích thích đến độ đau. Nàng Nhi Tử đều hơn 30, còn không có một đứa con, cho nàng gấp đến độ đều thượng hòa. Phía trước ở quê quán muốn vội vàng việc nhà nông, còn muốn giúp đỡ Đại Nhi Tử một nhà, đi không thoát, này thật vất vả có rảnh lại đây một chuyến, mới phát hiện không phải hai vợ chồng không thể sinh, là nàng cái kia trong thành con dâu, căn bản không muốn sinh. tôn ái quốc cúi đầu, ngồi ở trong phòng còn không có hé răng, bên cạnh Bạch Đình đem sách vừa hướng trên bàn một quang ngã, chịu đựng giận dữ nói, lão thay thái, thái ta cùng ái quốc là quân hôn. Không phải ngươi tưởng nói ly liền ly, nơi này cũng không phải là các ngươi quê quán thôn, ngươi tưởng như thế nào là lối khóc lóc liền như thế nào là lối khóc lóc, ngươi nếu là lại khuyến khi ái quốc cùng ta ly hôn, chúng ta liền thượng ái quốc lãnh đạo kia nói rõ lý lẽ đi. Ngươi, tồn đại nương tức giận đến xanh mặt trước mắt Bạch đỉnh đanh đá lại hung quả thực cùng lúc trước ái quốc mới vừa lãnh người vào cửa thời điểm hoàn toàn là hai người. Ở Bạch Đình kia lạc không đến hảo, lão thái thái lại đem đầu mâu chỉ hướng chính mình như từ. Ái quốc. Ngươi xem ngươi cười cái này thức phụ nhi, không đẻ trứng còn chiếm hoa, liền câu nương cũng không chịu kêu trên đời này có như vậy cho người ta làm con dâu sao. Ngươi cũng mặc kể, nương, chuyện của chúng ta nhi ngươi đừng động, tôn ái quốc vẻ mặt mệt mỏi, ta là ngươi lão nương ta bằng gì mặc kể. Lão thái thái xem như từ này không tiền đồ dạng liền giận sôi máu, lại xem bên cạnh Bạch Đình người còn êm đẹp ngồi ở kia đọc sách đâu. Ngươi cho ta lên nhìn xem xem, mỗi ngày xem này đó phá thư, nam nhân mặc kệ, hài tử không sinh chúng ta tôn gia là đời trước thiếu ngươi a. Ngươi như vậy cha tấn chúng ta ái quốc khi dễ ta cái lão thái bà. Lão thái thái phát ngoan đi đoạt lấy bạch đỉnh trong tay thư, nào tưởng bạch đỉnh chảo vô cùng, nàng không cướp không nói, xô đầy gian còn một mông quang ngã ngồi dưới đất. Nương, tôn ái quốc chạy nhanh qua đi nâng dậy lão nương. Nương ngươi không sao chứ? Hảo ngươi cái sát ngàn đao còn dám động thủ đánh ta lão ba tử đi một chút chúng ta liền đi tìm lãnh đạo nói rõ lý lẽ đi. Lão thái thái ngồi dưới đất một phen nước mũi một phen nước mắt chỉ vào bạch đình cái mũi khai mắng cái gì ô ngôn uyế ngữ đều ra tới. Tôn Ái Quốc cũng nhíu mạch giận một khuôn mặt nhìn về phía thê tử. Bạch đình ngươi làm gì ta nương lớn như vậy ngươi nhường nàng điểm không được. Tôn Ái quốc ngươi không bản lĩnh cũng đừng ở chỗ này ba phải. Bạch đình ôm sách vở, mắt lạnh xem trên mặt đất hai mẹ con đối khóc nháo, la lối khóc lóc lão thái thái một chút không giả. Lão thái thái, ngươi đừng ở ta trước mặt la lối khóc lóc, nói ta đánh ngươi, ngươi trên đầu có bao sao? Ngươi đi cáo trạng thử xem, xem là ảnh hưởng ta, vẫn là ảnh hưởng ngươi nhi tử tiền đồ. Ai quy định kết hôn liền nhất định phải sinh hài từ ta không nghĩ sinh sao? Ngươi nhi tử lúc trước cưới ta là vì cùng ta sinh hoạt vẫn là vì cho các ngươi lão tôn gia truyền thông tiếp đại. Chính ngươi hỏi hắn, kết hôn thời điểm cùng ta nói nhất định phải sinh hài từ sao? Bạch Đình, ngươi đừng nói nữa, tôn ái quốc thần sắc thống khổ. Lúc trước kết hôn, hắn là một lòng tưởng cưới Bạch Đình, không nghe lão nương nói ở quê quán tìm chính là bọn họ kết hôn thời điểm cũng chưa nói không sinh hài từ A. tôn ái quốc cũng không biết loại sự tình này như thế nào sẽ phát sinh ở trên người mình, kết hôn sinh hài từ không phải thuận lý thành chương sao? Hành ta không nói có thể. Bạch Đình khóe môi châm chọc nhìn trên mặt đất lão thái thái, còn có lén lút xúc ở cửa tiểu hài nhi nàng không kiên nhẫn nói, tôn ái quốc chạy nhanh đem người lão nương đưa trở về, liền đại ca ngươi ra kia hài từ một khối ta một cái cũng không nghĩ nhìn đến. Mới vài tuổi A, liền ăn trộm ăn cắp kia hộp bánh quy một ngày thiếu một khối, khi ta ngốc vẫn là mắt mù. Giáo thành như vậy còn tưởng đưa tới cho ta đương nhi tử, người muốn nhi tử có thể, hai ta đi viện phúc lợi ôm một cái, dù sao cùng nhà ngươi quan hệ họ hàng mang thích ta một cái đều không dưỡng, về sau nuôi lớn tính ai. Còn con này đó cái gì phương thuốc dân gian ngao ra tới đồ vật uy heo đều không ăn đồ vật còn tưởng hướng ta trong bụng tắc là tưởng độc chết ta, nhà các ngươi hảo lại tìm một cái đúng không? Bạch Đình thuận tay, liền đem lão thái thái dùng ấm thuốc ngao một nồi to đen tuyền đồ vật đánh nghiêng trên mặt đất đem hai mẹ con còn có cửa tiểu hài nhi đều dọa nhảy dựng. Bạch Đình, ngươi đừng quá quá mức, Tôn ái quốc hồng mắt bàn tay cao năng, Tôn ái quốc như thế nào, lại muốn động thủ, ngươi lại đánh một cái thử xem. Bạch Đình thuận tay liền túm lên bên cạnh nhóm lừa kiềm, một chút không sợ. Cùng nam nhân ở chung ngắn mùn hai năm. Bạch Đình cũng coi như là sờ thấu tôn ái quốc người nam nhân này, trung thực, làm việc không gì quyết đoán, còn do do dự dự, đặc sợ ảnh hưởng. Quả nhiên, trên đời này liền không mấy cái có đảm đương hảo nam nhân. Tiếp trước nàng ngộ không thấy, đời này xuyên qua tới gặp được tôn ái quốc cũng là cái do dự tính tình. Bất quá người tốt xấu là một bộ đoàn, Bạch Đình không ngốc biết 77 năm trước kia, nàng nếu là cùng tôn ái quốc ly hôn, nhật thử khẳng định không hảo quá. Cho nên liền nghĩ cùng nam nhân hào hào quá đi xuống, đi viện phúc lợi nhận nuôi cái hài tử cũng đúng ít nhất chờ đến thất thất năm thi đại học chờ nàng thượng đại học sau lại nói. Kết quả này tôn ái quốc lão nương mang theo quê quán cháu trai lại đây, muốn quá kế cho bọn hắn còn mỗi ngày buộc nàng uống cái gì sinh con dược này liền có điểm nhịn không nổi nữa. Tôn ái quốc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt thê tử còn có trên mặt đất khóc nháo lão nương, hắn hồng mắt bàn tay vô lực chậm rãi rũ xuống cả người phảng phất một chút già rồi vài tuổi. Chầm mặc một lát sau, hắn nhắm mắt thanh âm lộ ra mệt mỏi, Bạch Đình chúng ta ly hôn đi, người phía trước đề điều kiện ta đều đáp ứng ngươi. Bạch Đình sửng sốt một cái chớp mắt đứng ở tại chỗ có chút kinh ngạc nhìn nam nhân. Gì điều kiện, Nhi A, nàng muốn gì, ta ly hôn, không thể gì đều dựa vào nàng. Tôn Đại Nương vừa nghe Nhi Tử chịu ly hôn, nước mắt nước mũi một mặt liền từ trên mặt đất bò dậy đuổi theo hỏi. Nương, ngươi đừng động, ngươi đi trước sự cái mặt, ngày mai ta đưa ngươi cùng mọc dễ đi nhà ga, nơi này ta tới xử lý. Tồn ái quốc đem lão nương đỡ đến bên kia cấp đổ nước lao mặt. Lão thái thái vốn đang thưởng cùng bạch đình nháo, chính là đột nhiên ở nàng nhi tử trên đầu nhìn đến mấy cây tóc bạc, nàng tâm đau xót, nước mắt liền không tiếng động đi xuống rớt. Nàng Nhi Thử mới ba mươi mấy tuổi à, còn mới vừa thăng phó đoàn, rõ ràng tiền đồ rất tốt nhưng tức phụ Nhi không cưới đối, mấy năm nay nhìn người một chút lão thật nhiều, bên người càng là liền một đứa con đều không có. Ái quốc nương không nháo, nương nghe ngươi lời nói về trước ra, chỉ cần ngươi cùng nữ nhân này ly hôn, nương bảo Đảm một lần nữa cho ngươi tìm cái càng đẹp mắt. Tôn lão Thái thái không biết Bạch Đình đề ra gì điều kiện, nhưng nghĩ chỉ cần hai người có thể ly hôn, cũng bất quá chính là mệt cái trăm tám mươi đồng tiền, nàng Nhi Tử hiện tại một tháng tiền trợ cấp nhiều như vậy, chỉ cần đem phiền toái ném rớt về sau nhật từ còn trường đâu, nắm chặt cưới cô dâu mới ôm Tôn tử mới là quan trọng nhất. Nhi a kia mọc dễ, nương cho ngươi lưu này à. Tôn ái quốc nhìn tiểu chất Nhi liếc mắt một cái, lắc đầu, nương, ngươi đem mọc dễ cũng mang về đi, làm đại ca đại thầu hào hảo giáo, ăn trộm ăn cắp không được. Lão thái thái cao mày, không hài lòng, bất quá trong lòng chịu đựng chưa nói gì, chỉ hận hận chừng mắt nhìn Bạch Đình liếc mắt một cái, hận không thể đi lên chảo hoa kia chương thảo người ghét mặt. Tồn ái quốc thể xác và tinh thần mỏi mệt thu thập xong trong nhà cục diện dối rắm, nghĩ đến Bạch Đình phía trước để ly hôn điều kiện, hắn thở dài, bất đắc dĩ hướng lục doanh trưởng ra đi đến. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 50. Ăn xong cơm chiều, Lưu Mỹ Vân chính cấp tam huynh đệ giảng chính mình vô căn cứ chuyện xưa, hống bọn họ đi vào giấc ngủ. Mỹ Vân, người muốn hay không uống nước ta đi cho ngươi đảo nhiệt. Không uống, Lưu Mỹ Vân thật vất vả đem hài tử hống ngủ cho bọn hắn đắp lên tiểu chăn, chính mình cũng chuẩn bị đi ngủ sớm một chút. Vậy ngươi mệt không ta lại cho ngươi mát xa trong chốc lát. Không cần, mau ngủ đi. Một cái tát chụp bay nam nhân tay, Lưu Mỹ Vân nằm xuống liền chuẩn bị ngủ. Kết quả xem bên cạnh nam nhân biểu tình không thích hợp, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ngươi sao?" Lật qua thân, nàng tay chống cằm hỏi, "Vừa rồi ai tìm ngươi a?" "Không ai, liền Chiến Hữu." Lục Trường Trinh hàm hồ trả lời. "Cái nào Chiến Hữu, tìm ngươi vay tiền?" Bị liếc mắt một cái nhìn thấu Lục Trường Trinh, trột dạ gật gật đầu, nhìn chằm chằm Tức Phụ Nhi trên mặt biểu tình, sợ nàng không cao hứng. "Trên người của ngươi không có tiền lạc." Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra không có không cao hứng. Dù sao kết hôn nhiều năm như vậy, nam nhân cũng không thiếu ra bên ngoài biên vai tiền. đều là điều kiện khó khăn lão chiến hữu vay tiền cứu cấp hơn nữa cơ bản người dư giả đều có thể chậm rãi còn trở về. ở điểm này Lưu Mỹ Vân cũng không có nhiều hà khắc. Ta tuổi áo có tiền, ngươi trực tiếp lấy chính là Lưu Mỹ Vân ánh mắt hướng trên tủ đầu giường biên áo khoác chỉ chỉ, không để trong lòng nhi dù sao cũng liền mấy chục khối chuyện này. Không đủ nói, ngăn kéo còn có 100, đều cùng ngươi nói làm trên người của ngươi nhiều bị điểm tiền, một đại nam nhân, trên người liền như vậy điểm tiền, vạn nhất có chuyện này khẩn cấp ngươi còn phải về nhà tìm tức phụ nhi. Mỹ Vân, lục trường trinh lồi kéo thức phụ nhi tay, thật cẩn thận nói, lần này mượn có điểm nhiều. Nhiều ít, lưu Mỹ Vân không để bụng, cảm thấy đỉnh thiên 200 khối. Lục trường trinh vươn một cái bàn tay, thật cẩn thận nói, 500. Ai à? Lưu Mỹ Vân nhíu mày, một mở miệng mượn 500 khối thật không phải một bút số lượng nhỏ. Liền một cái chiến hữu, giống như trong nhà gặp được gì việc khó nhi, rất khó xử. Xem nam nhân hàm hàm hồ hồ hiển nhiên tưởng bang nhân che giấu, Lưu Mỹ Vân nhướng mày, đem trên đảo người suy nghĩ một vòng, cuối cùng nói, "Tôn ái quốc đi." Lục Trường Trinh kinh ngạc mở to mắt, "Tức phụ nhi, ngươi sao biết?" Trắng nam nhân liếc mắt một cái, Lưu Mỹ Vân hướng hắn cánh tay thượng hung hăng Ninh một phen. Lục Trường Trinh ngươi tiền đồ, dám cùng ta không nói nói thật. Không phải tức phụ nhi ta nói chính là nói thật à. Lục Trường Trinh ủy khuất ba ba, là tôn ái quốc không nghĩ mở rộng chuyện này, hắn cũng không cùng ta nói ra gì sự, dù sao ta xem hắn sắc mặt không tốt lắm. Phòng trừng là quê quán xảy ra chuyện nhi. Lục Trường Trinh suy đoán, hắn lão nương đều có công phu lại đây dục sinh quê quán có thể ra chuyện gì. Liều Mỹ Vân vừa nghe tôn ái quốc vay tiền, trong đầu trước tiên liền nghĩ đến Bạch Đình. An tĩnh lâu như vậy, này vừa làm yêu liền lộng cái đại gia tới. Còn 500 khối tôn phó đoàn không ăn không uống nửa năm tiền trợ cấp đâu. Tôn phó đoàn đừng bị lừa đi. Người có hay không hỏi nhiều một miệng a Lục trường trinh lắc đầu. Hắn không muốn nói, liền rất khó chịu bộ dáng Người cũng biết tôn ái quốc người nọ sĩ diện, phía trước đôi ta đồng cấp ở bộ đội huấn luyện đều là so tới. Lúc này thấy hắn tìm ta vay tiền như vậy. Ta nhìn đều thế hắn khó chịu cự tuyệt nói cũng nói không nên lời, mới nói trở về tìm ngươi thương lượng nhìn xem. Vậy ngươi sao tưởng, liều Mỹ Vân không quan tâm nhà người khác chỉ là nhìn lục trường trinh ôn nhu hỏi. Do dự một lát lục trường trinh mở miệng tức phụ nhi, nhà ta còn có một ngàn khối sầu con không phải còn không có động ta tưởng có thể hay không trước lấy một bộ phận ra tới cấp tôn ái quốc ứng cái cấp ngươi yên tâm nhiều nhất một năm hắn khẳng định là có thể còn thưởng, hắn người nọ hảo mặt mũi, giấy vay nở khẳng định cũng sẽ đánh. Lục Trường Trinh nói xong, trong lòng thực không có tự tin nhìn Tức Phụ Nhi trên mặt biểu tình biến hóa, sợ hắn Tức Phụ Nhi phát hỏa cho hắn đá hạ giường đất đi. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Lưu Mỹ Vân chỉ là gật gật đầu, ngữ khí tùy ý, sổ con ở trong ngăn kéo, ngươi ngày mai chính mình lấy đi. Lục Trường Trinh vẻ mặt kinh ngạc, Tức Phụ Nhi, ngươi đồng ý à? Như thế nào, ngươi hy vọng ta không đồng ý? Không phải, Lục Trường Trinh vội lắc đầu, lại hỏi, ngươi cũng không tức giận. Này có gì hảo sinh khí? Lưu Mỹ Vân hỏi lại Người tưởng giúp người chiến hữu, Ta tưởng hống người vui vẻ Trong nhà có tiền 500 khối người muốn mượn liền mượn bái Tôn ái quốc là phó đoàn Không ăn không uống nửa năm cũng liền còn đã trở lại Cũng không sợ hắn quịt nở Ta còn có thể vì này 500 khối Làm ta nam nhân khó xử Không vui không phải Tức phụ nhi Lục trường trinh mặt nhiệt đến nháy mắt thiêu hồng Tim đập bất quy tắc thình thịch cảm giác lại tới nữa Hắn ôm chặt lưu Mỹ Vân kia cảm giác hình dung như thế nào đâu thật giống như cả người đều phiêu ở đám mây thượng giống nhau. Đặc biệt thức phụ như câu kia tưởng hống hắn vui vẻ, suốt một buổi tối đều ở hắn trong đầu lặp lại tuần hoàn, như thế nào đều tán không khai. lưu Mỹ Vân bị nam nhân gắt gào ôm khí nhi đều mau xuyễn không đều, nàng hung hăng chụp nam nhân một cái thắt tránh thoát khai sau chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, được rồi, đừng cảm động, về sau đừng động một chút cùng tao án giận ta chỉ bất công nhi thử, không đau lòng ngươi là được. Người cũng không nhìn xem đại bảo nhị bảo tiểu bảo bọn họ, ta liền cái tiền tiêu vặt cũng chưa cấp ngươi nhìn xem ngươi, mỗi tháng đều cho ngươi chướng tiền tiêu vặt còn sợ ngươi ở bên ngoài không đủ dùng, ta càng đau ai à. Ta ta ta, lục trường trinh theo thức phụ nhi nói chạy nhanh đáp, bị thức phụ nhì nói mấy câu hống đến đầu óc choáng váng lục doanh trường, một chút không phát hiện thức phụ nhi lời nói có gì thật xấu. tức phụ nhi ngươi đối ta thật tốt. Lục Trường Trinh trong ánh mắt tản ra cực nóng quang, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân, không nhịn xuống trực tiếp đem người phát hục ở trên giường đất. Về tôn ái quốc vai tiền sự tình, Lục Trường Trinh nguyên bản còn thấp thỏm bất an, nhưng đến Lưu Mỹ Vân nơi này, lại bị nhẹ nhàng bâng cô liền cấp giải quyết hai vợ chồng không chỉ có không bởi vì vấn đề này phát sinh khác nhau, ngược lại Lục Trường Trinh còn đơn phương bị thức phụ nhi nói cấp hống đến lâng lâng. Kỳ thật nói đến cùng, vẫn là trong nhà đáy hậu. Nghèo hèn phu thê trăm sự ai, câu này cách môn thật không gì khuyết điểm lớn, nếu là trong nhà không có tiền, đừng nói 500 khối, 50 khối nàng đều phải cùng nam nhân xào. Hơn nữa muốn ấn lưu Mỹ Vân chính mình, khẳng định không muốn mượn này số tiền. Nhưng là lục trường trinh kia thái độ, rõ ràng đã tưởng giúp tôn ái quốc một phen, nàng không nghĩ tại đây sự kiện thượng cùng hắn sinh ra khác nhau, sau đó nháo không thoải mái. Hai vợ chồng nghị oai trong chốc lát lục trường trinh mãi cho đến ngủ trong lòng ngực ôm thức phụ nhi, khóe miệng dơ lên đồ cung cũng chưa đi xuống quá. Vài tiền sự tình qua đi không sai biệt lắm hai tháng về sau trên đảo liền truyền đến tôn ái quốc cùng Bạch Đình ly hôn tin tức. Hai vợ chồng này còn có gì không rõ. lưu Mỹ Vân cũng là sau lại từ lục trường trinh trong miệng biết Bạch Đình chịu đáp ứng cùng tôn ái quốc ly hôn, chia tay phí muốn không phải 500 mà là 1.000 khối. Tôn ái quốc cuối cùng cho 600, lại ở thành phố cho người ta mưu phân trong xưởng công tác mới thật vất vả nói hợp lại. Hai người cũng coi như là hòa bình ly hôn, khẽ sờ xả ly hôn chứng, Bạch Đình suốt đêm liền dọn ra trên đảo trừ bỏ tôn ái quốc không cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Ở 745, 600 khối cộng thêm một phần chính thức công tác Lưu Mỹ Vân đều có điểm bội phục đôi vợ chồng này hai. Sang năm chúng ta trên đảo có đi trường quân đội học tập danh ngạch tôn phó đoàn đại khái suất sẽ ở bên trong. Hắn là sợ bạch đỉnh nháo lên ảnh hưởng không tốt danh ngạch không có. Lục Trường Trinh cho hắn tức phụ nhi giải thích. Lưu Mỹ Vân rộng mở thông suốt trách không được đâu. Một cái thật dám muốn, một cái thật dám cấp. Tức phụ nhi vẫn là ngươi hào. Lục Trường Trinh ôm Lưu Mỹ Vân trong lòng tự đáy lòng cảm thán. Gặp được Lưu Mỹ Vân phía trước, hắn đối hôn nhân thật không ôm gì chờ mong, nhưng từ gặp được thức phụ nhi về sau, hắn cảm giác chính mình mỗi ngày một giấc ngủ dậy đều là ở tràn ngập chờ mong chung vượt qua. Yên tâm, Lưu Mỹ Vân vỗ vỗ nam nhân phía sau lưng, vui đùa nói, nếu là hai ta về sau ly hôn, trong nhà sổ con về ngươi, ba cái nhi tử về ta nuôi nấng phí ngươi đều có thể một phân tiền không ra. Ngươi nói bậy gì đâu. Đang tự mình cảm động lục danh trường, bị thức phụ nhi bắt thật lớn bồn nước lạnh, hắn khó được chiều thức phụ nhi sụ mặt nghiêm túc nói, lưu Mỹ Vân đồng chí thỉnh ngươi đoan chính đối đãi hôn nhân tư thưởng vấn đề, trừ phi ngày nào đó ta quang vinh hy sinh, nếu không ngươi đừng nghĩ hai ta sẽ tách ra chuyện này. Ngươi mau câm miệng đi, lưu Mỹ Vân hùng hăng khắp nam nhân một phen, nhíu lại mi nói, một câu vui đùa lời nói nghe không ra, nhìn ngươi nói được nói cái gì, đều mau 30 người, có thể hay không thành thục điểm. Ngày thường ra cái nhiệm vụ, một hai nguyệt không trở về nhà không liên hệ, nàng đã đủ lo lắng, loại này lời nói, nàng là nghe đều không muốn nghe. Hảo hảo hảo ta sai rồi. Lục trường trinh vốn đang tưởng mở miệng cãi cỏ, rõ ràng là nàng chính mình trước nói giỡn chính là vừa thấy đến lưu Mỹ Vân trong mắt nghiêm túc lo lắng, hắn liền nói cái gì đều càng ở cổ họng Đem người ôm vào trong ngực hống, ta cũng nói vừa đâu là ta đầu óc bổn, đã quên người tổng ái nói giỡn đậu ta lần sau ta đều không nói này đó người không đề cập tới ly hôn ta cũng không nói cái khác tỉnh hai ta không có việc gì tìm việc được không lưu mỹ vân gật gật đầu chưa hết giận còn ở nam nhân bên hông hông hăng ninh hai thanh lục trường trinh tam bào thai năm tuổi thời điểm lưu mỹ vân liền đem bác văn bên cạnh cái kia phòng thu thập ra tới làm tam huynh đệ bắt đầu độc lập chính mình ngủ đại bảo khẳng định là nhất không muốn cái kia đầu mấy ngày kháng nghị sau mấy ngày trộm lưu hồi ba ba mụ mụ phòng Nhưng Lưu Mỹ Vân một khi quyết định sự Tam huynh đệ chẳng sợ lại cuột cuối cùng Tổng hội ngoan ngoãn nghe lời. Lục Trường Trinh không thể nghi ngờ đối tức phụ nhi quyết định này, nhất tán thành. Vì có thể làm Tam huynh đệ không như vậy làm ẩm ý, hắn thậm chí đem người đưa tới công tiêu xã, lại là mua đồ ăn vặt lại là mua món đồ chơi. Ba ba, ta muốn cái kia hộp thuốc. Tam huynh đệ gần nhất cùng tiểu cứu cứu học xong chụp hộp thuốc, liếc mắt một cái nhìn đến trên kệ để hàng thuốc lá, liền chỉ vào hộp muốn chính mình bên ngoài nhặt đi lục trường trinh lại không hút thuốc lá mua mấy hộp yên liền vì cái không hộp hắn còn không có như vậy phá của nhị bảo còn nhớ thương phải cho điềm điềm thì hộp thuốc liền cả giận nói ba ba người một chút không tốt điềm điềm thì ba ba liền cho nàng mua hộp thuốc người chu thuốc thúc hút thuốc người ba ta lại không hút thuốc lá mua thứ đồ kia phí tiền làm gì nhị bảo nghĩ nghĩ ánh mắt sáng lên nói ba ba vậy người có thể mua xong hộp cho ta chúng ta đem yên đưa cho chu thuốc thúc a Lục Trường Trinh nhìn mắt phá của con thứ hai, tức giận nói ta đây rứt khoát đem người đưa đến người chu thúc thúc ra đi hảo, người có món đồ chơi ta cũng tỉnh tiền. Hảo oa, ba ba kia ta chạy nhanh đi thôi. Lục nhị bảo vừa lúc muốn đi tìm điểm điểm thị chơi. Về nhà cùng mẹ ngươi nói đi, Lục Trường Trinh cấp tam huynh đệ một người mua hộp pha lê cầu tống cổ, lại đánh hai bình nước tương, liền lãnh người chạy nhanh hướng ra đi. Đã không cần ba ba mụ mụ lại ôm tam bào thai trong tay cầm món đồ chơi mới, đi đường cũng không chuyên tâm, lục trường trinh là tỉnh thể lực lại càng phế giọng nói. Có thể hay không về nhà lại chơi, chạy nhanh, mụ mụ ở nhà chờ nước tương cho các ngươi làm tốt ăn đâu. Tiểu bảo ngoan ngoãn nghe lời đuổi kịp bất quá cũng là ba bước hai lần đầu xem mặt sau ca ca. Đại bảo, nhị bảo, đang ở trao đổi trong tay đạn châu nhan sắc căn bản mặc kệ lục trường trinh ở phía trước biên giống cái gì. Tiểu bảo vừa thấy hai cái ca ca đều không đi, dù sao về nhà mụ mụ cũng sẽ cấp liều ăn, liền cũng không đi tiến đến hai cái ca ca bên người cũng làm nổi lên trao đổi đạn châu mua bán. Lục trường trinh cũng không thể lại giống như bọn họ khi còn nhỏ như vậy, trực tiếp cho người ta bế lên tới liền đi, hiện tại tam bào thai thể trọng thân cao ở trên đảo cùng tuổi trong bọn trẻ đã là người xuất sắc đi ra ngoài người khác một chút không lo là mới năm tuổi hài tử. Ta mặc kệ các ngươi về nhà chậm chờ ai các ngươi mẹ nó mắng chửi đi. Lục Trường Trinh còn sốt ruột về nhà cấp thức phụ nhi mang nước tương trở về, ném xuống tam huynh đệ chính mình liền đi rồi. Lưu Mỹ Vân đang ở xào khoai tây ti, nước tương tới chính kịp thời, phiên xào hai hạ, đồ ăn thượng ban thời điểm, không thấy được cùng Lục Trường Trinh một khối đi ra ngoài tam bào thay, liền hỏi bọn họ ba đâu. Ở trên đường không chịu trở về. Lục Trường Trinh giặt sạch tay, tự giác giúp đỡ bãi chén đũa. Phòng chừng trên đường chờ bọn họ thiểu cữu cữu một khối hồi đâu. Lưu Mỹ Vân nhất hiểu biết chính mình ba cái nhi tử. Từ, từ Lưu Bác Văn đem ở bên ngoài học được trò chơi, về nhà dạy cho ba cái tiểu tề tử về sau, tam huynh đệ hiện tại liền đặc dính bọn họ tiểu cữu cữu. Mỗi ngày nhà trẻ tan học đều mắt trông mong ngóng trông tiểu cữu cữu chạy nhanh viết xong tác nghiệp, hảo một khối đi theo mông phía sau đi chơi đâu. Lưu Bác Văn hiện tại là trên đảo Đại Hải từ cùng tiểu đồng bọn cũng không chơi cái gì quá mọi nhà già tiểu binh cùng chơi trốn tìm, mỗi ngày không phải đánh con quay, chụp hộp thuốc chính là lăn khuyên sắt mùa đông còn làm lục trường trinh giúp đỡ làm một chiếc băng xe cùng trên đảo cùng tuổi bọn nhỏ một khối, một ngày không điên chơi đến cơm điểm, không chịu về nhà. Tam Bảo thay hiện tại thích nhất đi theo bọn họ tiểu cứu cứu mông phía sau chơi trò chơi, nhưng Lưu Bác Văn mỗi lần liền không yêu mang theo bọn họ, mang theo chơi không thoải mái còn ái làm phá hư. Tỷ Lưu Bác Văn tan học cõng cặp sách trở về, đã lớn lên con nửa cái Lưu Bác Văn cao tiểu hắc vui sướng chạy tới nghênh đón. Cửu Cửu, Lưu Bác Văn mông phía sau quả nhiên đi theo Tam Bảo Thai huynh đệ, một người trong tay cầm đạn châu hối lộ tiểu Cửu Cửu. Cửu Cửu, buổi chiều chúng ta cùng nhau chơi đạn châu sao? Đại Bảo thực hào sảng tặng hai viên, Nhị Bảo luyến tiếc liền tặng một viên, còn nhét được ngay 33. Ba ba. Cửu Cửu, buổi chúng ta chơi sao? Tiểu Bảo trực tiếp nhất ôm Lưu Bác Văn cánh tay, không đáp ứng, không buông tay. Bị ba cái tiểu cháu ngoại trai như vậy thiên vị Lưu Bác Văn, đầy mặt phiền muộn, hắn thở dài, vẻ mặt mệt mỏi, các người chính mình chơi đi, buổi chiều ta còn muốn làm bài tập đâu. Thực mau liền viết xong a. nhị Bảo lại không phải chưa thấy qua tiểu cữu cữu làm bài tập thực mau là được rồi. Viết xong ta còn muốn đọc sách, Lưu Bác Văn tìm mọi cách cự tuyệt, ngày mai lại xem, tiểu Bảo vẻ mặt quật cường. Lưu Mỹ Vân cười xuống tạp dề, thúc giục bọn họ đi rửa tay, chờ lục huyền quân trở về một khối ăn cơm. Bởi vì là thứ sáu tam bào thai cùng Lưu Bác Văn buổi chiều đều không cần đi trường học cho nên tam huynh đệ biết tiểu cữu cữu khẳng định cơm nước xong sẽ chạy ra ngoài chơi, đều liên tiếp cuốn lấy cầu mang. Lưu Bác Văn bị cuốn lấy đau đầu, không tình nguyện, cuối cùng vẫn là gật đầu, cùng nhau đi ra ngoài chơi có thể thua hết không được đoạt, không được đánh người, cũng không cho khóc nhè ta lại giúp các ngươi thắng trở về là được. Ân â Tam huynh đệ đồng thời gật đầu, chỉ cần có thể đi theo một khối đi ra ngoài chơi, không quan tâm gì đều trước gật đầu. Chờ cơm nước xong, Tam bảo thay mang theo tân mua đạn trâu, còn có túi tân tích góp tới hộp thuốc đi theo tiểu cữu cữu mông phía sau, cùng đi sân bên kia chơi thời điểm, liền đem ở nhà tiểu cữu cữu dặn dò cấp quên trống trơn. Chụp hộp thuốc đi tam bào thai rõ ràng mới 5 tuổi, lại một hai phải khiêu chiến yêu cầu cao độ cùng lưu bác văn bọn họ những cái đó đại tiểu hài nhi một khối chơi, hống chơi đi thua hộp thuốc lấy không trở lại, không hống chơi đi tam bào thai thua trống trơn về sau, liền không cao hứng, lão chơi xấu còn chừng người. Đạn đạn châu cũng là một đứa bé 5 tuổi sao khả năng chơi đến hơn người 11-12 tuổi, nếu không vài phút ba ba tân mua một hộp đạn trâu liền thua trống trơn cũng may Lưu Bác Văn chơi trò chơi lợi hại, tam bảo thay phát ra đi cuối cùng chuyển tới hắn nơi này tổng có thể thắng trở về hơn phân nửa. Cho nên Lưu Bác Văn không yêu mang tam bảo thay ra tới liền cái này, tật xấu chơi một ngày, thật vất vả thắng tới tài sản kết quả tất cả đều là nhà mình phát ra đi, một ngày uổng phí. Quả nhiên, này đi ra ngoài chơi một ngày trở về, không chỉ có tam bảo thay buổi chiều Tân mua đạn châu một viên không dư thừa, liền thật vất vả tồn lên hộp thuốc cũng không còn một mảnh. Tam bào thai là thua táng ra bại sản về nhà, một đám đều héo héo, đi theo tiểu cữu cữu phía sau ủ rũ cục đuôi. Tỷ, ngươi xem, ta đều nói không mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi, tỷ phu buổi chiều mới mua hai hộp đạn trâu, ta liền thắng trở về như vậy điểm. lưu bác văn đau lòng a Trên đảo hắn đánh đạn trâu đã tính rất lợi hại, chính là hôm nay thằng nhóc cứng đầu ca ở, nhân ra đánh đạn trâu trong nhà thắng thật lớn một đống đâu. Không có việc gì, trò chơi mà thôi, trở về sau thắng trở về là được. Lưu Mỹ Vân xem đến khai, một hộp đạn trâu cũng liền vài phần tiền, mấy cái hài từ còn có thể chơi đến nàng táng ra bại sản. Mụ mụ ta muốn hộp thuốc, nhị bảo đạn châu không có còn không thế nào thương tâm, nhưng là muốn hộp thuốc. Chính mình thượng bên ngoài nhặt đi, một hộp yên liền quý, lưu Mỹ Vân có tiền cũng không thể như vậy phá của. Mà kệ nhị bảo như thế nào làm nũng nháo, nàng chính là không nhả ra đây là thái gia gia gửi cho các ngươi sữa bò bánh quy cái nào nghe lời tiểu hài tử muốn nếm thử lưu mỹ vân ngại nhị bảo quá làm ẩm ý dứt khoát về phòng đem lão gia từ gửi tới một hộp bánh quy lấy ra tới phân tán bọn họ lực chú ý mùi sữa mười phần bánh quy mặt trên còn một tầng đường trắng lưu mỹ vân ăn đều cảm thấy hương càng đừng nói tiểu hài tử cấp lưu Bác văn cùng tam huynh đệ một người phân mấy khối lưu mỹ vân cùng lục trường trinh chính mình cũng chính ăn liền thấy nhị bảo lại giơ tay đi bình chào Nhị bảo, ngươi ăn xong rồi sao? Lưu Mỹ Vân nhíu mày, bắt lấy tác loạn tay nhỏ. Mụ mụ ăn xong rồi a, không cho ta mua hộp thuốc, còn không cho phép ta ăn nhiều hai khối bánh quy sao? Nhị bảo hé miệng, cấp mụ mụ nhìn trong miệng bánh quy mảnh vỡ. Là làm ngươi ăn chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạt một lần ăn xong, lần sau liền không có. Lưu Mỹ Vân từ lại cấp nhị bảo lấy hai khối, sau đó đem bình phong lên thả lại phòng. Chờ ra tới thời điểm, liền phát hiện nhị bảo nhanh như chớp lại không thấy. Nhị bảo đâu, nàng hỏi lưu bác văn cùng đại bảo tiểu bảo. Đi nhà sĩ, đại bảo trả lời mụ mụ. Thấy lưu bác văn cùng tiểu bảo cũng gật đầu, nàng chưa nói cái gì, chỉ là chờ thêm một lát thời gian lâu rồi còn không thấy người trở về, nàng chạy tới xem nhà sĩ nào có người. Mụ mụ, không ở nhà sĩ nhị bảo, mồ hôi đầy đầu xuất hiện ở trong sân. Người chạy đi đâu? Lưu Mỹ Vân tiến lên lấy khăn lông cho hắn lau khô. Ta đi tìm tiểu Hắc lạc, nhị bảo tạc chớp mắt thở phì phò trả lời mụ mụ, bên cạnh tiểu Hắc cũng vòng ở hắn trước mặt vẫy đuôi. Lưu Mỹ Vân không nghi ngờ có hắn, chỉ đem người mang về nhà ở. Chính là liên tiếp vài thiên, Lưu Mỹ Vân liền phát hiện nhị bảo có điểm không thích hợp. Mỗi lần vừa đến trong nhà phát đồ ăn vặt thời điểm, nhị bảo luôn là ăn đến lại mau lại tranh nhiều, sau đó còn thường xuyên cho nàng chơi biến mất không rên một tiếng liền ra bên ngoài chạy. Hỏi hắn đi chỗ nào cũng không chịu nói, dù sao chính là một bức ta có tiểu bí mật biểu tình. Hỏi đại bảo tiểu bảo, bác Văn, người cũng không rõ ràng lắm. Chủ yếu lục nhị bảo tiểu tử này có điểm cơ linh, thường xuyên nhanh như chớp người liền không có. Buổi tối chờ ba cái tiểu tử ngủ, lưu Mỹ Vân cho bọn hắn đắp chăn đàng hoàng, hồi chính mình phòng, liền cùng lục trường trinh nói, người biết nhị bảo mấy ngày nay đều hướng chỗ nào chạy sao. Lục Trường Trinh gần nhất huấn luyện tăng thêm về nhà có điểm mệt mỏi nhưng vẫn là đánh lên tinh thần trả lời tức phụ nhi ta biết a Chu Chính ủy ra nhị bảo cùng ngươi nói Lưu Mỹ Vân ngồi dậy có chút ăn mùi vị nhị từ mới năm tuổi liền có tiểu bí mật hơn nữa cương nhiên là Lục Trường Trinh nói trước không phải Chu Chính ủy cùng ta nói hắn cùng ngươi nói gì Lưu Mỹ Vân tò mò Lục Trường Trinh liền nói nhà hắn điểm điểm gần nhất mập lên không ít làm Lục nhị bảo đừng trộm đưa đồ ăn vặt. Lưu Mỹ Vân, Lưu Mỹ Vân trong lòng bị chịu đả kích này, so biết Nhi Tử có tiểu bí mật cùng Lục Trường Trinh nói, không cùng chính mình nói, còn muốn chát tâm. Nhị Bảo mới năm tuổi à, cũng đã bắt đầu cấp nữ hài nhi đưa đồ ăn vặt, còn gạt đại nhân về sau thành niên còn phải. Con lớn không nghe lời mẹ à? Lưu Mỹ Vân thở dài một tiếng, cảm thán thời gian quá đến quá nhanh lục trường trinh xoa xoa huyệt thái dương, đem tức phụ nhi ôm vào trong ngực, nhưng thật ra không có lưu mỹ vân như vậy cảm hoài, thậm chí còn nhịn không được cáo trạng kia tiểu tử phía trước vì tìm ta muốn hộp thuốc hống điểm điểm vui vẻ, còn làm ta đem hắn đưa đến chu chính ủy trong nhà đi đâu ta xem người đứa con trai này về sau lớn lên ít nhất không cần chúng ta cho hắn nhọc lòng tức phụ nhi mới vài tuổi a về sau trời nam biển bắc còn không chừng người ở đâu đâu lưu mỹ vân trắng nam nhân liếc mắt một cái. Hiện tại đều 75 năm, chờ thất thất năm thi đại học xong, bọn họ khẳng định muốn hướng kinh thành dọn đến lúc đó chu chính ủy một nhà, không chừng còn ở đâu đâu. Đúng rồi, Mỹ Vân ta hạ tuần muốn ra nhiệm vụ, khả năng muốn hơn một tháng không thể trở về. Lục trường trinh ngáp một cái thật sự có điểm vây. Đã biết người nhanh lên ngủ đi, ngày mai thiên không lượng còn muốn lên huấn luyện đâu. Lưu Mỹ Vân đau lòng nam nhân gần nhất huấn luyện nhiệm vụ trọng, mỗi ngày thiên không lượng liền bỏ dậy thường xuyên đầy người buồn lầy về nhà. Nàng giúp không được gì, chỉ có thể mỗi ngày biến đổi đa dạng cấp nam nhân làm tốt ăn bộ thân thể. chương 51, mụ mụ cái này tô thịt hảo hảo ăn a Liều Mỹ Vân làm cơm đâu, vừa lơ đắng, bên cạnh lục nhị bảo liền rũi móng vuốt từ trong chén trộm trào tạc tốt tô thịt hướng túi giấy trang, trên mặt còn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Lục nhị bảo ngươi ăn liền ăn, có thể hay không đừng ra bên ngoài bọc đi. Lưu Mỹ Vân chụp bay hắn móng vuốt nhỏ. Nhị bảo biểu môi không hé răng, chờ mụ mụ vừa chuyển đầu liền lại tóm được mâm hướng trong túi trang. Mụ mụ ta ăn no đi ra ngoài chơi lạc. Nhị bảo bọc một túi tô thịt không đợi Lưu Mỹ Vân đáp lại đâu, liền nhanh như chớp hướng đại viện bên kia chạy. Tới rồi hai người ước định đại thụ phía dưới. Nhị bảo ân cần đem trong túi mụ mụ mới vừa tạc hảo tô thịt móc ra tới. Điểm Điểm, ngươi mau nếm thử cái này, ta mụ mụ làm tô thịt ăn rất ngon. Cảm ơn ngươi, Nhị Bảo. Điểm Điểm ăn thơm nước tô thịt, mi mắt cong cong cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Nhìn đến Điểm Điểm trên mặt hai cái tiểu động động, Lục Nhị Bảo liền tò mò sờ trường đầu ngón tay đi chọc. Điểm Điểm, ngươi trên mặt đây là gì, sao cùng ta không giống nhau a? Nhị Bảo sờ sờ chính mình mặt, xác định không giống nhau, hắn liền không có, không riêng hắn, ca ca đệ đệ đều không có. Đây là má lúm đồng tiền. Điềm điềm quay hàm phình phình, khuôn mặt nhỏ tự hào trả lời Lục nhị bảo. Ta mụ mụ nói chỉ có đẹp nhân tài sẽ có. Ân, điềm điềm ngươi đẹp. Lục nhị bảo không chút do dự gật đầu, nghĩ nghĩ lại nói ta mụ mụ cũng đẹp. Chu điềm điềm nhận đồng gật đầu. đương nhiên rồi, mỹ vân a di là trên đảo đẹp nhất. Ân, nhị bảo mặt mày hớn hở cùng điềm điềm cùng nhau, hai người một ngụm một cái tô thịt không một lát liền ăn xong rồi. Điểm điểm mút mút ngón tay, chiều nhị bảo hâm mộ nói, nhị bảo, nhà các ngươi ăn ngon thật nhiều. Nhị bảo điểm đầu nhỏ, chỉ cần ta cùng ca ca đệ đệ ngoan, mụ mụ liền sẽ thường xuyên khen thưởng chúng ta ăn ngon, chờ lần tới ta còn cho ngươi mang. Cài chéo ngược, ân, nhị bảo ngươi thật tốt, tưởng tượng đến ăn ngon, điểm điểm vui vẻ cực kỳ, hận không thể có thể đi nhị bảo trong nhà trụ một đoạn thời gian, như vậy mỗi ngày liền có thể ăn đến ăn ngon ha ha, mau xem, lục nhị bảo lại ở dưỡng béo tức phụ nhi. đi ngang qua mấy cái tiểu hải nhi thấy nhị bảo cùng chu điểm điểm ở đại thụ hà kỳ kỳ oa oa, bên miệng còn có không lau khô thịt bọt cái mũi người người đã nghe đến một cổ tạc mùi thịt. ha ha, chu điểm điểm, ngươi là lục nhị bảo béo tức phụ nhi. tiểu hải nhi vây quanh hai người xoay vòng vòng cười nhạo, cầm đầu còn làm mặt quỷ vui đùa ầm ý. Lục nhị bảo không biết gì là tiểu tức phụ nhi, vẻ mặt còn ngốc đâu. Bên cạnh Chu Điềm Điềm lại đôi mắt hồng hồng, trống nạnh sinh khí giống người nói hưu nói vượn. Ta mới không phải béo tức phụ nhi. Chu Điềm Điềm ghét nhất người khác nói nàng béo, rõ ràng ba ba nói nàng chỉ là mượt mà đáng yêu, một chút không mập. Ngươi chính là béo tức phụ nhi. Ngươi nhìn xem ngươi, là chúng ta bên trong nhất béo. Làm mặt quỷ Tiểu Hải Nhi, rào rạt đắc ý còn đi xả Chu Điềm Điềm trên đầu bím tóc điềm điềm tròn trịa đôi mắt trừng mắt rũi móng vuốt liền đi cào người không được khi dễ điềm điềm lục nhị bảo bĩu môi đứng ở điềm điềm bên người hai người cùng chung kẻ địch tiểu hải nhi vừa thấy che lại lỗ thủng răng cửa liền cười mau xem lục nhị bảo hộ béo tức phụ nhi lạc lêu lêu lêu lục nhị bảo ngượng ngùng xấu hổ không cho nói nhị bảo chu điềm điềm mặt đỏ lên một phen đẩy ra người Tiểu hài từ không chuẩn bị bị nàng đẩy đến đẩy đến lui hai bước một đầu đâm trà cây từ thượng sinh khí đến trực tiếp cũng cấp chu điểm điểm dùng sức đẩy. Chu điểm điểm bị đẩy đến một mông ngồi dưới đất nước mắt lưng tròng liền phải khóc bên cạnh nhị bảo nhìn đến điểm điểm bị khi dễ trực tiếp đầu liền hướng người trên ngực đỉnh tiểu nắm tay hướng nhân thân thượng tiếp đón một đống trong bọn trẻ, lục nhị bào tuổi nhỏ nhất nhưng là dinh dưỡng cùng đến hảo cái đầu nhưng thật ra cùng so với chính mình đại điểm hài tử không sai biệt lắm nhưng là không chịu nổi đối phương người nhiều, lục nhị bào một đầu đỉnh nhân thân thượng sấn người không phản ứng lại đây lại tấu mấy nắm tay sau tưởng lôi kéo điểm điểm chạy nhanh chạy kết quả cấp mặt khác hai cái tiểu hài tử ngăn trở, lưu mỹ vân đang ở trong nhà thu thập nhà ở đại bảo tiểu bảo ngoan ngoãn ngồi ở băng ghế thượng một bên ăn thịt tẩm bột chiên giòn một bên xem cữu cữu tiểu nhân thư mụ mụ ôa nhị bảo tiếng khóc đột nhiên từ trong viện truyền đến lưu mỹ vân buông cái chổi đi ra ngoài xem chỉ thấy vừa mới còn sùi một túi tô thịt đi ra ngoài lấy lòng điềm điềm lục nhị bảo lúc này lại vẻ mặt chật vật khóc lóc trở về chạy sao ngươi lưu mỹ vân đi lên ôm cho hắn sát nước mắt mụ mụ nhị bảo nhào vào mụ mụ trong lòng ngực gào khóc lưu mỹ vân ôm hắn an ủi thấy nhị bảo cánh tay thượng có vài đạo dấu vết trên người quần áo cũng dơ hề hề Làm sao vậy Nhị Bảo? Mau nói cho Mụ Mụ, với ai đánh nhau? Vẫn là Quang Ngã? Lưu Mỹ Vân xem Nhị Bảo tóc đều loạn ổ gà, suy đoán 89 phần 10 ở bên ngoài cùng người đánh lộn. Quả nhiên, Lưu Mỹ Vân vừa dứt lời, Lục Nhị Bảo liền thút tha thút thít ôm nàng đùi ủy khuất ba ba nói, "Mụ Mụ, Nhị Bảo đánh không lại, bọn họ người quá nhiều." Đánh không lại liền chạy a. Lưu Mỹ Vân ngồi xổm xuống, một bên cho hắn sát nước mắt, một bên hống. "Ngươi nói cho Mụ Mụ Vì sao đánh nhau a? Bọn họ khi dễ điềm điềm, đẩy điềm điềm. Lục nhị bảo khóc lóc cái mũi trả lời mụ mụ. lưu Mỹ vân vỗ nhi từ bối trần an kiểm tra trên người có hay không địa phương khác ngoài thải thuận đường an ủi. Nhị bảo thật dũng cảm, có thể bảo hộ điềm điềm, nhưng là đánh nhau là không đúng. Ngươi xem ngươi lại đánh không lại. Vạn nhất bị thương mụ mụ nhiều đau lòng a. Lần sau gặp được loại sự tình này, ngươi liền nói cho ba ba mụ mụ không cần chính mình ở bên ngoài đánh nhau, đã biết sao? Lục nhị bảo khóc đến thương tâm cũng không biết nghe không nghe đi vào chỉ là qua một lát lại hai mắt đẫm lệ ngây thơ hỏi Lưu Mỹ Vân mụ mụ gì là tiểu tức phụ nhi a bọn họ nói điểm điểm là ta tiểu tức phụ nhi vấn đề này thật đem Lưu Mỹ Vân hỏi kẹt nàng ở trong lòng tìm từ một lát ôn nhu cùng nhị bảo giải thích chính là nhị bảo thích nhất người về sau có thể vĩnh viễn vĩnh viễn ở bên nhau kia mụ mụ mới là a nhị bảo thích nhất mụ mụ Lục nhị bảo vẻ mặt khó hiểu. Lưu Mỹ Vân có bị con thứ hai đột nhiên thông báo cấp ngọt đến, nàng hôn hôn nhị bảo cái chán. Trừ bỏ ba ba mụ mụ cô nãi nãi bên ngoài người, chính là cùng nhị bảo giống nhau đại nữ hài Nhi. Nga ta đây thích nhất điểm điểm, nhị bảo rốt cuộc có điểm minh bạch, nhưng Lưu Mỹ Ngọc Vân cảm giác hắn không minh bạch. Chỉ là người thật vất vả không khóc Lưu Mỹ Vân cũng không nghĩ vẫn luôn nắm tiểu thức phụ như cái này đề tài thâm đào, huống chi nàng cũng không biết như thế nào cùng một cái năm tuổi tiểu Hải Nhi giải thích cái này. Bên cạnh thấy nhị bảo khóc đại bảo cùng tiểu bảo nhưng thật ra thực bình tĩnh, một chút không màng huynh đệ tình, một bên bắt lấy mâm tô thịt ăn, một bên tiếp tục xem tiểu nhân thư. lưu Mỹ Vân liền mang nhị bảo đi rửa mặt thay quần áo, cấp cánh tay thượng chảy ra địa phương lau điểm nước thuốc tiêu độc. Cái này tiểu nhạc đệm, lưu Mỹ Vân cho rằng liền như vậy đi qua. Trên đảo hài tử, bất luận vài tuổi, đánh nhau giận dỗi đó là thường có chuyện này, hài tử đều ở bên ngoài dã không ai từng ngày tóm được một chút tiểu thương liền tìm ra trường. Lúc này dưỡng hoa, đều lưu hành nuôi thả, không thể so đời sau hoa quý giá. Nhưng lưu Mỹ Vân thật không nghĩ tới, qua đi không hai ngày, thực sự có gia trưởng mang theo hài từ tìm tới môn. Lục doanh trưởng ra, không phải ta nói, nhà ngươi kia ba cái cũng quá bá đạo tam huynh đệ mang theo chu chính ủy ra khuê nữ cùng nhau đem ta nhi thử ngăn ở trên đường tấu, ngươi xem ta nhi thử cái mũi đều cấp đánh ra huyết một cái trung niên nữ nhân mang theo một cái toàn thân treo màu tiểu nam hải nhi đứng ở lưu mỹ vân cửa nhà liền giận sôi máu lưu mỹ vân còn không có làm rõ ràng trạng huống nhưng xem tiểu hải nhi lại là ở chảy máu mũi chạy nhanh nói tàu tử nhà ta ba cái còn không có trở về đâu ta cũng không rõ ràng lắm gì trạng huống đứa nhỏ này còn ở chảy máu mũi ngài nếu không chạy nhanh mang đi bệnh viện nhìn xem a trước cầm máu lại nói nữ nhân nghe lưu mỹ vân như vậy vừa nói Hừ lạnh một tiếng, liền nói ta đi bệnh viện huyết ngừng, nhà ngươi quịt nợ sao nói tiền thuốc men ai đào a? Nhà các ngươi ba cái ngang ngực bá đạo ta nhi tử còn đại bọn họ một tuổi đâu, xem cấp đánh thành như vậy, có các ngươi như vậy giáo hài tử sao? Lưu Mỹ Vân nhíu nhíu mày, xem cái hài tử máu mũi liêu đến lợi hại Còn cho hắn nương bắt lấy cổ áo tử không chịu đi bệnh viện liền vì mấy đồng tiền tiền thuốc men, chạy nhanh nói, tàu tử, người mau trước mang hài tử đi bệnh viện nhìn xem đi, chờ ta đem nhà ta ba cái tiểu tử chảo trở về, muốn thật là bọn họ đánh, người yên tâm tiền thuốc men ta khẳng định một phân không phải ít. Hừ, lưu đồng chí, đây chính là người nói, người đừng chơi xấu a Yên tâm đi ta khẳng định không kém, được lưu Mỹ Vân bảo đảm nữ nhân thở phì phì mang theo nhi tử hướng bệnh viện bên kia đi. Lưu Mỹ Vân nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh về phòng lấy thượng chìa khóa liền đi ra ngoài tìm người. Đợi khi tìm được tam Bảo thai thời điểm thấy huynh đệ ba cái cùng chu điểm điểm một khối đang ở chu chính ủy ra dưới lầu trong tiểu viện ai huấn đâu. Vương Thú Anh ngồi ở bên cạnh ghế đầu thượng, gót chân trước phóng bồn, chính gác kia chích đậu que thấy Lưu Mỹ Vân liền hướng nàng vẫy tay. Người là tới lãnh nhi tử đi. Đúng vậy, tàu tử, bọn họ đánh nhau. Lưu Mỹ Vân bước nhanh tiến lên đang bị chu thúc thúc phạt đứng tấn tam bào thay vẻ mặt đưa đám vừa nhìn thấy mụ mụ liền ủy khuất ba ba kêu lưu mỹ vân không có phản ứng bọn họ cũng không phải là sao vương tú anh gật gật đầu nhà ngươi này ba cái tiền đồ thật sự ba cái đánh một cái đánh đến vẫn là so với bọn hắn lớn hơn hai tuổi tiểu hải nhi trực tiếp một cái ôm chân một cái trào cánh tay tiểu bảo cưỡi ở nhân thân thượng kén nắm tay kia sức mạnh a nhà ta lão chu nói quả thực thật cùng nhà ngươi lục doanh trưởng giống nhau như đúc Lưu Mỹ Vân không biết hôm nay bị đánh tiểu Hải nhi chính là mấy ngày hôm trước lục nhị bảo khóc lóc chạy về ra, nói không đánh quá. Vương Tú Anh lại là ngồi ở nơi này nửa ngày, từ khuê nữ trong miệng hỏi ra tới điểm, liền cùng Lưu Mỹ Vân nói, nhà ngươi nhị bảo mang thù thật sự, trước hai ngày ăn đánh, nhân ra cũng là mấy cây đánh hắn một cái, hắn không phải không đánh quá sao, hôm nay liền tìm ca ca đệ đệ một khối, ở trên đường đổ nhân ra đâu, nhà ta điềm điềm còn cùng một khối xem náo nhiệt. Vương Tú Anh không mặt mũi nói, nhà nàng điểm điểm không riêng xem náo nhiệt còn nhân cơ hội đi lên cắn người cánh tay. Bốn cái hài tử ninh thành một sợi dây thường nhất trí đối ngoại, Vương Tú Anh cũng không biết nên nói gì hào. Làm rõ ràng trạng huống về sau, Lưu Mỹ Vân liền thượng bệnh viện cho người ta bồi tiền thuốc men, nhân tiện còn ở công tiêu xã mua hai đồ hộp nhận lỗi. Cũng may nhân gia trường cũng không phải bắt lấy không bỏ người, sách theo hai đồ hộp đối Lưu Mỹ Vân tỏ vẻ cùng thái độ còn tính vừa lòng chỉ là trước khi đi không quên nhắc nhở Lưu đồng chí nhà ngươi này ba cái mới năm tuổi nhiều liền biết lấy nhiều khi ít chờ nhà ngươi lục doanh trưởng trở về nhưng đến làm hảo hảo giáo huấn một đốn nếu không về sau lớn lên còn phải là là là tàu từ thật xin lỗi a ta trở về sẽ dạy bọn họ Lưu Mỹ Vân kéo ba nhi từ phúc xuyên qua tới lâu như vậy lần đầu không đứng được lý cho người ta bồi tiền lại xin lỗi chờ từ chu chính mỉa ra đem ba cái tiểu tử thúi lãnh trở về một đám phạt bọn họ diện bích tư quá lưu mỹ vân tới lục đại bảo lục nhị bảo lục tiểu bảo vì cái gì đánh nhau cùng mụ mụ nói nói mụ mụ đã đói bụng tiểu bảo giả ngu hướng lưu mỹ vân làm nũng vậy bị đói không nghe lời tiểu hài tử không cơm ăn lục nhị bảo bĩu môi vừa nghe không cơm ăn quả thực so đứng tấn còn muốn khó chịu đầu vừa truyền liền trước làm phản mụ mụ là nhị bảo mang ta quá khứ Tiểu Bảo bên cạnh Lục Nhị Bảo tức giận đến đi đầy Tiểu Bảo tức giận nói: người cái phản đồ. Tiểu Bảo nhấp miệng nhỏ bị ca ca nói được tạc mau trực tiếp xô đẩy trở về đem Nhị Bảo đầy một lão đảo dỗi trở về nói Tiểu Bảo mới không phải người chính là phản đồ. Hừ ta không phải. Hai anh em lẫn nhau xô đẩy cũng không dành lo mụ mụ còn ở trước mặt giám sát bọn họ diện bích tư quá trực tiếp liền ôm một khối đánh nhau rồi. Bên cạnh đại bảo nhưng thật ra bình tĩnh, còn nhớ rõ mụ mụ sinh khí đâu tiểu thân thể chạm đến thẳng tắp căn bản mặc kệ bên cạnh hai cái đệ đệ. Nhị bảo tiểu bảo liền ở mụ mụ mắt trước mặt, hai câu không hợp vạn đánh vào một khối, liêu Mỹ vân ngồi ở băng ghế thượng nhìn tâm mệt. Sao đây là, lục quyền quân tan tầm từ bệnh viện trở về, trong tay sách một rổ đồ ăn còn có một con đại ngỗng tính toán buổi chiều cho ngươi bọn nhỏ khai chai tới. Học được đánh nhau. Lưu Mỹ vân thở dài, đi lên lao lực nhi ba ba đem nhị bảo tiểu bảo kéo ra. Lục huyền quân vừa nghe, nhưng thật ra không kinh ngạc đem giỏ rau hướng phòng bếp một phóng tìm lồng sắt đem đại ngỗng cháo lên tấm tắc tiếc hận chiều ba hài từ nói, vốn dĩ buổi chiều còn tưởng cho ngươi làm nồi sắt hầm đại ngỗng, kết quả các ngươi đều không ngoan a kia thôi bỏ đi, này chỉ đại ngỗng lưu chữ chờ các ngươi ba trở về, khen thưởng cho hắn ăn. Cô nãi nãi. Tiểu Bảo vừa nghe có thịt ăn, mới mà kệ nhị Bảo nhanh như chớp chạy đến cô nãi nãi bên người ôm đùi liền trang ngoan cô nãi nãi Tiểu Bảo ăn đại ngỗng Tiểu Bảo không đánh nhau Lục Huyền Quân không ăn này bộ giặt sạch tay cũng không phản ứng Tiểu Gia Hòa nhị Bảo cấp chính cấp mụ mụ bắt lấy thẩm vấn lại tức Tiểu Bảo phản bội chính mình lại cảm thấy ủy khuất hốc mắt hồng hồng nhị Bảo lần này lại vì cái gì đánh nhau a ngươi nói cho mụ mụ Lưu Mỹ Vân chờ nghe lý do kết quả nhị bảo vệ mặt thiên chân rơi lên đầu mụ mụ lần trước bọn họ đánh ta ta không đánh quá ta đây đánh trở về không được sao nhị bảo a chúng ta là nam tử hán muốn rộng lượng một chút không thể như vậy mang thù chúng ta có thể hào hào giảng đạo lý còn có thể nói cho gia trưởng đánh nhau là không thể giải quyết vấn đề ngươi cùng ca ca đệ đệ hôm nay đều đem người đánh bị thương hắn mụ mụ nên có bao nhiêu sốt ruột đau lòng a chờ lần tới vạn nhất hắn lại mang theo so các ngươi lớn một chút tiểu hài tử lại đến tấu ngươi cùng ca ca đệ đệ kia mụ mụ cũng sẽ đau lòng sốt ruột a lưu mỹ vân ở hài tử đánh nhau vấn đề này thượng là thực sự có điểm khó khăn Không ngăn lại hài từ đêm, khẳng định không đúng, một mặt giáo hài từ nhường nhịn đi, giống như cũng không quá hành. Nhị bảo hút cái mũi, vỗ vỗ mụ mụ đầu trái lại an ủi, mụ mụ đừng sợ tiểu cữu cữu cũng là đại hài từ A, lần tới ta tìm tiểu cữu cữu còn có kim bảo ca hỗ trợ Dù sao lục nhị bảo chính là không có hại ở bên ngoài ăn đánh, hắn nhất định phải tấu trở về. Tam huynh đệ, nhị bảo mang thù lại quật cường không rõ vì cái gì người khác đánh chính mình chính mình không thể đánh trở về, đại bảo cảm thấy chính mình giúp đệ đệ đánh nhau một chút thật xấu không có, là mụ mụ nói muốn cho bọn họ đoàn kết hữu ái, tiểu bảo còn lại là cộc lốc dù sao các ca ca làm gì hắn liền làm gì. Vì làm tam huynh đệ nhận thức đến đánh nhau là không đúng, lưu Mỹ Vân làm mồm mép mồm mép đều nói làm cuối cùng cảm thấy hiệu quả không đủ lộ rõ, rớt khoát buổi tối nổi sắt hầm đại ngỗng cho bọn hắn hủy bỏ, một cái tuần không chuẩn ăn thịt các loại tiểu ăn vặt tự nhiên cũng hủy bỏ. Như vậy trừng phạt đối tam huynh đệ tới nói, không thể nghi ngờ là tàn khốc. Đại bảo ăn cơm không thịt ăn uống đều không sao hào. Nhị bảo không có tiểu ăn vặt không thể đi hống điểm điểm tham ăn quỳ tiểu bảo còn lại là đà kích lớn nhất, chưa từ bỏ ý định ma mụ mụ cùng cô nãi nãi, chỉ vào phòng bếp đại ngỗng liền làm ẩm ý muốn ăn. lưu Mỹ vân sụ mặt đem trên đùi tiểu cánh tay bẻ ra, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc các ngươi không nghe lời muốn đi ra ngoài đánh nhau, đại ngỗng để lại cho ba ba trở về ăn, buổi tối liền uống dưa muối cháo đi. Mụ mụ kia ba ba khi nào trở về a Ta tưởng ba ba, lục tiểu bảo mắt thấy không diễn, liền đành phải ngóng trong ba ba sớm một chút trở về. Mụ mụ cũng không biết các ngươi liền chờ xem, dù sao ba ba khi nào trở về chúng ta cái gì ăn nổi sắt hầm đại ngỗng. Đã đi công tác một tháng không ở nhà lục trường trinh tam huynh đệ trừ bỏ vừa mới bắt đầu kia hai ngày thấy người không ở, nhắc mãi hai câu, mặt sau liền quên sạch sẽ, này tình linh bởi vì một con đại ngỗng, bị tam huynh đệ một lần nữa nhớ, lục trường trinh nếu là đã biết phòng trừng tức giận đến lại thường trừ bọn họ mong. Ba cái nhi từ không lương tâm không nghĩ ba ba lưu mỹ vân lại là rất tưởng nghiệm chính mình nam nhân trước kia lục trường trinh ngẫu nhiên ra nhiệm vụ mười ngày nửa tháng cũng liền đã trở lại chỉ có lúc này đây đã suốt một tháng không ở nhà lưu mỹ vân mỗi ngày đều thường nghiệm đừng lo lắng phòng trường thực mau trở về lục huyền quân ở trên bệ bếp bận rộn xem lưu mỹ vân bình tĩnh đang ngẩn người liền đoán được nàng là tưởng hài tử cha vân ta cũng cảm thấy hẳn là nhanh lưu mỹ vân gật gật đầu Đem tam bào thai tống cổ đến bên ngoài đi xem đại ngỗng, chính mình giúp lục huyền quân nấu cơm. Chỉ là không biết vì cái gì, nàng này trong lòng luôn là mặc danh có điểm hoàng. Chính tâm phiền ý loạn, bên ngoài lưu bác văn từ bên ngoài chạy về tới, gần cổ lên ở trong viện liền kêu tỉ, nhị trụ thuốc tới rồi. lưu Mỹ vân đi ra ngoài, liền nhìn đến một thân quân trang lý nhị trụ vội vàng tiến lên, trên mặt biểu tình ngưng trọng tàu từ, lục doanh trưởng hắn ở bệnh viện. Sao lại thế này, bị thương, nghiêm trọng sao? Lưu Mỹ Vân trong lòng lục bục một chút, bắt lấy Lý Nhị trụ vội vàng hỏi. Trong đầu có trong nháy mắt đều là chỗ trống, bên cái gì thanh âm đều nghe không thấy. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Nhị trụ, liền sợ từ trong miệng hắn nghe được không tốt tin tức. Trong phòng Lục quyền Quân đi ra, xem Lưu Mỹ Vân sắc mặt không đúng, chạy nhanh đem người đỡ cũng hỏi. Lý Nhị trụ đồng chí Trường Trinh làm sao vậy? Doanh trường gia nhiệm vụ bị thương, đang ở thị bệnh viện làm phẫu thuật. Ta tới thông chi một tiếng, khả năng yêu cầu tàu từ qua đi chiếu cố một chút. Ta lập tức đi, Lưu Mỹ Vân thất hồn lạc phách không đợi người ta nói xong trực tiếp vào nhà lấy thượng tiền giấy tùy tiện thu thập mấy thân siêm y, liền phải ra cửa. Đại bảo, nhị bảo tiểu bảo cũng nghe minh bạch ba ba bị thương, một đám đều dọa xem mụ mụ phải đi, chạy nhanh đi lên ôm đùi. Lục huyền quân đem tam huynh để kéo trở về, bình tĩnh nói, Mỹ Vân, người đi trước bệnh viện xem trường trinh trong nhà ta nhìn. Lưu Mỹ Vân không có trần chờ, chỉ hống đại bảo nhị bảo tiểu bảo vài câu, liền đầu óc trống rỗng, đi theo Lý Nhị trụ vội vàng hướng bệnh viện bên kia đuổi. đuổi tới bệnh viện thời điểm, Lưu Mỹ Vân ở phòng giải phẫu cửa nhìn đến Lục Trường Trinh mấy cái chiến hữu trên người nhiều ít đều treo thương, trong mắt che kín hồng tơ máu, vừa thấy cũng là mấy ngày mấy đêm không chợp mắt. Lưu Mỹ Vân hữu khí vô lực chào hỏi, đứng ở phòng giải phẫu cửa nhìn kia đèn phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Tiếp trước hai đời, nàng cũng không như vậy dày vò quá, sống một giây bằng một năm cái loại này thống khổ thật thật như là dao cùn ma thịt. Cũng may không liên tục bao lâu, giải phẫu liền kết thúc bác sĩ hái được khẩu trang nói cho nàng lục trường trinh không có việc gì trong nháy mắt kia, nàng quả thực muốn khóc. Mấy cái chiến hữu cũng nháy mắt nhẹ nhàng, sôi nổi chiều Lưu Mỹ Vân nói Trần An nói. Lưu Mỹ Vân đầu óc trống rỗng, cái gì cũng nghe không đi vào, ánh mắt liền đuổi theo bác sĩ bước chân, theo sát đến nằm viện phòng bệnh. Người nhà không cần quá mức lo lắng, người bệnh thân thể tố chất hảo, địa phương khác thương chúng ta đều đã đã làm xử lý không có gì trở ngại, liền trên đồi nghiêm trọng điểm chỉ sợ muốn dưỡng 2-3 tháng mới có thể khôi phục trong lúc này hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Bác sĩ nhìn ra Liêu Mỹ Vân bởi vì quá căng thẳng, dẫn tới trên mặt một chút huyết sắc đều nhìn không thấy, vội an ủi nhân đạo trong khoảng thời gian này người nhà muốn tốn nhiều hiểu lòng cố. Không cần quá mức có áp lực giải phẫu thực thành công, chỉ cần dưỡng hảo thương, về sau cũng sẽ không lưu lại cái gì di chứng, chính là bình thường huấn luyện cũng sẽ không có vấn đề lớn. Ta đã biết, bác sĩ cảm ơn người A. Lưu Mỹ Vân nhẹ nhàng thở ra, đôi tay vô lực rũ ở hai sườn, đầu ngón tay trở nên trắng. Chờ trong phòng bệnh bác sĩ hộ sĩ lui ra ngoài, chiến hữu cũng một đám trở về bộ đội, trong phòng liền dư lại Lưu Mỹ Vân bồi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới thời điểm, nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên người nơi nơi đều có lớn nhỏ miệng vết thương nam nhân, nghe lệnh nhân thần kinh căng thẳng điểm tích thanh, Lưu Mỹ Vân nhịn không được chóp mũi nhịn không được chua xót, nước mắt liền không chịu khống chế tràn ra hốc mắt. Lưu Mỹ Vân trước nay chưa thấy qua như vậy yếu ớt lục trường trinh, khóe miệng làm được khởi ra, đôi tay móng tay tràn đầy bùn, mới một tháng mà thôi, người liền gây một vòng lớn, trên mặt góc cạnh rõ ràng có thể thấy được lẳng lặng nằm ở trên giường, người xem đau lòng lại chua xót. Lục trường trinh thuốc tê tác dụng chậm nhi qua đi tỉnh lại thời điểm đầu óc còn hoảng hốt một cái Chớp mắt nhìn đến bệnh viện Bạch đỉnh Thường, còn có truyền dịch bình chậm rãi lưu động, hắn mới phản ứng lại đây. Người tỉnh lạc. Lưu Mỹ Vân nhìn chằm chằm vào người đến sau nửa đêm, nhìn đến Lục Trường Trinh tỉnh, trước tiên liền kêu bác sĩ lại đây kiểm tra. Lục Trường Trinh còn không có tới kịp cùng tức phụ nhi nói chuyện, đã bị vội vàng tới rồi. Bác sĩ hỏi đông hỏi tây, chờ xác nhận hắn đầu óc không tật xấu về sau, mắt thấy tức phụ nhi đem bác sĩ đưa ra phòng bệnh, hắn liền chờ không kịp thanh âm khàn khàn hỏi Mỹ Vân: người như thế nào ở chỗ này? Đại bảo bọn họ đâu? Người đều bị thương, ta không ở nơi này ở đâu? Lưu Mỹ Vân đóng lại cửa phòng cấp trong bồn đảo nước ấm, bắt đầu cấp nam nhân rửa sạch móng tay phùng bùn. Đại bảo bọn họ đều ở nhà, có tiểu cô chiếu cố đâu, không cần ngươi nhọc lòng, ngươi hào hào nghỉ ngơi, chạy nhanh đem thân thể cho ta dưỡng hào. Lưu Mỹ Vân cẩn thận xoa nam nhân thô giáp bàn tay, mỗi một cái khe hở ngón tay đều không buông tha, nhìn nam nhân ngón tay gian thô giáp vết chai dày, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, động tác phá lệ mềm nhẹ. Lục trường trinh tỉnh lại, miệng vết thương đau về đau, nhưng là có tức phụ nhi cẩn thận thì mì tại bên người chiếu cố, giống như so bất luận cái gì thuốc giảm đau đều dùng được, không lớn phòng bệnh an an tĩnh tĩnh, cũng chỉ có hắn cùng thức phụ nhi hai người, nghe tức phụ ôn nhu nói nhỏ, hắn trong lòng lại ấm lại ngọt. Không ngừng một vạn thứ ở trong lòng cảm thán, vẫn là kết hôn hào. Bị bệnh có lão bà đau lòng. chương 52, lục trường trinh tỉnh lại không trong chốc lát thuốc tê tác dụng chậm nhi không quá, liền đỉnh không được lại ngủ đi qua Lưu Mỹ Vân ở bệnh viện chiếu cố nửa đêm cho hắn lau thân mình, thu thập sạch sẽ thẳng đến sau nửa đêm mới ghé vào mép giường chập mắt một lát. Mụ mụ, ngủ đến mông lung gian, nghe thấy nhị thử tiếng la, Lưu Mỹ Vân mở mắt ra, liền nhìn đến nguyên bản quạnh quẽ phòng bệnh, đại bảo bọn họ mấy cái chính cấp lục quyền quân mang theo, vây quanh ở giường bệnh trước mặt. Ba ba, người sẽ không chết đúng không? Lục tiểu bảo biểu tình héo héo đứng ở trước giường bệnh, nhìn nằm ở trên giường một tháng không thấy có điểm xa lạ ba ba, nhân tiểu mày vẻ mặt quan tâm. Đại bảo nhị bảo cũng phía sau tiếp trước hỏi. Nhị bảo, ba ba, ngươi chân chặt đứt sao? Đại bảo, ba ba, ngươi có phải hay không cũng cùng người đánh nhau. Ba cái đầu dưa díu dít vây quanh ở trước mặt lục trường trinh còn chưa nói lời nói đâu, Lưu Mỹ vân ngại bọn họ xảo. Đem tam huynh đệ một phen kéo đến chính mình bên người, thế lục trường trinh trả lời, ba ba sẽ không chết, chỉ là chân bị thương, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ba ba là công tác bị thương, là anh hùng, cũng không phải là cùng người đánh nhau. Các người ba cái ngoan, làm ba ba hảo hảo nghỉ ngơi, đừng xảo ba ba chờ ba ba đem thương dưỡng hảo, lại cùng các ngươi chơi. Vân, mụ mụ chúng ta ngoan, đại bảo dẫn đầu điểm đầu nhỏ thế bọn đệ đệ trả lời. Bọn họ đánh nhau. Lưu Mỹ vẫn muốn cho Lục Trường Trinh an tĩnh nghỉ ngơi, Lục Trường Trinh lại là cái không chịu ngồi yên từ Tam huynh đệ trong lời nói nghe ra chính mình không ở nhà trong khoảng thời gian này, bọn họ khẳng định lại làm ẩm ý. Đánh nhau nhiều bình thường, Lục huyền quân đem mới từ tiệm cơm quốc doanh mua trở về cơm sáng đưa cho hai vợ chồng, hai ba câu liền công đạo sự tình trải qua. Kết thúc còn không hướng nói móc ngươi khi còn nhỏ cũng không thiếu đánh nhau. Tiểu cô ta khi còn nhỏ nhưng cho tới bây giờ không có lấy nhiều khi ít. Lục trường trinh thế chính mình biện giải, biện giải xong, lại vẻ mặt nghiêm túc vừa mới chuẩn bị mở miệng giáo huấn ba cái tiểu gia hỏa, lưu Mỹ vân chừng mắt nhìn người liếc mắt một cái, bừng cháo trắng thổi lạnh một cái muỗng lấp kín người miệng, liền nói, được rồi, ngươi lúc này mới trở về, cũng đừng giáo huấn hải tử tỉnh hải tử nói ngươi là cha kế. Hơn nữa phía trước nhân gia cũng này đây nhiều khinh thiếu tấu nhị bảo tới chính là không tiểu bảo quyền đầu cứng ta tiền thuốc men bồi, khiểm cũng nói, ngươi chạy nhanh đem thương dưỡng hảo lại nói giáo đi. Tiểu bào vừa rồi cùng cô nãi nãi ở tiệm cơm quốc doanh đã ăn no, nhưng là mụ mụ cấp ba ba uy cơm, lại mắt trông mong tiến đến bên cạnh liếm liếm đầu lưỡi nhỏ hỏi, ba ba, ngươi gì thời điểm mới có thể hảo a? Thực nhanh, lục trường trinh sơ sơ tiểu Bảo đầu cho rằng tiểu bào hiểu chuyện biết đau lòng lão từ. Kết quả tiểu bào tiếp theo tới một câu, ba ba, ngươi nhanh lên hảo đi, mụ mụ nói phải đợi ngươi về nhà mới có thể hầm đại ngỗng. Lục Trường Trinh khoe miệng trừ trừ, cảm giác hiện tại không ngừng miệng vết thương đau, ngực cũng đau. Các người ba cái ở chỗ này đãi một hồi, xem xong ba ba liền ngoan ngoãn cùng cô nãi nãi về nhà đi thôi, gần nhất mụ mụ muốn lưu tại bệnh viện chiếu cố ba ba các ngươi chính mình nghe cô nãi nãi lời nói. Lục Trường Trinh bên này không ai chiếu cố khẳng định không được, chẳng sợ có hộ sĩ ở lưu Mỹ Vân cũng không yên tâm cho nên trong nhà ba cái tiểu nhân khẳng định là không rảnh lo. Bắn đâu, mụ mụ tiểu bảo nhất định ngoan. Nhị bào cũng ngoan, nhị bảo tiểu bảo đều lập tức tỏ thái độ chỉ có đại bảo dầm gì thức toàn mụ mụ trong lòng ngực có điểm không lớn tình nguyện. Nhưng lại không tình nguyện thời điểm tới rồi cũng vẫn là đến ngoan ngoãn đi theo cô nãi nãi về nhà. Tam huynh đệ còn muốn thượng nhà trẻ hơn nữa nếu là đều tế ở phòng bệnh lục trường trinh trên người thương sợ là hai ba nguyệt đều khôi phục không được. Bởi vì là đơn độc phòng bệnh, Lưu Mỹ Vân Liền ở tại trong phòng bệnh một ngày cơ hồ là 24 giờ không rời chiếu cố nam nhân. Đói bụng uy cơm khát đổ nước nhàm chán cấp niệm báo chí còn một ngày tam cơm đúng hạn ấn điểm giám sát uống thuốc cấp bệnh viện hộ sĩ nhưng thật ra tỉnh không ít tâm. Mỗi ngày hưởng thụ tức phụ nhi cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố lục doanh trường đều có điểm lâng lâng không nghĩ chân càng hảo nhanh như vậy. Mấy ngày nay tức phụ nhi trong mắt quan tâm là xưa nay chưa từng có. Lục trường trinh trong lòng thỏa mãn cũng là xưa nay chưa từng có. Chỉ là hôm nay giữa trưa, lục trường trinh ngủ một giấc lên không ở phòng bệnh nhìn đến tức phụ nhi cả người liền không được tự nhiên. Ra vào phòng bệnh cho hắn kiểm tra đổi dược bác sĩ hộ sĩ hắn đều hỏi cái biến cũng không ai biết Lưu Mỹ Vân đi chỗ nào. Lục trường trinh chân không thể động cũng chỉ có thể nằm ở giường bệnh lo lắng xuông. Không đem chính mình ngắn ngồi rời đi đương hồi sự nhi Lưu Mỹ Vân, lúc này đang ở hồ lô đảo thị hắc thị thượng truyền động. Từ bác sĩ nói Lục Trường Trinh có thể bình thường ăn một ít tiến bổ đồ ăn sau, lưu Mỹ Vân liền nghĩ cho người ta ngao đại canh xương hầm cải thiện thức ăn. Bệnh viện nhà ăn mỗi ngày cung ứng liền kia vài đảo trong đó có thể nhìn đến nước lục còn thiếu chi lại thiếu, lưu Mỹ Vân hai ngày này chính mình đều ăn nị, càng đừng nói tiến bổ kia lời nói, mỗi ngày cung tiêu xã không đợi nàng đi đâu, đừng nói heo đại cốt chính là heo xuống nước không cần phiếu đều thực mau cho người ta đoạt không, hơn nữa xếp hàng tễ quá phí thời gian. Hồ lô đảo chợ đen ở ngoại ô một cái dân cư thưa thất ngõ nhỏ, Lưu Mỹ Vân hơi chút cải trang phiên đi vào đi vừa thấy, bên trong người còn không ít hơn nữa ngõ nhỏ hai đầu đều có theo dõi người, thoạt nhìn khá nguy hiểm ý thức còn rất cường. Bên trong bán đồ vật còn không ít đều là bọc đến kín mít, ngồi sổm chân tường như đứng, Lưu Mỹ Vân dạo qua một vòng, thấy một cái ăn mặc cũ nát nam nhân trước mặt thả cái phá chén sứ, chén sứ phóng mấy cây lông heo, nàng lập tức hiểu được đi lên trước hỏi, đại ca, ngày này bán thế nào? nghe được Lưu Mỹ Vân thanh âm, nam nhân ngây cả người, vành nón sau này nâng nâng, vẻ mặt kinh hỉ, muội tử. Lưu Mỹ Vân nhìn đến kia trương có vài phần quen thuộc gương mặt cũng kinh ngạc một cái chớp mắt. Diêu đại ca, nàng thấp giọng chào hỏi, tầm mắt hướng nam nhân trên người đảo qua. Nhưng thật ra không có mấy năm trước ở tiệm cơm quốc doanh gặp mặt lần đó chật vật hơn nữa xuống nông thôn đương mấy năm thanh niên trí thức dãi nắng dầm mưa thế nhưng cũng không phơi hắc nhiều ít, trong ánh mắt như cũ thần thái sáng láng, có Lưu Mỹ Vân quen thuộc kia sợi không chịu thua kính nhi. Người tới mua thịt, Diêu Thuận Lục đem người kéo đến góc, ân Lưu Mỹ Vân gật gật đầu, muốn nhiều ít Diêu Thuận Lục cho rằng Lưu Mỹ Vân hiện tại lại truyền khởi thịt heo, vừa định nói chính mình có phương pháp, liền thấy Lưu Mỹ Vân xua xua tay, mua đến chính mình ăn, công tiêu xã bài không thượng đội. Diêu Thuận Lục gật gật đầu trong mắt không nửa điểm thất vọng, tiếp tục hỏi, người muốn nơi nào thịt? Công tiêu xã 7 mau 6 một cân muốn phiếu, bên này 9 mau không cần phiếu ta cho người ấn công tiêu xã giới tính, không cần phiếu thịt. Biết Lưu Mỹ Vân không kém tiền, Diêu Thuận Lục cũng không nói không cần tiền kia lời nói. Mấy năm trước ở tiệm cơm quốc doanh, Lưu Mỹ Vân cho hắn kia số tiền xem như cứu mạng tiền kia phân ân tình không phải mấy cân thịt heo có thể hoàn lại. Hơn nữa làm bọn họ này hành, Diêu Thuận Lục trước sau cảm thấy, làm buôn bán không trộn lẫn nhân tình, bằng hữu mới có thể lâu dài. Liền tính hắn cấp Lưu Mỹ Vân tiện nghi, người đều không nhất định sẽ tiếp thu. Diêu Thuận Lục đều biết lối buôn bán, Lưu Mỹ Vân tự nhiên so với hắn càng minh bạch. Diêu đại ca chúng ta ấn thị trường đến đây đi, ngươi giúp ta lộng điểm ống cốt muốn mang cốt tùy cái loại này, thịt ba chỉ cũng giúp ta lộng điểm. Hành Diêu thuận lục sảng khoái gật đầu tay cắm vào tay áo đâu, lại hỏi ta cho ngươi lấy tới, vẫn là ngươi cùng ta đi. Không xa, liền ở cách vách cái kia ngõ nhỏ ta tức phụ nhi cũng ở bên kia. Lưu Mỹ vân trần chờ vài giây, nói ta đi theo ngươi đi. Diêu thuận lục đem trên mặt đất chén nhặt lên tới sủi trong lòng ngực lông heo cũng thuận tay trang túi gật gật đầu liền ở phía trước dẫn đường Lưu Mỹ Vân cách nhất định khoảng cách đi theo quanh co lòng vòng đi vào cách đó không xa ngõ nhỏ nhìn đến ngõ nhỏ cuối chỗ hẻo lánh người gác cổng viện lại phá lại cũ Lưu Mỹ Vân đứng ở cửa chờ Diêu Thuận Lục vào nhà không lâu bên trong đi ra một nữ nhân tuổi hẳn là so Diêu Thuận Lục muốn đại ăn mặc mộc mạc mặt mày nhu thuận trong lòng ngực ôm cái tiểu nãi hoa chỉ chốc lát sau Diêu Thuận Lục dùng cụ báo chí đem Lưu Mỹ Vân muốn đồ vật lấy ra tới còn cấp tìm cái rổ trang thưởng. Diêu đại ca, ngươi trong khoảng thời gian này đều ở bên kia sao? Ân, liền heo ra lan trong khoảng thời gian này ở. Diêu thuận lục gật đầu. Ngươi nếu là chính mình ăn có thể trực tiếp tới nơi này tìm ta ta không ở ta tức phụ nhi cũng sẽ trước tiên cho ngươi trang hào. Đây là các ngươi phòng ở. Lưu Mỹ vân cầm thịt heo không đi, đứng ở cửa hướng viện nhi nhìn xung quanh. Tuy rằng viện này từ ngoài nhìn thực phá, nhưng là bên trong thu thập đến còn rất sạch sẽ. Không phải ta tức phụ nhi nàng biểu gì bà, người đi ở nông thôn, làm chúng ta giúp đỡ xem phòng ở ta này không nghĩ ở thành phố phương tiện liền truyền cấp hài từ kiếm điểm sữa bột tiền. Lưu Mỹ Vân gật gật đầu, không lại hỏi nhiều cái gì, sách theo ống cốt cùng thịt heo liền hướng bệnh viện bên cạnh ngõ nhỏ đi. Ngõ nhỏ có nàng buổi sáng ra tới thời điểm tìm được một hộ nhà, người cho mượn bếp lò cùng nhà bếp cho nàng sử bất quá chính là thu điểm than nắm cùng củi lửa phí kia người nhà rất vui lòng, Lưu Mỹ Vân cũng không nghĩ lại đi phiền toái lần trước sinh sản khi Lục Huyền Quân lão chiến hữu, trực tiếp đưa tiền liền nương người lò than từ cấp lục trường trinh ngao canh xương hầm, lại xào một cái thịt ba chỉ, chờ bận việc xong mang theo nóng hầm hợp món canh đi bệnh viện thời điểm, Lưu Mỹ Vân liền nhìn đến những cái đó tiểu hộ sĩ thậm chí bác sĩ ánh mắt chăm chú vào trên người nàng, ánh mắt kỳ kỳ quái quái có cái tiểu hộ sĩ mới từ lục trường trinh phòng bệnh đổi xong dược ra tới thấy lưu mỹ vân trong mắt hiện lên kinh ngạc tiếp theo liền cười nói tàu từ ngài nhưng tính đã trở lại ngài ái nhân đều mau đem chúng ta bệnh viện bác sĩ hộ sĩ đều hỏi cái biến sốt ruột nơi nơi tìm ngài đâu là sao lưu mỹ vân xấu hổ cười cười đẩy cửa đi vào liền nhìn đến lục trường trinh không an phận duỗi cánh tay ở đủ quả trượng đâu trên giá truyền dịch bình bãi tới bãi đi nàng chạy nhanh qua đi đỡ đem người lộng hồi trên giường nằm xuống ngươi làm gì đâu. Bác sĩ không phải nói ngươi chân tạm thời không thể động sao? Mỹ Vân, ngươi đi đâu nhi cũng không cùng ta nói một tiếng. Lục Trường Trinh bắt lấy tức phụ nhi cánh tay trên mặt biểu tình cùng đại bảo ngày thường dính nàng bộ dáng quả thực không có sai biệt. Ta đi ra ngoài cho ngươi lộng cơm, đã quên nói. Lưu Mỹ Vân lấy ra hộp cơm, nhíu mày nói, "Lục Doanh Trưởng, ngươi đều bao lớn người, như thế nào cùng ngươi đại nhi tử dường như, này ban ngày ban mặt ta mới đi bao lâu, ngươi một đám hỏi, cũng không chê người chê cười." "Chê cười gì?" Lục Trường Trinh vẻ mặt nghiêm túc, "Vậy ngươi không dên một tiếng liền biến mất, ta đương nhiên lo lắng a, về sau đi chỗ nào trước tiên cùng ta nói một tiếng được chưa?" "Hành hành hành, Lưu Mỹ Vân xem hắn là bệnh nhân, không cùng hắn so đo." "Chạy nhanh ăn đi, ta ngao hơn một giờ đâu." Người thưởng chỗ nào làm cho. Lục Trường Trinh bưng chén, uống một ngụm liền hướng tức phụ nhi bên miệng uy. Bằng hữu trong nhà chạy nhanh sấn nhiệt ta sớm ăn, người đừng rong rong dài dài ăn xong ta đi rửa chén. Đến nỗi là cái nào bằng hữu Lục Trường Trinh còn tưởng bảo căn vấn đề bị thức phụ nhi hung ba ba ánh mắt chừng, lập tức liền thành thật. chương 53 hợp với vài thiên lưu mỹ vân đều thượng kia tòa cũ nát tiểu viện đi tìm diêu thuận lục lấy ống cốt cùng thịt heo có đôi khi còn làm cho bọn họ hỗ trợ tiện thể mang theo lộng điểm khác đồ vật cấp lục trường trinh cải thiện thức ăn diêu thuận lục bởi vì còn muốn ngồi sổm chợ đen đại bộ phận thời điểm lưu mỹ vân liền cùng hắn tức phụ nhi giang tú lan giao dịch cũng là chín về sau lưu mỹ vân mới biết được diêu thuận lục xuống nông thôn không hai năm liền kết hôn Lấy thê từ là địa phương nông thôn, nhân ra liền này một cái nữ nhi ở người trong thôn xưng tuyệt hậu, cha mẹ muốn chiêu tới cửa con rể, chọn rất nhiều năm, điều kiện tốt không muốn tới cửa, điều kiện sai người không bản lĩnh Giang Tú Lan chính mình chứng mắt cuối cùng chọn đến tuổi cũng lớn, Giang Tú Lan lại chọn chúng thanh niên trí thức đại đội điều kiện kém cỏi nhất đi đường chân còn có điểm què diêu thuận lục. Mới đầu Giang Tú Lan cha mẹ lão chứng mắt, ghét bỏ Diêu Thuận Lục người xảo quyệt không nói, chân càng còn không nhanh nhẹn, làm không được việc nhà nông, hơn nữa thành phố lớn tới người làm sao cam tâm tới cửa đâu chính là cuối cùng không lay truyền được khuê nữ thích chỉ có thể chiêu cái sẽ không làm việc nhà nông tới cửa con rể. Diêu Thuận Lục từ kết hôn, ăn trụ liền ở cha vợ trong nhà, sinh nhi từ cũng cùng cha vợ ra họ chính hắn là một chút không sao cả. Cuối cùng một ngày cấp lục trường trinh cải thiện thức ăn thời điểm, Diêu Thuận Lục biết người phải đi, liền cùng thê tử ở nhà làm một bàn đồ ăn chiêu đãi lưu Mỹ Vân cũng không cự tuyệt ngồi ở trong viện giúp Giang Tú Lan nhìn mới hai tuổi tiểu oa Nhi Thuận miệng nói ta cho rằng ngươi sẽ cùng lần trước ở tiệm cơm quốc doanh cái kia nữ thanh niên trí thức kết hôn đâu. Người chỗ nào nhìn chúng ta? Diêu Thuận Lục cười khổ một tiếng, đời cười trộn lẫn nhiều ít chua sót lưu Mỹ Vân không biết nhưng khẳng định là một đoạn không sao vui sướng hồi ức. Lưu Mỹ Vân tuy rằng đối diêu thuận lục người này tò mò, nhưng còn không có tính toán dò hỏi tới cùng đâu, người uống lên hai khẩu rượu nhưng thật ra chính mình run lên ra tới. 72 năm thời điểm chúng ta vừa mới xác nhận luyện ái quan hệ thanh niên trí thức điểm đột nhiên xuống dưới hai cái công nông binh đại học danh ngạch nàng cùng một cái khác nam thanh niên trí thức đi, danh ngạch một chút tới liền cùng ta nói chia tay. Ta gì đều không có, vẫn là nửa cái người què nào so được với người sinh viên A. Diêu Thuận lục tự diễu cười cười, đậu đậu như tử ánh mắt nhìn về phía nhà bếp chính bận việc nấu ăn thê tử thấy đủ nói, đừng nói người sinh viên ta như vậy một nghèo hai trắng, còn có tàn khuyết phóng trong thôn đều không hào tìm đối tượng, cũng liền Tú Lan, không biết ánh mắt không hào xử vẫn là sao, cư nhiên có thể coi trọng ta. Diêu Đại ca, ngươi đừng nhìn thấp chính mình, Lưu Mỹ vân ngược lại cảm thấy Giang Tú Lan ánh mắt có điểm độc. Diêu Thuận lục liền cho người ta xem phòng ở như vậy trong thời gian ngắn, đều có thể tìm được phương pháp truyền khởi thịt heo sinh ý, này đầu óc là chú định sẽ không ở ngoài ruộng bào thực cả đời a Ta xem Tú Lan thì người rất thật sự ánh mắt cũng không kém. Thời buổi này, biết triệu phu đầu cơ trục lợi không chỉ có không sợ hãi còn vô điều kiện duy trì giúp đỡ một khối làm thê tử cũng ít thấy. Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra rất thích Giang Tú Lan loại này gan lớn tính tình ăn cơm, Lưu Mỹ Vân sấn hai vợ chồng không chú ý, hướng Tiểu Hải Nhi trong quần áo tắc cái tiểu bao lì xì ống cốt cùng thịt heo cũng không muốn, trực tiếp liền đi rồi. Nhìn xuống nông thôn đã nhiều năm diêu thuận lục từ kết hôn đến sinh con, Lưu Mỹ Vân chỉ cảm thấy thời gian phảng phất nháy mắt liền đi qua. Khoảng cách thì đại học cũng cũng chỉ có 2 năm, chờ thêm 77 năm, hết thầy liền cùng khai máy ra tốc dường như đi phía trước buôn tàu đuổi theo, Lưu Mỹ vân an ổn sinh sống mấy năm, cũng thật lúc ấy đại sóng chiều muốn đánh úp lại thời điểm, nàng cũng không nghĩ lại đương chỗ nước cạn thượng cá mặn, chỉ nghĩ đạp lãng mà thượng nương ông trời cấp tiên cơ đương một hồi lộng chiều nhi. Lưu Mỹ vân vòng đến phế phẩm chạm thu mua, hoa thời gian rất lâu, eo đều cong mệt mỏi, mới thật vất vả gom đủ hai bộ cao trung cựu giáo tài còn có phía trước phế bỏ sách tham khảo. Trong đó một bộ nàng không quên lúc trước hứa hẹn, chờ hai năm sau thi đại học tin tức một công bố, nàng liền gửi một bộ cấp tống hồng anh đệ đệ. Lục trường trinh mấy ngày nay cấp liêu Mỹ Vân ăn ngon uống tốt hầu hạ, không chỉ có thân thể khôi phục đến mau, hơn nữa người còn béo một vòng. Liền bác sĩ đều kinh ngạc hắn khôi phục tốc độ, làm toàn thân kiểm tra, xác định mặt khác miệng vết thương đều khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là trên đùi thạch cao không nhanh như vậy hủy đi về sau, liền phê chuẩn người xuất viện, trực tiếp về nhà dưỡng nửa tháng, liền có thể trực tiếp ở trên đảo bệnh viện đem thạch cao hủy đi. Lục trường trinh về nhà về sau, trong lòng kiên định không ít. Chính là có một chút hắn cùng tức phụ nhi hai người thế giới không có. Trong khoảng thời gian này, Tam bảo thai chỉ có cuối tuần nghỉ mới có thể đi theo cô nãi nãi còn có tiểu cữu cữu đi một chuyến thị bệnh viện xem ba ba mụ mụ, này thật vất vả ba ba mụ mụ đều về nhà, đại bảo nhão dính dính cơ hồ lưu Mỹ vân đi một bước cùng một bước. Nhị bảo cùng tiểu bảo hai anh em cũng là so tới, một đám cùng vịt miệng dường như cùng mụ mụ nói mấy ngày nay nhà trẻ phát sinh sự tình. Trong nhà chỉ có Lưu Mỹ Vân có kiên nhẫn nhất, mỗi ngày đều phải cùng tam huynh đệ giao lưu nhà trẻ chơi gì, ai ai ai đái trong quần, ai ai ai lại bị đánh, ai làm trò chơi lười biếng, lục trường trinh nghe qua vài lần, mỗi ngày đều là những cái đó buồn tẻ nhạt nhẽo nội dung, hài từ còn không phải liên tiếp chỉ nói, người đến đi theo đáp lại. Lục trường trinh cùng lục quyền quân dù sao cũng chưa kia kiên nhẫn, thường xuyên nói không được hai câu thấy chán, cũng liền Lưu Mỹ Vân cái này mẹ ruột có thể một bên làm việc một bên cùng hài tử vô chướng ngại giao lưu. Đại Bảo, Mụ Mụ nhị bảo cùng Điềm Điềm cãi nhau, hắn đem Điềm Điềm thích nhất cọ màu đánh mất một con. Lưu Mỹ Vân, nhị bảo có hay không xin lỗi a? Nhị bảo ta xin lỗi, Mụ Mụ ta còn đem chính mình cọ màu đưa cho nàng, Điềm Điềm nói không giận ta. Lưu Mỹ Vân một bên quét sân, một bên nói, vậy là tốt rồi, nhị bảo làm được giỏi quá. Tiểu Bảo gặm nấu bắp, chờ ca ca nói xong cũng gấp không chờ nổi nói mụ mụ ta hôm trước ở bên ngoài nhặt bốn cái hộp thuốc còn cấp Đại Bảo nhị Bảo phân. Ân Tiểu Bảo thật hào phóng. Lưu Mỹ vân khen Đại Bảo cũng không cam lòng yếu thế mụ mụ lão sư nói tháng sau là ngày quốc tế thiếu nhi chúng ta muốn biểu diễn tiết mục làm ta đương lĩnh sướng đâu. Đại Bảo lợi hại như vậy a vậy ngươi cấp mụ mụ sướng một cái ta nghe một chút xem khi nói chuyện Lưu Mỹ Vân đã quét xong sân, lại vào nhà cấp tiểu hắc nấu cơm chiều. Tam huynh đệ lại nhão dính dính theo kịp, Đại Bảo đứng ở bệ bếp biên tư thái thức đủ, giống lão sư giáo như vậy thân thể thẳng tắp, vừa muốn khai giọng ca hát bên cạnh nhị Bảo tiểu Bảo cũng thò lại gần. mụ mụ nhị Bảo cũng sẽ, còn có tiểu Bảo Lưu Mỹ Vân bình tĩnh tự nhiên đem nồi thủy thiêu thưởng. Hảo vậy các ngươi cùng nhau sướng, Đại Bảo là lĩnh sướng. Vì thế trong phòng Tam huynh đệ so le không đồng đều quỷ khóc sói gào, liền nhất biến biến truyền tiến đang nằm ở trên giường đất dưỡng thương lục trường trinh lỗ tai. Từ về nhà, đừng nói cùng tức phụ nhi quá hai người thế giới, chính là thanh tịnh nhật tử đều rất ít. lưu Mỹ Vân nghe Tam huynh đệ ca hát khóe miệng trù trù, nhịn xuống tường che lỗ tai xúc động cố nén nghe xong, vì không đả kích hài từ lòng tự tin còn muốn che lại lương tâm khen. Vân, đại bảo đương lĩnh sướng đứng ở đằng trước thật xoái khí. Lưu Mỹ Vân thiệt tình cảm thấy, liền nhà nàng đại bảo cái kia giọng thấp pháo, đường lĩnh sướng sát thật có điểm miễn cưỡng, có thể làm ra quyết định này lão sư tám phần chính là xem mặt. Nàng đại nhi tử là thật thật càng dài càng xoái khí, hoàn toàn siêu việt hắn ba cái loại này xoái khí. Nhị bảo từ nhi nhớ rõ thật thục, chính là một câu đều không ở điều thưởng tiểu bảo giọng thật đại sướng cái ca đều cùng giống dường như, hoàn toàn đem hắn hai ca ca thanh âm đều cấp cái đi xuống. Nghe xong Tam huynh đệ ca hát lại nói trường học thật nhiều thú sự về sau, Lưu Mỹ Vân thiệt tình cảm thấy giáo viên mầm non cái này chức vị thật không dễ dàng. Đâu chỉ không dễ dàng, trường học lão sư mau hỏng mất đều. Tam bào thai ở nhà trẻ, nói không nghe lời đi, người cũng nghe lời nói chuyện gì đều cùng ngươi giảng đạo lý thiếu nhi lão sư nguyên bản cũng không tính toán đem tam bảo thay phóng một khối biểu diễn tiết mục tới chính là đại bảo không chịu khiêu vũ còn nói lão sư nữ hài nhi mới khiêu vũ đại bảo là nam tử hán không khiêu vũ Hảo sao lão sư khiến cho đại bảo ca hát nhị bảo không khiêu vũ lý do cũng thực đầy đủ lão sư khiêu vũ muốn xuyên váy mới đẹp nhị bảo không có váy chờ ta về nhà làm ta mụ mụ cho ta mua váy lại nhảy đi ta tưởng cùng điểm điểm xuyên giống nhau váy Lão sư vừa nghe, này nào hành A, khuyên can mãi mới hống người cùng đại bảo một khối ca hát. Tiểu bảo nhưng thật ra ngoan nguyện ý khiêu vũ chính là đi động tác dùng sức quá mạnh lại hiếu độc, luôn là không cẩn thận đánh tới bên cạnh tiểu hài nhi, sau đó một mảnh đều là oa oa khóc lớn. Đem tam huynh đệ phóng đoàn hợp xướng lão sư vừa nghe hiệu quả, đầu lớn hơn nữa. Không có biện pháp lần này ngày quốc tế thiếu nhi văn nghệ hội diễn, bọn họ quân khu nhà trẻ chính là nhận được mệnh lệnh cần phải muốn cho mỗi một vị tiểu bằng hữu đều tham dự, không thể có bất luận cái gì khác nhau đối đãi Cuối cùng bất đắc dĩ, lão sư rớt khoát thử cấp tam bào thai đơn độc hướng lên trên mặt báo một cái hợp sướng, không nghĩ tới còn thông qua. Vì thế mấy ngày nay, tam bào thai thượng nhà trẻ đều bị lão sư bắt lấy luyện tập ca hát, mỗi ngày luyện tập kết quả là một ngày không bằng một ngày. Giáo viên mầm non không có cách cuối cùng chỉ có thể xin giúp đỡ tới cửa. Lưu Mỹ Vân đồng chí, chúng ta cũng là không có biện pháp này, tiết mục đã báo lên rồi, mắt thấy không mấy ngày liền phải biểu diễn, chúng ta lão sư liền nghĩ các ngươi ở nhà có thể hay không cũng giúp đỡ cấp luyện tập một chút tăng lên một chút tiến độ. Lão sư vẻ mặt thấp thỏm xoa cái chán mồ hôi, ta đã biết lão sư ta mấy ngày nay sẽ thử xem xem chính là hiệu quả không dám bảo đảm. Lưu Mỹ vân cấp lão sư đổ ly nước đường tuy rằng là thân mụ nhưng cái này quân lệnh trạng cũng là không dám dễ dàng hạ Chính mình ra ba nhi tử, nàng quan sát sợ là trời sinh không có ca hát cái kia thiên phú. Làm nghệ thuật con đường này chỉ sợ thùy lục trường trinh từ nhỏ liền cấp phá hỏng. Lục trường trinh thổi cái ác Monica người nghe xong đều muốn đánh người, hắn ba cái nhi tử sướng cái ca không đàng hoàng liền một chút cũng không hiếm lạ. Cảm ơn ngài chịu phối hợp, chỉ cần hơi chút có thể có một chút tiến bộ cũng hảo a." Lão sư nói thật cũng không ôm bao lớn kỳ vọng. Điển đi ra một đầu hãn lão sư, Lưu Mỹ Vân xem ba nhi tử lại ở trong sân quỷ khóc sói gào thái độ thực tốt tưởng ở lão sư trước mặt biểu hiện, Lưu Mỹ Vân về phòng tìm hai luồng bông trước cho chính mình lỗ tai tắc hưởng. Về phòng vừa thấy, hảo gia hỏa, Lục Trường Trinh ngồi trên giường đất, lỗ tai cũng tắc bông, chính mùi ngon nhìn quân sự thư đâu. Chương 54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 Xinh đẹp là xinh đẹp, tiểu thân thể cũng là thật tròn nhuận, béo đô đô, động tác lại rất linh hoạt, ở trên sân khấu còn làm trò múa dẫn đầu tiểu biểu tình tự tin lại đáng yêu quả thực tựa như cái phúc hoa hoa. Trông quanh hảo những người này đều khen đâu, lưu Mỹ Vân hai vợ chồng cũng đi theo vỗ tay, xem chu chính ủy hai vợ chồng trên mặt tươi cười đầy mặt thập phần tự hào. Nhà trẻ tiểu bằng hữu biểu diễn xong, liền dư lại tam bào thai cuối cùng một cái ca hát tiết mục.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 Lão sư Tiểu Bảo nóng quá a, ta muốn tìm Mụ Mụ. Ở hậu đài đợi hơn nửa ngày, trên người áo sơ mi lại kín gió, Tiểu Bảo đã sớm nhiệt đến không kiên nhẫn. Lão sư mí mắt rực rực, chạy nhanh cấp Tiểu Bảo uy thủy lau mồ hôi, thấp giọng hống, "Tiểu Bảo ngoan a, kiên trì một chút, chúng ta lập tức liền đi ra ngoài ca hát, sướng xong ca liền có thể tìm Mụ Mụ." "Chính là nóng quá." Tiểu Bảo bĩu môi, sơ mi trắng phía sau đều mứt mồ hôi một khối, hơn nữa hảo nhàm chán tam huynh đệ, nhị bảo chỉ do xem náo nhiệt tiểu bảo không vui sướng, chỉ có lục đại bảo nhất thường ở mụ mụ trước mặt biểu hiện, hắn nhíu mày chiều tiểu bảo không nói, người không nghe lời, về nhà hầm đại ngỗng liền không cho người ăn, ta cùng mụ mụ nói. Tiểu bảo biểu môi, nhớ tới thèm thật lâu, ở nhà lại dưỡng phì không ít đại ngỗng, trung quy không lại cùng lão sư nháo. Lão sư cảm ơn trời đất trời người chủ trì một nói xong lời nói, vội vàng chỉ huy tam bảo thai thượng sân khấu.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 Đại bảo là nghiêm túc đi theo lão sư chỉ huy sướng tuấn tiếu khuôn mặt ở sân khấu trung ương phá lệ dẫn nhân chú mục nhị bảo chạy điều thật xấu không cái thiện nhiều ít còn nhất tự tin một câu không ở điều thượng đứng ở sân khấu thượng nhìn ba ba mụ mụ còn có đã biểu diễn xong ngồi ở mụ mụ bên người điềm điềm khuôn mặt nhỏ tràn đầy tự hào. Tiểu bảo liền cọc lốc nhìn đến nhiều người như vậy nghe chính mình ca hát, đặc biệt thiện lương sợ hàng phía sau thúc thúc nhóm nghe không thấy chính mình sướng gì, giọng so ngày thường còn đại, sướng đến phía sau cơ bản liền dựa giống, một bài hát mới sướng một nửa liền đỏ mặt tía tay, nghe được hàng phía trước người xem còn có lãnh đạo thật sự rất muốn che lỗ tai. Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh làm hài tử thân cha mẹ, nghe phía dưới các chiến sĩ cực lực khắc chế tiếng cười còn có một đám trên mặt giật mình biểu tình cũng đều có điểm mặt nhiệt. Lục Doanh trưởng, nhà ngươi ba nhi tử, sao ca hát một cái dễ nghe đều không có ta nhớ rõ tàu từ ca hát khá tốt à? Một cái chiến sĩ nghẹn lại cười, không nhịn xuống tò mò hỏi: người quên lạc ta Lục Doanh trưởng ca hát cũng khó nghe. Bên cạnh người cười thế Lục Doanh trưởng trả lời. Lục Trường Trinh khoe miệng trừ trừ tay vỗ về cái chán, không nghĩ phản ứng người. Thật vất vả, một đầu giọng chính nhạc thiếu nhi hợp xướng cuối cùng lấy tam trọng sướng kết thúc thính phòng là một mảnh tiếng cười thêm vỗ tay, lục trường trinh hai vợ chồng đi theo vỗ tay chiều tam huynh đệ dựng ngón tay cái cổ vũ. Tam bào thai đầu cũng nghe lão sư lời nói, kính xong lễ mới chạy vội rời đi sân khấu.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 xem thường ai đâu Lưu Mỹ Vân dơ dơ lên cầm trực tiếp trả tiền lôi kéo Nhi Tử liền vào sân vận động Lục Trường Trinh sừng sốt đuổi theo đi tò mò tức phụ Nhi người sẽ bơi lội à ta gì thời điểm nói qua ta sẽ không sao Lục Trường Trinh nghĩ nghĩ lắc đầu không kia không phải được Lục Doanh Trường chờ lát nữa hai ta nhiều lần Lưu Mỹ Vân tự tin tràn đầy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 Phương Ninh bất mãn chiều nam nhân trên mặt thứ nước mang theo giận dữ nói, nhân ra hài tử đều sinh trước công chúng, thỉnh ngươi chú ý một chút. Trường phóng sừng sốt một cái chớp mắt vừa định bật thốt lên hỏi. Người như thế nào biết kết quả nhìn đến Phương Ninh sắc mặt không tốt, hôm nay lại là nàng ăn sinh nhật liền lười đến so đo chỉ nhàn nhạt nga một tiếng, liền một đầu chui vào trong ao. Người khác ở trong ao, bế khí, đôi mắt lại có thể mở tầm mắt theo thùy quang dao động hạ cặp kia trắng nõn thon dài chân chậm rãi di động.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 Liệu Mỹ Vân chụp bay hắn tay cho hắn hào hảo điều chỉnh lại một đám kiểm tra đại bảo tiểu bảo. lục trường Trinh tắc đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn thức phụ nhi căn bản không lưu ý thức phụ nhi phê bình tỷ ta chính mình trước đi xuống lưu bác Văn tới nơi này rất nhiều lần ngựa quen đường cũ chính mình liền hướng trong ao nhảy nhiệt xong thân liền cùng con cá dường như linh hoạt bơi mấy cái qua lại Tam bảo thai thấy tiểu cựu cựu trời đến vui vẻ vô cùng một đám đều chờ không kịp muốn tránh thoát mụ mụ trói buộc đi theo hướng trong nước toàn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 Đại bảo nhiệt thân xong học xong như thế nào nín thở, mang theo phao bơi còn có thể phịch hai hạ, một bị ba ba hái được phao bơi, liền cùng con khỉ dường như ôm ba ba không không chịu buông tay. Ba ba tiểu bảo không sợ, lục tiểu bảo bị cầu ở phao bơi phịch hơn nửa ngày, liền mắt trông mong xem ba ba giáo đại bảo ca, hắn tính nôn nóng căn bản chờ không được liền một bên quây rối một bên thúc sục. Lưu Mỹ Vân ở bên cạnh đường trợ giáo cấp đại nhi tử lau trên mặt thủy, triều lục trường trinh nói, người trước giáo tiểu bảo đi ta mang đại bảo nhị bảo lại thích hứng một lát từ từ tới không nóng này. Lục trường trinh gật gật đầu, đem đại nhi tử nhét trở lại phao bơi, lại đem tiểu nhi tử ôm ra tới, một tay ôm dậy hắn phịch. Tiểu bảo từ nhỏ lá gan đại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 Chờ hai anh em đánh đắc lực khí hao hết nước bẩn cũng uống không ít lục đại bảo vừa thấy bên kia tiểu bảo cũng bị ba ba khen, hắn chạy nhanh nhất tay muốn chích phao bơi tiếp tục học. Đại bảo không sợ thủy, Lưu Mỹ Vân vừa dứt lời. Cộc lốc lục tiểu bảo trực tiếp cùng điều cá chạch dường như lội tới tiểu cánh tay phịch đến bọt nước bay mẫu từ mấy người vẻ mặt. Lục trường trinh liền đi theo phía sau, Triêu thức phụ nhì oán giận. Tiểu bảo không chịu tiến phao bơi, này đã nửa ngày đều không mệt. Vậy người tiếp tục giáo đi ta đi đem bác văn trảo lại đây. lưu Mỹ Vân cũng biết tiểu nhi từ thể lực kinh người, liền qua bên kia thưởng thức nửa ngày cũng nên tận hứng lưu bác văn trảo lại đây hỗ trợ. Ba người coi chừng ba cái tiểu hài nhi, lục trường trinh phụ trách giáo, lưu bác văn phụ trách bồi chơi, lưu Mỹ Vân liền phụ trách khen ngợi, vẫn luôn chơi đến tam huynh đệ đều nắm giữ động tác yếu lĩnh có thể thoát ly phao bơi ở trong nước phịch hai cái qua lại, bọn họ mới lên bờ nghỉ tạm Tam huynh đệ ở trong nước phịch đủ rồi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 lục trường trinh một nghẹn tuy rằng cảm giác bị thức phụ nhi coi rẻ nhưng là hắn chính là ái đã chết lưu mỹ vân này tự tin lại sang sảng bộ dáng dặn dò lưu bác văn xem trọng tam bào thai, hai vợ chồng tựa như mô giống dạng ở đường đua chuẩn bị ngươi còn rất chuyên nghiệp lục trường trinh giật mình kia muốn xem với ai so lưu mỹ vân cười cười tỷ tỷ phu nghe ta kêu bắt đầu ha lưu bác văn mang theo tam bào thai ở ao biên đương trọng tài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 Vừa rồi dạy học bơi lội, trương phóng liền thất thần, ánh mắt lão chiều nhi đồng bể bơi bên kia ngó, cái này hảo, có thể trắng trợn táo bạo xem nhân ra. Mụ mụ, cố lên, bơ biển thưởng đại bảo nhị bảo tiểu bảo biết ba ba mụ mụ muốn thi đấu, đều nghiêng về một phía cấp mụ mụ cố lên, lục trường trinh còn không có so đâu, liền ăn một bụng khí. Liều Mỹ Vân liền cười, các ngươi không cho ba ba cố lên, đợi lát nữa hắn thua khẳng định tìm lấy cơ trách các ngươi chưa cho hắn cố lên cổ vũ đâu.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 chạm mét đường đua một cái qua lại, Lưu Mỹ Vân đoạt tiên cơ. Hơn nữa Lục Trường Trinh vừa rồi giáo ba nhi tử bơi lội sát thật hao phí thể lực. Hơn nữa Lưu Mỹ Vân lại là Tiêu Chuẩn bơi tự do thắng Lục Trường Trinh thắng không hề trì hoãn. Mụ mụ thắng Tam huynh đệ vui vẻ ở bờ biển nhảy nhót, trong mắt một chút nhìn không tới ba ba yêu thương. Lục Trường Trinh chậm Lưu Mỹ Vân nửa thanh, hắn một lao mặt tiếp nước, không thể tin tưởng nhìn tức phụ nhi trong mắt tất cả đều là kinh diễm. Tức phụ nhi ngươi như vậy sẽ.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 Lại xem lục trường trinh một chút việc nhi không có, muốn lại một cái qua lại, nàng liền tính giành trước 8 phần đều khó thắng. chương 55, tỷ ta muốn ăn kem, vui sướng tràn trề chơi ban ngày lưu bác văn, thấy hồ bơi đối diện một đám người đang ở ăn kem, hắn cũng lại khát lại thèm. Người đi mua bái, một người một cây. Lục trường trinh đem chữ vật quầy chìa khóa cho hắn, làm chính hắn đi phòng thay quần áo lấy tiền. Liệu bác văn vui dạo dực cầm chìa khóa liền chạy tam Bảo thai vừa nghe thấy kem còn tưởng cùng đâu cho bọn hắn cha bắt lấy không được. Tiểu cữu cữu đi cho các người mua các người bà nếu là chờ không kịp chờ lát nữa ai đều đừng nghĩ ăn. Lục trường trinh nghiêm túc mặt nói chuyện thời điểm tam Bảo thai liền còn rất sợ một đám nghe lời ngồi trở lại ghế trên mắt trông mong chờ. Liệu Mỹ vân ở trong ao bơi vài vòng sau cũng lên bờ nghỉ ngơi lục trường trinh chạy nhanh trước tiên đem mang đến khăn tắm cho người ta vây thưởng. Mụ mụ. Đại bảo nhị bảo tiểu bảo ba cái ăn mặc tiểu quần đùi, trần trụi trắng nõn thân mình trực tiếp liền hướng mụ bụ trên người Pháp, nhão dính dính kính nhi, xem đến lục trường trinh ở bên cạnh tặc khó chịu. Người xem người lão sùng bọn họ, đều bao lớn người, còn như vậy dính. Lục trường trinh chiều thức phụ nhi oán giận, lưu Mỹ vân cảm thấy nam nhân không thể hiểu được, đều là ta thân sinh, sùng điểm sao, lại không dưỡng oai Hơn nữa mới vài tuổi đại hài tử, dính mộ mộ nhiều bình thường a trở về sau trưởng thành không đáng yêu, đừng ai nấy đi thời điểm cha mẹ đều thành không xào lão nhân, khi đó lại muốn trách hài tử không về nhà. Nam Hải Nhi đến từ nhỏ bắt đầu độc lập, lục trường trinh đem đại bảo từ Lưu Mỹ Vân trên người lay xuống dưới, đem lộng rộng mở khăn tắm lại cấp kéo kín mít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 Bị nhìn thấu lục doanh trưởng cũng không xấu hổ, trực tiếp xong xuôi nói, vậy ngươi nói như vậy khắp thiên hạ nam nhân đều thực ấu chỉ, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm có mấy nam nhân nguyện ý chính mình thức phụ nhi bị người khác xem dáng người. Đó là ngươi kiến thức quá ít, lưu Mỹ Vân dỗi nói, lục trường trinh ngươi nhưng thật ra kiến thức nhiều, lưu Mỹ Vân cầy xong một chút không dám nói, nàng chính là kiến thức so với hắn nhiều hơn. Trên người nàng cái này áo tắm, lục trường trinh cho nàng mua nhất bảo thù kia khoản, liền lộ cái cánh tay chân nhi, cũng không biết có gì hảo che, hơn nữa nàng ba cái nhi thử dính tại bên người như vậy đoạt mắt, lại không phải tiểu cô nương, nào có như vậy đại mị lực. Che như vậy kín mít, nam nhân đều không hài lòng, nếu là chờ thêm mấy năm cái cách mở ra áo tắm hình thức cùng màu sắc và hoa văn nhiều lên, nàng còn có thể cùng lục trường trinh một khối ra tới vui sướng bơi lội sao.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 Nam nhân ăn mặc quần bơi, tướng ngũ đoàn, trên bụng có một vòng thật dày mỡ, mắt nhỏ sụp mũi, xem lưu Mỹ Vân thời điểm ánh mắt đáng khinh. Ta để không có khả năng trộm tiền, ngươi trước cho ta buông ra hắn. lưu Mỹ Vân nổi giận, nếu không phải nhớ thương nàng sau lưng có người, thật muốn trực tiếp cấp nam nhân một cái tát. Các người một nhà, người nói không có liền không có.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 Từ đi học bắt đầu tỷ tỷ mỗi tháng đều sẽ cho chính mình tiền tiêu vặt, hắn ngày thường lại không nhiều lắm dư mua gì, tích góp đã nhiều năm đã có một bút tiểu kim khố mới không hiếm lạ trộm tiền. Nam nhân đầu bị bắt vặn đến một bên, tránh thoát không khai, hắn trực tiếp giống giận, lão tử tận mắt nhìn thấy, người cái chết tiểu hài nhi còn không thừa nhận, người có tiền, trên người của người tiền còn không phải là trộm lão tử sao? Bang, thảo, người mẹ nó dám đánh lão tử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 ngươi nói bậy ta khi nào đối với người chơi lưu manh, các người đều là một đám chạy nhanh buông ta ra, bằng không ta muốn các người đẹp. Nam nhân vẫn luôn bị bắt cúi đầu, đại não sung huyết đến lợi hại. Lục trường trinh quyền đương không nghe thấy, không chỉ có như thế, còn tăng thêm sức lực đem nam nhân cánh tay ninh đến thẳng kêu to thẳng đến hồ bơi nhân viên công tác lại đây điều giải hắn mới buông ra ghét bỏ bắt tay hướng khăn lông thượng xoa xoa. Sao lại thế này, sao cái gì sao? nhân viên công tác lại đây, không khỏi phân trần đem Lục Trường Trinh cùng nam nhân đều một hồi nói, nơi này là công chúng nơi, hai người ở chỗ này nháo gì đâu, ảnh hưởng những người khác biết không? Ai trộm tiền a, trộm nhiều ít, nam nhân rốt cuộc khôi phục tự do, hung hăng xẻo Lục Trường Trinh phu thê liếc mắt một cái, chỉ vào bọn họ phía sau Liêu Bác Văn cả giận nói, liền hắn, kia tiểu tử trộm ta 5 đồng tiền, không tin các ngươi lục soát. Liền ở hắn túi, ta tận mắt nhìn thấy hắn từ ta ngăn tù sở đi. Vậy xem đi lên xem náo nhiệt người tầm mắt đều động tác nhất trí đi theo nam nhân ánh mắt nhìn về phía lưu bác văn lưu bác văn nhấp chặt môi thân thể tuy rằng định đến thẳng, nhưng đám đông nhìn chăm chú bị nhiều người như vậy dùng khác thường ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn mặt đỏ lên, đem túi 5 đồng tiền móc ra tới, bình tĩnh nói, đây là nhà ta tiền Ta tỷ phu cho ta mua băng côn tiền, ta không lấy hắn tiền, đối, ta ba ba cho chúng ta mua kem Đại bảo không cao hứng người khác hoan uổng tiểu cữu cữu tức giận chiều vây xem đám người kêu. Hừ, người xấu thúc thúc tiểu cữu cữu mới không phải ăn trộm. Người là đại phôi đàn, ta muốn cho ta ba đem người bắt lên. Tiểu bảo lại khờ lại mảnh ăn mặc nhi đồng quần bơi tay chống nạnh liền ở đàng kia thị uy, nếu không phải lục trường trinh tay mắt lanh lẹ ngăn đón, người còn tưởng tiến lên đá nam nhân. Người xấu... Lục trường trinh ngăn lại tiểu bảo, không chú ý tới nhị bảo tiểu ra hỏa trực tiếp cùng tiểu đạn pháo dường như tiến lên lấy đầu hướng nam nhân trên bụng va chạm. Người cái tiểu tề tử, nam nhân đột nhiên không kịp sự phòng bị đụng phải một chút dưới chân trượt một cái lảo đảo thiếu chút nữa không đứng vững, vừa định dơ tay cấp tiểu Hải nhi một cái tắt thủ đoạn liền lại lần nữa bị người bắt hướng khai một ninh, đào đến hắn nghe răng trợn mắt. Người dám động hắn một cái thử xem, lục trường trinh nhíu lại mi, đáy mắt hàn quang bốn phía vây xe một đám nữ học sinh có cái tề nhị tóc ngắn nữ học sinh khẽ hừ một tiếng thanh âm bén nhọn chói tai nhà các ngươi thật sẽ giáo hài tử trộm tiền trộm tiền đánh người đánh người cha mẹ đều như vậy không tố chất có thể dạy ra cái gì hảo hài tử a ngươi nói ai trộm tiền lưu mỹ vân mới vừa đem nhị bảo kéo trở về hộ tại bên người liếc mắt một cái đào qua đi ánh mắt lạnh lẽo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 Nhưng tính có cái minh bạch người, mọi người đều bình phân sự tiểu hài từ trộm tiền còn nói dối ta tận mắt nhìn thấy kia tiểu tử bàn tay ta trong ngăn tù. Nam nhân vừa nghe có người thế chính mình binh vực kẻ yếu, nháy mắt chi lăng lên, bắt lấy nhân viên công tác một mực chắc chắn lưu bác văn trong tay năm đồng tiền chính là sấn hắn thay quần áo thời điểm từ hắn trong ngăn tù trộm.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 Giang Ninh sắc mặt bá một chút biến bạch nhìn đồng học cùng người xa lạ chiều chính mình đầu tới cười nhạo, nàng cắn chặt răng, đều tưởng trực tiếp mắng chửi người, chính là bị Lưu Mỹ Vân ngơ ngác ánh mắt đào qua, nàng thô tục càng ở ít hầu, chỉ hận hận chừng mắt người. Người nhưng thật ra có lý, cho ta lấy ra chứng cứ tới nói chuyện, ỉ vào không đầu óc giả chính nghĩa, người loại này gậy thọc cứt mới là xã hội lớn nhất nguy hại. Lưu Mỹ Vân bùm bùm đem nữ sinh một đốn mắng, quay đầu liền chiều nhân viên công tác nói: "Đồng chí ta trượng phu trên người liền 20 khối, một chương đại đoàn kết còn có 2 chương năm nguyên, là ta buổi sáng mới vừa cho hắn tiền mặt trên đều có đánh số, không vừa khéo, buổi sáng cho hắn thời điểm ta nhìn thoáng qua, 2 chương 5 khối vừa vặn là liền hào, các ngươi có thể cùng hắn đi phòng thay quần áo nghiệm chứng." Lưu Mỹ Vân lời nói vừa ra, Vậy xem xem náo nhiệt người biểu tình đều thay đổi cái kia một ngụm cắn chết lưu bác văn trộm tiền nam nhân cũng cao mày không nói lời nào. Đối, ta còn nhớ rõ đánh số. lưu bác văn nghe hắn thì như vậy vừa nói, ánh mắt sáng lên, đầu óc nháy mắt phản ứng lại đây, buổi sáng hắn thì cấp thì phu tiền tiêu vặt thời điểm, hắn cũng ở trước mặt đâu, liền ngắm liếc mắt một cái, nhưng là hơi chút hồi thưởng hạ còn có thể nhớ lại đánh số là gì. Lưu bác văn làm cho mọi người mặt trực tiếp bối tam chương tiền tệ đánh số chờ nhân viên công tác bị lục trường trinh lãnh đi phòng thay quần áo lấy dư lại hai thờ giấy tệ một so đối, hai chương năm khối quả nhiên là hợp với hào, hơn nữa Lưu bác văn bối đánh số cũng một cái không kém. Bà phải nhân viên công tác lắc lắc năm đồng tiền, chiều không dên một tiếng nam nhân nói ai nha, ngươi nhìn xem ngươi hiểu lầm nhân ra, người này nhân khẩu túi hai chương năm khối đều là liền hào. Hơn nữa đứa nhỏ này đánh số đều nhớ rõ rành mạch sao có thể là người tiền, người có phải hay không thay quần áo rớt trên mặt đất lại trở về hào hào tìm xem đi. Nam nhân không nghĩ tới hôm nay vận khí như vậy không tốt đụng tới một cái ngạnh cha, đặc biệt nữ nhân trưởng phu vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm chính mình, hắn đánh cái rồng mình, lại thay đổi mặt đó chính là lầm bái, dù sao ta rớt năm đồng tiền ta lại trở về tìm xem, nếu là tìm không ra ta liền báo công an. Nam nhân bãi bãi tay liền thưởng hồi phòng thay quần áo, kết quả sau cổ trực tiếp cấp lục trường trinh bắt không động đẩy. Đại ca chuyện này còn không có xong đâu, muốn chạy. Lục trường trinh đem người lược ở đám người trung gian. Nam nhân sắc mặt khó coi ta đều không truy cứu, các ngươi còn muốn làm gì? Cái gì kêu ngươi không truy cứu? lưu Mỹ Vân đều cấp người này vô sỉ trình độ cấp trình khí cười. Người oan uổng ta đệ đệ trộm tiền, một câu xin lỗi bồi thường không có, liền tưởng như vậy tính. Người nói cái gì?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 Được rồi, ta bồi. Nam nhân tức giận đến bốc hỏa, đã không rảnh lo chung quanh người gì ánh mắt xem chính mình, từ túi móc ra giải rác tiền giấy, đếm năm khối miến răng miến lợi đưa cho Liêu Mỹ Vân. Liêu Mỹ Vân cầm tiền, khóe miệng nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên đồ cung mọi người ở đây đều cho rằng chuyện này hạ mằn. Học sinh trong đàn đã có người xung phong nhận việc muốn giám sát Lưu Mỹ Vân đem tiền quyên đi ra ngoài oan uổng trộm tiền người kia cũng mắng cha trời má nó tưởng chạy nhanh rời đi thời điểm Lưu Mỹ Vân lại chiều đệ đệ kêu bác Văn có thể đi báo nguy người có ý tứ gì nam nhân không thể tin tưởng nhìn chằm chằm Lưu Mỹ Vân mắt thấy Nam Hải Nhi lúc này không mang theo dừng lại nhanh như chớp đã chạy ra sân vận động bên ngoài hắn sắc mặt là xưa nay chưa từng có khó coi.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 Đại gia nhiều người như vậy vừa rồi nhưng đều nghe được người nói, nhân chứng có, còn có này tiền chờ công an tới chính là vật chứng, người như vậy sợ tiến cục công an, là phía trước có án đế ở đi. Người âm ta, nam nhân vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm lưu Mỹ Vân, mồ hôi vào đôi mắt cũng không rảnh lo sát hàm răng cắn đến kẹo kẹt vang, chỉ hận không được đi lên đem lưu Mỹ Vân miệng xé lạn. Thành thật điểm, ai âm ngươi, này không phải chính ngươi tìm, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, nói chuyện quá quá đầu óc.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 Trường phóng kéo đem đầu tóc tầm mắt xa xa nhìn nữ nhân đi vào phòng thay quần áo, hắn khóe miệng nhịn không được hướng về phía trước sơ lên, cảm thấy hôm nay ngày này quá đến, nhưng quá có ý tứ, làm hắn dài quá mắt. chương 56, đổi xong quần áo ra phòng thay quần áo, nhìn đến bể bơi đối diện có bóng bàn bàn, Lưu Mỹ Vân khiến cho lục trường Trinh đi thuê Tam phúc bóng bàn chụp mang đệ đệ Bác Văn còn có tam bào thay lại đi chơi một lát.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 Tỷ, ngươi như thế nào cái này cũng sẽ." Lưu Bác Văn vẻ mặt kinh hỉ xem hắn tỉ điên cầu, giống như thực nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng chờ chính hắn nếm thử, lại luôn là nắm chắc không hào cân bằng. "Đúng vậy, Tức Phụ Nhi, có gì là ngươi không biết sao?" Ở bên cạnh giáo ba cái nhi từ chào cầu sợ Lục Trường Trinh so Lưu Bác Văn còn ngạc nhiên. "Trượt băng, bơi lội, đánh bóng bàn, hắn đây là cái tìm thân thể dục mười hạng toàn năng Tức Phụ Nhi đi." "Bóng rổ a, ta liền sẽ không." Lưu Mỹ Vân cười nói.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 Bên cạnh đại bảo bọn họ mấy cách xem mụ mụ cùng tiểu cữu cữu điên cầu, một đám đều gấp không chờ nổi, chờ học xong chính xác chào vượt bóng tư thế, liền vội không ngừng chạy đến mụ mụ bên người khoe ra, muốn học điên cầu. lưu Mỹ Vân liền thanh âm nhu nhu cho bọn hắn giảng yếu lĩnh tay cầm tay một đám giáo. Bên kia lục trường trinh nhưng thật ra giải phóng, trực tiếp cùng lưu Bác Văn ở bóng bàn trên đài luyện tập mở ra. Liệu bác văn khởi điểm còn sờ không chuẩn tỷ phu phát lại đây cầu, 10 cái có 9 đều tiếp không, chính là chờ đến đệ thập nhất cái thời điểm, hắn liền tìm cảm giác cùng kỹ xảo, đã có thể đánh mấy cái qua lại, thậm chí ở luyện tập khấu cầu. Vẫn là bác văn học được mau, lục trường trinh không kêu kiệt khen, hắn nhưng xem như cảm nhận được giáo thông minh tiểu hài từ lão sư trong lòng cái loại này cảm giác thành tựu.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 Lưu Mỹ Vân người lớn lên xinh đẹp, huy vượt bóng động tác rớt khoát lại tiêu sái. Hơn nữa cầu phong sắc bén, tóm được cơ hội liền cấp đối phương tới cây khấu sát loại công kích này tính cực cường chơi bóng phong cách cùng nàng ôn nhu xinh đẹp lại kiều lại mỹ diện mạo hình thành thật lớn tương phản, xem một cái liền rất dễ dàng rơi vào đi. Mụ mụ cố lên, nghe Tiểu Hải Nhi non nớt cố lên thanh trương phóng rút về tầm mắt, khóe miệng đổ cung vi vi gợi lên, nhưng thật ra thực hâm mộ mang theo mấy cái Tiểu Hải Nhi ở bên cạnh cùng hắn giống nhau xem đến mê mẩn nam nhân. Nhân ra có thể quang minh chính đại xem, hắn lại không được. Các người như vậy chơi có ý thứ gì, không bằng chúng ta tới nam nữ đánh kép đi. Trường phóng cầm vượt bóng, vẻ mặt cười đi đến nam nhân trước mặt. Lục trường trinh mang theo nhi tử chính xem tức phụ nhi chơi bóng đâu, mắt trước mặt đưa qua một con vượt bóng, hắn dương mắt nhìn lên, trầm mặc một lát chiều lưu Mỹ Vân bên kia hỏi tức phụ nhi chơi sao. lưu Mỹ Vân mới vừa kết thúc một cầu, chính tiến vào trạng thái quay đầu không sao cả nhún vai.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 Lục Trường Trinh tay mắt lanh lẻ, một phen túm quá Lưu Mỹ Vân. Không có việc gì đi. Lục Trường Trinh vén lên nàng tóc kiểm tra cái chán, đáy mắt cỏ cọ mạo hỏa khí. Không có việc gì, Lưu Mỹ Vân lắc đầu, nếu không phải vừa rồi Lục Trường Trinh kéo như vậy một chút kia cầu liền bay thẳng đến trên mặt nàng bay tới, mà không phải chán. Mụ mụ, tỷ Lưu Bác Văn cùng Tam Bảo thai đều vây lại đây đầy mặt nôn nóng. Mụ mụ, đau không đau.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 Giang Ninh bị trương phóng như vậy một hung, tức khắc vì khuất đi lên, không ngừng trương phóng, bên cạnh đồng học không màng nàng hôm nay ăn sinh nhật cũng đi theo thuyết giáo lên. Giang Ninh người như thế nào chơi bóng còn thất thần, thiếu chút nữa đánh tới thì tỷ trên mặt vạn nhất đánh tới đôi mắt làm sao bây giờ. Người lại xử như vậy đại kính nhi, muốn đả thương người cũng không phải là nói giỡn. Trịnh vì đầy mặt sốt ruột cấp lưu Mỹ vân đệ khăn tay, nhưng người ta không tiếp.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 Trương phóng nhíu mạch không thế nào tưởng tiếp tục cùng Giang Ninh cộng sự, liền nói, nếu không trịnh vi ngươi tới. Vừa dứt lời, lại thấy Lưu Mỹ Vân dùng vượt bóng chỉ vào Giang Ninh, đáy mắt ánh mắt nặng nề, không cần đổi, liền nàng tới. Lưu Mỹ Vân hoạt động hai xuống tay cổ tay, đã chạm hảo vị trí, chuẩn bị phát bóng. Bên cạnh người một đám đều ngừng thở, bị Lưu Mỹ Vân trên người đột nhiên phát ra khi thế cấp chấn chủ. Giang Ninh mặc Xanh cũng đánh cái rồng mình, vốn dĩ đều không nghĩ đánh, nhưng bị Lưu Mỹ Vân khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng lại cầm lấy vượt bóng, chiều Trương Phóng nói, ta lúc này nhất định hào hảo đánh. Trương Phóng xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, nếu không phải xem nàng hôm nay ăn sinh nhật đã sớm không cho người lưu mặt.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 Thắng bại còn không có phân đâu, trời bóng sao, luôn có ngoài ý muốn không phải, chung quanh xem náo nhiệt chẳng sợ phản ứng lại chỉ độn cũng ngửi được mùi thuốc súng nhi, vốn dĩ thường đi lên khuyên, lại ở nhìn đến Lưu Mỹ Vân kia sắc bén ánh mắt một đám đều bị sợ tới mức không dám động. Đánh liền đánh, Giang Ninh sơ sờ, sờ cái mũi, không phục một lần nữa trở lại vị trí thưởng. Lưu Mỹ Vân liền sợ nàng túng không lên sân khấu, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc đến tái điểm liền cỗi phóng tủy treo người chơi, Đám người không không lưu ý trực tiếp lại một phách tử huy qua đi. Người khi dễ người, Giang Ninh che lại cầm, đau đến nước mắt đều ra tới. Còn có một cầu đâu, Lưu Mỹ Vân không để ý tới trực tiếp huy chụp hướng người chán thượng phát bóng. Giang Ninh nước mắt tràn mi mà ra, nhu nhược đáng yêu chiều trương phóng nhìn lại, trên mặt muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Trương phóng, ngươi xem nàng chính là cố ý, ta vừa rồi đều nói tạ tội. Trường phóng đâu, ở trên bàn chuyển vượt bóng chơi, trên mặt biểu tình nghiền ngẫm không rõ, chỉ khóe mắt dư quang tổng nhịn không được hướng Lưu Mỹ vân phương hướng xem. Giang ninh bảy can đánh, lại không thể đánh trở về, trương trả về đối nàng hờ hững, tức giận đến nàng vượt bóng hướng trên mặt đất một quang ngã trực tiếp liền chạy. Đi theo tới đồng học một đám hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói gì hào. Giang Ninh dù sao cũng là hôm nay thọ tinh, sinh nhật còn không có quá xong đâu, trực tiếp ăn tam nhớ cầu tập mặt nhưng này có thể quái ai à. Rời đi sân vận động hồi trên đảo phía trước Lưu Mỹ Vân cùng lục trường trinh lại đi một chuyến công tiêu xã cấp tam bào thai cùng bác Văn mua bóng bàn chụp đương lễ vật. Thành phố vượt bóng so với bọn hắn trên đảo bán chất lượng muốn hảo điểm không nói còn tiện nghi hai khối. Tỷ, người cấp đại bảo bọn họ mua một bộ là được đi ta từ bỏ.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 tâm tâm niệm niệm hồi lâu nổi sắt hầm đại ngỗng rốt cục muốn ăn thượng tam bào thai cao hứng vô cùng vì có thể ăn thượng ngỗng chân tam huynh đệ cả ngày đều tranh đoạt ở lưu mỹ vân trước mặt biểu hiện lưu mỹ vân hái rau tam huynh đệ liền giúp đỡ xem lạn lá cây lưu mỹ vân quét rác tam huynh đệ liền giúp đỡ tưới nước lưu mỹ vân giặt đồ tam huynh đệ cũng muốn xem náo nhiệt ngồi tiểu băng ghế thượng cấp 33 ba tẩy vô thúi lục trường trinh về nhà khó được nhìn đến ba nhi tử như vậy cần mẫn Không cần hỏi cũng biết là Lưu Mỹ Vân lấy thịt ở phía trước biên treo. Tà nhưng không đáp ứng A, liền hai chỉ ngỗng chân, sao cấp A, bọn họ hiện tại đều lớn tâm tư chính mẫn cảm đâu. Lưu Mỹ Vân một ngày không nhà ra cũng không tính toán cho bọn hắn ba phân ngỗng chân. Lục trường trinh ninh mi, nhưng thật ra không nghĩ tới trong nhà hài tử nhiều ăn cái thịt đều phí đầu óc. Muốn ấn hắn nói tùy tiện phân, lần này không ăn lần sau bổ thượng bái ai nghe lời cho ai, nhà người khác không đều như vậy. Lưu Mỹ Vân lại không chịu đáp ứng, ta mặc kệ nhà người khác dù sao ta chính mình như tử, hoặc là đều có, hoặc là đều đừng cho. Một con ngỗng liền hai cái đùi, đều có trừ phi đem thịt cạo xuống dưới, Lưu Mỹ Vân hôm nay lại không tính toán làm như vậy, ăn cơm thời điểm trực tiếp cấp lục huyền quân cùng lục trường trinh trong chén một người chọn một con đi.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 Đại bảo, nhị bảo tiểu bảo, hôm nay không ăn đến ngỗng chân, sẽ thất vọng sao? Tam huynh địa nằm ở trên giường, động tác nhất trí điểm đầu nhỏ. Đại bảo từ trong chân vươn tiểu cánh tay khoa tay múa chân. Mụ mụ có một chút, chủ yếu bọn họ ban ngày mong đợi một ngày, kết quả cuối cùng hy vọng thất bại. Ta cũng là, nhị bảo phụ họa nói, mụ mụ đại ngỗng nếu là toàn thân mọc đầy chân thì tốt rồi. Tiểu bảo đầy mặt đáng tiếc.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 Ta cũng yêu nhất mụ mụ, nhị bào tiểu bào chạy nhanh đuổi kịp, lưu Mỹ Vân tuy rằng bị nhị thử thổ lộ trong lòng thực ngọt, nhưng vẫn là kiên trì nói, đó là bởi vì các ngươi còn nhỏ, mụ mụ là đại nhân, mụ mụ có thể yêu nhất các ngươi, nhưng là không thể chỉ ái các ngươi. Hơn nữa ăn ngon muốn chia sẻ, trong nhà mỗi người đều có ăn ngỗng chân cơ hội, ba ba bảo vệ quốc gia, cô nãi nãi trị bệnh cứu người tiểu cữu cứu học tập vất vả, các ngươi ba đâu. Không thể bởi vì mụ mụ yêu nhất các ngươi, liền cảm thấy ngỗng chân hẳn là cho các ngươi chờ lần sau lại ăn không được ngỗng chân cùng mụ mụ nháo, mụ mụ liền phải sinh khí. Mụ mụ ta đã biết, đại bảo đem đè ở trên người tiểu bảo đầy ra, nhấc tay trước hết lĩnh ngộ. Đại ngỗng chân hẳn là cấp trong nhà nhất vất vả người. Không đúng, hẳn là cấp lớn tuổi nhất người, mụ mụ nói chúng ta phải làm hiếu thuận hảo hài tử Nhị bảo cảm thấy này để chính mình nhất định đáp đúng. Tiểu bảo thấy các ca ca đem chính xác đáp án đều nói, hắn lo lắng xuông, vuốt đầu suy nghĩ nửa ngày, chỉ sốt ruột nói. Khi hẳn là cấp ba ba, ba ba bị thương, ăn đại ngỗng chân hảo đến mau. Ba ba đã sớm hảo. Đại bảo không lưu tình chút nào chọc phá. Các người ba nói được đều đối. Lưu Mỹ vân cấp tam huynh để kéo ra. Các người nếu biểu hiện hảo, đặc biệt ngoan thời điểm, cũng có thể khen thường ăn đại ngỗng chân, đại đùi gà, mỗi người đều có cơ hội, đã hiểu sao.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 Có thể là nàng đời trước không có một cái vui sướng thơ ấu, đời này liền muốn làm một cái hảo mụ mụ tận lực làm ba cái hài từ thơ ấu đều khoái hoạt vui sướng vô ưu vô lự. Lục Trường Trinh ở Nhi từ cửa phòng nghe lén nửa ngày chuyện xưa, trong lòng cũng đi theo thượng một khóa. Trước kia đi, hắn tổng cảm thấy tức phụ Nhi quá quán trong nhà ba cái đại ma vương. Chính là hôm nay nghe được ba Nhi từ phía sau tiếp trước đều cảm thấy Lưu Mỹ Vân yêu nhất chính mình thời điểm, hắn cảm xúc rất thâm. Chính hắn là con một nhưng thật ra thể hội không thâm, nhưng là chiến hữu trong nhà vài cách trừ phi trọng nam khinh nữ đặc biệt rõ ràng, nếu không huynh đệ thì muội đều sẽ không cảm thấy chính mình là nhất chịu thiên vị kia một cái. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 57.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 Trường học sân thể dục bóng bàn án tử liền như vậy mấy chương, đều bị đại tiểu hài nhi chiếm, đại bảo bọn họ này đàn điểm nhỏ hài tử, mỗi lần chỉ có thể sấn nhà trẻ tan học sớm, cùng tiểu đồng bọn nhi đi chơi một lát, trường học đại bọn nhỏ một tan học, bọn họ đã bị đuổi đi đi. Đi đi đi, thượng bên cạnh chơi đi, một đám tiểu thí hài nhi án tử đều với không tới còn chơi bóng. Mấy cái mới vừa thượng sơ trung đại hài tử tan học nhìn đến đại bảo bọn họ mấy cái lại chiếm bóng bàn án tử, đi qua đi không kiên nhẫn đem người đuổi đi đi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 Bên cạnh nhìn đến đại bảo tam huynh đệ không ấn lẽ thường ra bài tiểu đồng bọn đều do do dự dự đi lên khuyên. Đại bảo thôi bỏ đi, đi nhà ta chơi, chúng ta đem băng ghế hợp lại liền có thể chơi. Đại bảo không đồng ý, băng ghế không hảo chơi, lão đến nhặt cầu, này án tử chính là chúng ta trước chiếm, vì cái gì không cho chơi. Các người mấy cái chạy nhanh tránh ra, đừng chờ ta phát hỏa a Chu Cương Từ chiều bọn họ huy vượt bóng, một bộ muốn đánh người tư thế tiểu một chút hài tử đều sợ hãi lui ra phía sau vài bước trốn tránh. Đại Bảo nhị Bảo Tiểu Bảo bọn họ lại là đôi mắt chớp chớp không chịu thỏa hiệp. Chu Cương Từ không kiên nhẫn trực tiếp cùng đồng học đem ba cái tiểu từ thúi từ bóng bàn án từ thượng ôm khai. Nha thằng nhóc cứng đầu này vượt hỏng rồi một cái. Vừa muốn bắt đầu đâu đồng học liền phát hiện trong tay vượt chóc.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 Lục Tiểu Bảo nhào lên đi liền phải đoạt, kết quả Chu Cương Tử bắt lấy hắn, cổ áo từ uy hiếp. "Đều thượng một bên đi chơi, đừng phiền nhân, nói chơi một lát liền còn cho các ngươi." "Không được, chúng ta không mượn." Đại Bảo đỉnh tiểu thân thể che chờ Tiểu Bảo, Nhị Bảo tác trực tiếp đi lên ôm đùi đoạt vợ. Chu cương tử so với bọn hắn ăn nhiều đã nhiều năm cơm, đối phó mấy cái tiểu thí hài nhi một chút không nói chơi, đem người từ trên người lay khai, liền tìm hai cái tạm thời không chơi bóng đồng học thay phiên đem người nhìn, phòng ngừa bọn họ quấy rối. Đại bảo nhị bảo tiểu Bảo mấy cách không chỉ có bóng bàn đánh không thành, hiện tại liền vượt đều bị đoạt hơn nữa đối mặt chính mình đại như vậy nhiều tiểu hài tử, bọn họ đánh nhau lại đánh không lại, chỉ có thể thức giận đứng ở một bên, trong ánh mắt đều mau phun phát hỏa.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 Chúng ta đi tìm lão sư cùng ra trưởng. A tiểu đồng bọn cảm thấy này không phải cái hào biện pháp. Ngươi phải đi về cho ngươi nương cáo chạm sao? Thằng nhóc cứng đầu ca đã biết có thể hay không đánh chúng ta Trên đảo bị chua cương tử khi dễ quá tiểu hải nhi không ở số ít cáo trạng cũng nhiều, nhưng kết quả đơn giản liền kia vài loại vấn đề nhỏ ra trường không hào truy cứu, chỉ dặn dò chính mình hài tử trốn tránh điểm chua cương tử, đừng trêu chọc nhân ra, khuyết điểm lớn nói, ghê gớm tìm tới môn thảo cái cách nói chua cương tử cho hắn ba một đốn tấu, nói lời xin lỗi, không hai ngày hay là nên như thế nào như thế nào. Đại bảo lắc đầu, hạ quyết tâm, không tìm ta mẹ ta mẹ muốn ở nhà cho chúng ta làm tốt ăn liệt chính chúng ta đi tìm chua thúc thúc tiểu đồng bọn vừa nghe càng không tán đồng, không được chu thúc thúc hào hung, hắn đánh tiểu hài tử nhị bảo lực đĩnh đại ca phản bác nói chu thúc thúc lại không đánh nhà người khác tiểu hài tử là vừa từ ca không nghe lời mới bị đánh hắn đoạt chúng ta vượt chính là không nghe lời ca ca chúng ta đi hiện tại liền đi tiểu bào chờ không kịp muốn hồi chính mình vượt tiểu đồng bọn nói bất động tam huynh đệ nhưng là đều giảng nghĩa khí kề vai sát cánh đi theo cùng nhau đi trước trường học trung bộ bên này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 Chu Thu Hà khóa văn phòng môn đang chuẩn bị về nhà, liền nhìn đến một đám tiểu hài nhi ở trên hành lang tham đầu tham não khắp nơi đi bộ. Tiểu hài nhi nhìn đến lão sư, đại bộ phận liền cùng như chuột thấy mèo vậy, một đám thẳng thắn thân thể chạm hảo câu nệ lại sợ hãi. Trừ bỏ đại bảo tam huynh đệ nhớ rõ mụ mụ đã dậy trước khom lưng lễ phép cùng lão sư vấn an. Các ngươi hào. Chu Thu Hà liếc mắt một cái nhận ra đây là thông minh học sinh Lưu Bác Văn ba cái tiểu cháu ngoại trai, Lưu Mỹ Vân đồng chí ra tam bào thai. Ba cái tiểu nam hài vóc người đều không sai biệt lắm cao, nhưng ở một đống cùng tuổi trong bọn trẻ, rõ ràng muốn cao gầy chút làn da trắng nõn sạch sẽ trên người quần áo một khối cuốc đinh cũng không có sạch sẽ ngăn nắp mặt mày ngũ quan cũng kế thừa ba ba mụ mụ yêu tú gen ở hài tử đôi đặc biệt thấy được.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 Không hào quản giáo, trường học lão sư đều lấy hắn không có cách hiện tại đã dần dần không thế nào quản. Nhưng nàng chính mình, nên chào học tập vẫn là đến trào, mà kệ chu cương như thế nào mịch ngợm ít nhất toán học cửa này công khóa mỗi lần đều còn có thể đạt tiêu chuẩn. Nhị bảo có ca ca sung phong, trực tiếp nhấc tay đoạt đáp. Lão sư thằng nhóc cứng đầu khi dễ chúng ta, không cho chúng ta đánh bóng bàn còn đoạt chúng ta vượt bóng. Đối, tiểu bảo điểm điểm đầu bổ sung.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 hơn nữa trên đảo này hài từ mỗi ngày dơ chân mãn trên đảo chạy mỗi người đều chắc nịch thật sự có mấy cái không bị đánh không tấu kia gàng phiên thiên đi chu thù hà thấy chu đoàn trưởng vẻ mặt cố chấp nhưng tính biết chu cương tử như vậy chụp là di truyền ai này hai phụ tử tính tình thật sắp xỉ chu thúc thúc ta ba ba liền không tấu chúng ta nha tiểu bảo nghiêng đầu hủy đi chu đoàn trưởng đài chu đoàn trưởng khóe miệng chiều chiều cảm thấy lục trường trinh gia này tam bảo thai cũng không bất lo có chút khó mà tin được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 chu đoàn trưởng chính mình trong nhà một cái thằng nhóc cứng đầu đều đau đầu đến muốn chết đối với tam bào thai còn có phía sau một đám xem náo nhiệt đi theo hạt ồn ào bọn nhãi danh díu dít đầu đều lớn. Vậy các ngươi tìm thuốc thuốc thường làm sao bây giờ? chu đoàn trưởng bất đắc dĩ buông chút điều đối với một đám hài tử có loại thưởng quay đầu chạy xúc động.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 Các ngươi như thế nào không tìm các ngươi ba ba cho các ngươi đáp? Chua đoàn trưởng tò mò. Đại bảo vẻ mặt nghiêm túc là vừa từ ca cùng chúng ta đoạt chúng ta lại phạm sai lầm, hẳn là thúc thúc ngươi làm việc nha. Ta mụ mụ nói tiểu hài từ không nghe lời, ba ba mụ mụ cũng muốn chịu trừng phạt. Đại bảo lời này, nói được chua đoàn trưởng mặt đỏ chua thu hà lại là kinh ngạc. Nhị bảo cùng tiểu bảo cũng đều đi theo ca ca phía sau gật đầu. Đúng rồi, thúc thúc ngươi cho chúng ta đáp cái tân bóng bàn cái bàn, chúng ta liền tha thứ ngươi lạc. Chua thúc thúc ngươi sẽ cho chúng ta đáp sao? Phía sau một đám tiểu hài nhi, đều vẻ mặt chờ mong nhìn chua đoàn trưởng. Chua đoàn trưởng bị một đám hài tử vây quanh, đồng ngôn đồng ngữ lại nói đến hắn chát tâm không thôi. Hợp lại người tìm tới môn tới không phải cáo chua cương tử trạng, mà là trừng phạt chính mình đương cu li Hành thúc thúc cho các ngươi đáp, chua đoàn trưởng một ngụ đồng ý tới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 chu đoàn trường từ trong nhà chu cương từ bắt đầu nghịch ngợm gây sự về sau, hắn liền lại không bị hài tử như vậy thân cận quá trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp ngơ ngác tại chỗ ngồi sồm nửa ngày. Chờ chu thu hà mang theo hài tử rời đi, hắn hồi lâu mới phản ứng lại đây, nghĩ đến chính mình trong nhà tính tình lại cuột lại ngạnh thằng nhóc cứng đầu, hắn trong lòng đột nhiên thực hụt hẫng Đại bảo bọn họ mấy cái mang tiểu đồng bọn cho chính mình tranh thủ tới rồi một trương tân bóng bàn cái bàn cũng không sinh thằng nhóc cứng đầu khí tìm cái địa phương chơi pha lê cầu. lưu Mỹ Vân cùng lục trường trinh hai vợ chồng cũng không biết tam bào thai ở bên ngoài làm này vừa ra thẳng đến buổi tối tam bào thai đều ngủ bên ngoài có người gõ cửa. Nàng đi ra ngoài thấy cửa đứng người sửng sốt một chút. Thằng nhóc cứng đầu Mỹ Vân A Di đây là nhà các ngươi vượt bóng. chu cương tử biệt nữ đem vượt bóng đưa cho nàng.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 Chờ đến ngày hôm sau, Lưu Mỹ Vân hỏi, đại bảo bọn họ mấy cái mới lại nhảy đem ngày hôm qua sự nói cho nàng. Lục trường Trinh nghe xong khóe miệng thẳng chiều trường. Chu đoàn trường đừng nói ở trên đảo đánh hài từ nổi danh chính là ở bộ đội kia cũng là thanh danh bên ngoài thuộc hạ binh không có không sợ hắn. Liền chính hắn có đôi khi đều có điểm sử, nhà hắn này ba cái nhưng thật ra tiền đồ, dám trực tiếp tìm tới môn, làm người xuống đài không được bọn nhỏ là càng lớn càng có chính mình chú ý, Lưu Mỹ Vân chỉ có thể cảm thán thời gian quá đến mau. Tam Bảo Thai không bao giờ là trước đây, ở bên ngoài một gặp được khó khăn liền về nhà khóc nhè nháo ủy khuất tiểu Hải Nhi, nàng làm lão mẫu thân đã vui mừng lại buồn bã. Hải Từ một quá năm tuổi bắt đầu hiểu chuyện thời điểm, thời gian thật sự nháy mắt liền đi qua. Từ sân thể dục nhiều một chương bóng bản án từ tam bào thai ở trên đảo liền thành hài từ đầu đầu, mỗi ngày mông phía sau trị một đám tiểu hài nhi ai biểu hiện hảo liền mượn vượt giáo chơi bóng. 76 năm thời điểm, đã 6 tuổi tam huynh đệ từ nhà trẻ tốt nghiệp lại bị mụ mụ đưa đi tiểu học thượng năm nhất. Tam huynh đệ không cần mỗi ngày đón đưa thả học trực tiếp theo chân bọn họ tiểu cữu cữu một khối liền về nhà, lưu Mỹ Vân rảnh rỗi thời gian càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có công phu bắt đầu đọc sách trước tiên chuẩn bị.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 Liền một cái danh ngày căng thẳng thật sự, hơn nữa nếu là tuyển thượng, đến hợp với tiến thu 4 năm, ngươi cùng Nhi Từ còn ở bên này đâu. lưu Mỹ Vân vừa nghe tức giận đến lấy sách vờ chụp hắn đầu. Chúng ta sẽ không đi Kinh Thành bồi ngươi nha. Già gia cũng ở Kinh Thành đâu, ngươi không quay về xem hắn lão nhân ra. Đại bảo bọn họ mấy cái, đều chuyển đi Kinh Thành đi học không phải được rồi, còn có tiểu cô bên kia chúng ta là người một nhà, khẳng định đều phải đi phía trước đi, tốt như vậy cơ hội ngươi còn tưởng từ bỏ. Lưu Mỹ Vân đến cô nén, mới có thể chưa nói, chờ sang năm 12 tháng một quá, nàng cũng không ở trên đảo này ngây người. chương 58, Lưu Mỹ Vân bên này trước tiên chuẩn bị chiến tranh thi đại học thời điểm cách vách ngô quế phương ngô tàu từ ra xong bào thai khuê nữ đại nha nhị nha cao trung tốt nghiệp lại muốn xuống nông thôn.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 Tuy rằng nói không thể dùng điểm cân nhắc hài tử nhưng là ở vạch xuất phát liền kém như vậy một mảng lớn tam huynh đệ ngày thường ở nhà run cơ linh quán, vừa lên học liền tính tình dã như vậy điểm điểm, rõ ràng đi học không hào hảo nghe lão sư giảng. Bất quá so lần trước tiến bộ, liền vẫn là muốn cổ vũ, lưu Mỹ Vân mua mấy viên kẹo cao su khen thưởng ca ba, dứt khoát lừa dối cấp làm việc làm hỗ trợ đem ngô quý phương đưa một túi khoai tây cấp ôm trở về. Vẫn là nhà ngươi này ba cái náo nhiệt.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 Tiểu Bảo cùng nhị Bảo hai người hợp lực nâng một túi khoai tây chậm gì gì đi lên biên, Đại Bảo tác ôm hai bình nước tương. Các ngươi cô nãi nãi trở về không. Lưu Mỹ Vân hai tay chống chân chậm gì gì đi theo phía sau. Ân Đại Bảo gật đầu. Cô nãi nãi nói buổi tối chúng ta ăn cà chua mì trứng. Cà chua trứng gà là Lưu Mỹ Vân xào hảo mới ra tới mua nước tương. Lục Huyền Quân đi về trước liền trực tiếp bắt đầu phía dưới điều chờ mẫu tử bốn người về nhà thời điểm trên bàn nóng hầm hập mì sợi vừa vặn. Liêu Bác Văn ma Liêu Thu sách bài tập giúp đỡ cầm chén đũa. Tác nghiệp nhanh như vậy lại viết xong, Lưu Bác Văn nhún vai, biểu tình nhẹ nhàng trả lời hắn tỉ quá đơn giản lạc, hơn 10 phút liền làm xong. Lưu Mỹ Vân, vậy ngươi cơm nước xong đi ra ngoài chơi sao? Liêu Bác Văn lắc đầu, hôm nay không ra đi, chúng ta mới vừa thi xong, Kim Bảo không đạt tiêu chuẩn về nhà muốn đính chính bài thi, ngày mai lão sư kiểm tra đâu? Lưu bác Văn năm nay bắt đầu thượng mùng một cái đầu nhảy thật sự mau, mặt mày ngũ quan đều sinh đến tuấn tiếu, học tập thành tích lại là có tiếng hảo, đặc biệt toán học chưa từng có nào thứ không phải mãn phân, đã sớm từ lúc trước bị người kêu con chồng trước biến thành hiện tại gia trường trong miệng con nhà người ta. Lưu Mỹ Vân nghe hắn nói không ra đi, chạy nhanh nói, vậy ngươi nếu là không có việc gì, giáo giáo đại bảo bọn họ mấy cái công khóa đi, giúp bọn hắn cũng đính chính quyền hạ tử, bọn họ tương đối nghe ngươi lời nói. Liệu bác văn khóe miệng chiều chiều, hắn tỷ lại bắt đầu lừa dối người, khi còn nhỏ liền lừa chính mình cùng căn bản còn nghe không hiểu lời nói tam bào thai ở đàng kia lầm bầm lầu bầu mấy tháng, hiện tại lại dùng chiêu này. Hắn đều thượng sơ chung, lại không ngốc, tỷ chính ngươi làm gì không giáo a? Liệu bác văn đảo không phải không vui, chính là không rõ. Ta cơm nước xong còn có việc đâu, còn muốn nhìn một lát thư gì? Lưu Mỹ Vân trong khoảng thời gian này đều đang xem thư học tập lấy cơ há mồm liền tới, thậm chí còn khai ra mê người điều kiện. Người cái này nghỉ đông giúp ta hào hảo dạy bọn họ công khóa, làm cho bọn họ học kỳ sau có thể tiến bộ càng nhiều một chút tỷ khen thưởng ngươi một đôi hồi lực giải chơi bóng. Không thành vấn đề, tỷ ta nhất định hào hảo giáo. Vì một đôi tân giải chơi bóng, Lưu Bác Văn tin tưởng tràn đầy đáp ứng cấp tam bào thai phụ đạo công khóa. Lưu Mỹ Vân thấy mục đích đạt thành, nghĩ nghĩ lại bổ sung câu. Kia chúng ta nhưng nói tốt người lục gì đương nhân chứng, đáp ứng rồi sự tình không chuẩn đổi ý càng không thể bỏ giờ nửa chừng. Yên tâm đi tỷ Lưu bác văn vỗ bộ ngực bảo đảm. Vì thế cơm nước xong, tam bào thai đã bị tiểu cữu cữu trảo về phòng làm bài tập.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 có Lưu Bác Văn cái này học bá cựu cữu, Lưu Mỹ Vân cùng Lục Trường Trinh hai vợ chồng thật là có thể xuyễn thật lớn một hơi. Ít nhất ở phụ đạo hài từ công khó chuyện này thượng, Lưu Mỹ Vân không cần một chút lão vài tuổi. Đến nỗi đệ đệ bị thương tiểu tâm linh sao, Lưu Mỹ Vân đành phải mua các loại ăn ngon quần áo mới cùng với tiền tiêu vặt ra tăng gấp đôi tới bồi thường.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 Lục trường trinh sốt ruột hoảng hốt về nhà, xe đạp ngã vào trong viện đều không rảnh lo đỡ, một hồi ra lại ngoài ý muốn thấy hắn tức phụ nhi chính bình tĩnh thực cấp lò than tử đổi than nắm. Tức phụ nhi, ngươi nghe được quảng bá sao? Khôi phục thi đại học, lục trường trinh thực cấp không tham gia thi đại học lại bị vừa rồi nông trường thanh niên trí thức nhóm cảm nhiễm, giờ phút này nhưng thật ra so Lưu Mỹ vân kích động nhiều, một phen tiến lên đem người ôm trong lòng ngực. Lưu Mỹ Vân một cái không chú ý, hảo hảo than nắm cấp quang ngã thành chia 5 xẻ bảy trong tay cặp khắp than từ còn kém điểm chọc nam nhân trên đùi. Ai nha ta nghe được, người mau buông ta xuống, tức phụ nhi, người như thế nào không hưng phấn a Lục trường trinh biết Lưu Mỹ Vân khẳng định là muốn tham gia thi đại học hơn nữa nàng nhất định khảo được với. Ta mới từ thanh niên trí thức nông trường bên kia lại đây, người là không nhìn thấy, bên kia đều mau điên rồi.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 Ai nha, được rồi ngươi, đừng như vậy nhị oai. Lưu Mỹ Vân ngoài miệng oán trách nhưng khóe miệng độ cung thật là không chịu khống chế dơ lên. Mỹ Vân, trong viện, lục huyền quân thanh âm cũng thực kích động. Mỹ Vân, nghe được quảng bá sao, khôi phục thi đại học, người có thể tham gia thi đại học, lục huyền quân xin nghỉ trước tiên trở về, nghe thấy cái này tin tức đừng nói thanh niên trí thức nông trường, chính là bọn họ bệnh viện hảo chút hộ sĩ đều ngồi không được.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 Lục huyền quân ngăn không được cười. Đúng đúng đúng, Mỹ Vân người có nắm chắc nhất định có thể thi đậu. Liền tính thi không đầu cũng không quan hệ, sang năm chúng ta trở lại kinh thành tiếp tục khảo. Lục huyền quân nói đấy, đương nhiên là chỉ nàng ngày thường khắc khổ dụng công, nhưng Lưu Mỹ Vân rốt cuộc không chính thức nghiệm quá sơ cao trung, lục huyền quân sợ đem nói đến quá chết cấp hài từ áp lực. Dù sao thì đại học năm nay đều khôi phục tổng không thể sang năm liền không cho khảo đi.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 Liệu bác Văn gần nhất nghỉ học, vì không quấy giày hắn thì học tập tam Bảo thai chính là hắn phụ trách mang, hơn nữa hắn thì hai ngày này lão kêu hắn ở biêu cục thủ, nói là ba mẹ khả năng điện báo báo, không nghĩ tới điện báo không chờ trực tiếp chờ tới một cái điện thoại. Hắn mới nói hai câu đâu, đã bị ba mẹ thúc giục tới tìm tì tì tiếp điện thoại. Lục trường Trinh vừa lúc kỵ xe đạp trở về gặp được trực tiếp trước sang một cái ghế sau một cái, đem thì đệ hai mang đi biêu cục. Mỹ Vân, người ba khôi phục công tác.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 Bên cạnh Lưu Vĩnh Nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, bất quá nữ nhi còn ở bên kia nghe điện thoại, hắn tay áo hướng trên mặt một mặt từ chua tuệ như trong tay tiếp nhận điện thoại cố nén nước mắt cùng khuê nữ lại nói hai câu, biết được khuê nữ cũng muốn tham gia thi đại học Lưu Vĩnh Nhiên kinh ngạc. Khuê nữ, người nói thật, người cũng muốn tham gia thi đại học, có nắm chắc sao, Lưu Vĩnh Nhiên kinh ngạc qua đi, lại thực mau chấn định xuống dưới, ở trong điện thoại nghe xong khuê nữ ý tưởng, hắn làm lão phụ thân cao hứng đến không khép miệng được Chu tuệ như ở bên cạnh mới vừa vững vàng hào cảm xúc còn không có cùng khuê nữ nói hai câu lời nói đâu, liền thấy Lưu Vĩnh Nhiên đem điện thoại treo. Nàng tức giận đến một cái tát ninh qua đi, ngươi treo làm gì ta còn chưa nói đâu, khuê nữ cùng ngươi nói gì, nàng muốn tham gia khảo thí sao, Lưu Vĩnh Nhiên cũng không cảm thấy ăn đau, đầy mặt thượng đều là ngăn không được tươi cười chiều chua tuệ như gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta khuê nữ mấy năm nay vẫn luôn không quên học tập, nàng đã báo danh cũng muốn tham gia khảo thí đâu. Chu Tuệ như nghe xong đảo không giật mình, dù sao nàng hiện tại cảm thấy chính mình khuê nữ làm gì đều là tốt. Khuê nữ muốn tham gia khảo thí kia khẳng định có nắm chắc ngươi nhìn ngươi nói được gì lời nói đâu. Nàng như vậy ưu tú, tham gia khảo thí chuẩn có thể thi đậu. Chu Tuệ như đối chính mình thân khuê nữ thấy thế nào đều là ưu tú nhất.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 hắn làm phụ thân duy nhất có thể trợ giúp nữ nhi. ai lập tức hành lý ta tới thu. ngươi chạy nhanh đi nông trường văn phòng làm thủ tục. nghe xong trưởng phu nói, chu tuệ như so lưu vĩnh nhiên còn sốt ruột. hai vợ chồng là vội vội hoàng thu thập hành lý cùng nông trường người vội vàng từ biệt liền rời đi. cùng nhau cùng lưu vĩnh nhiên ở nông trường trương hiệu trưởng tháng trước người cũng đã triệu hồi đi còn mang đi trương quả phụ cùng đậu mầm. mỹ vân ngươi muốn khảo hoa thanh.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 Lưu Mỹ Vân không hề áp lực làm xong Lưu Vĩnh Nhiên cấp ra một bộ đề thi sau, đột nhiên mở miệng nói. Người nói, Lưu Vĩnh Nhiên nhìn đề thi thượng toàn đối thành tích trong lòng cao hứng đến không được cảm thấy hắn khuê nữ nhất định có thể thi đậu hoa thanh. Chúng ta ngày mai đem học tập địa điểm đổi đến thanh niên trí thức nông trường bên kia đi. Người tưởng giúp bọn hắn ôn tập, Ân Lưu Mỹ Vân gật đầu.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 Hiện tại cả nhà đều tăng cường Lưu Mỹ Vân thi đại học này một chuyện lớn, chua tuệ như phụ trách nấu cơm, Lưu Bác Văn phụ trách mang hoa thuận tiện giám sát học tập lục quyền quân thi thoảng liền nhờ người từ ở nông thôn lộng chỉ thổ gà trở về cấp cái thiện thức ăn, lục trường trinh còn lại là một khối gạch nơi nào yêu cầu nơi nào giọt.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 Thanh niên trí thức đại biểu trong lòng ngực sủy hai cái nhiệt trứng gà cái mũi đông lạnh đến đỏ bừng, một đôi tay bởi vì mấy năm nay khai hoang lao động, trên tay mọc đầy nước da sưng đỏ thô giáp nhưng người lại phá lệ tinh thần, khóe miệng vi vi dơ lên, chiều lưu vĩnh nhiên thật sâu cúc một cung. Hắn phía sau thanh niên trí thức nhóm cũng đều đi theo khom lưng trí tạng, mỗi người giờ này khắc này đều rõ ràng lưu vĩnh nhiên lúc này trợ giúp đối bọn họ này đó ở nông trường mấy năm không chạm qua sách vở người tới nói ý nghĩa cái gì.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 Không cần lại nhiều củng cố chính mình rước khoát liền ở tại thanh niên trí thức ký thúc xá, buổi tối điểm dầu hòa đèn dậy bọn họ giải đề. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thiết thân thể hội, Lưu Mỹ Vân thật sự rất khó tưởng tượng 1977 này năm thi đại học mọi người liều mạng trình độ. Thật vất vả tới rồi 12 tháng khảo thí hai ngày này, lục trường trinh sớm lên liền đưa thức phụ nhi đi thành phố khảo thí.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 như vậy lãnh thiên người ở chỗ này chờ gì chờ chính mình tìm địa phương ngốc đi đừng ở chỗ này nhi trúng gió vạn nhất ngươi chỉnh bị cảm lại lây bệnh cho ta ảnh hưởng ta ngày mai phát huy làm sao bây giờ lưu mỹ vân biết nam nhân gì tính tình không cố ý nói như vậy chưa trường người là có thể ở trường thi cử thật chạm mấy giờ làm chờ kia hành ta đi chiến hữu ra nhân tiện cho ngươi rót nước ấm chờ ngươi muốn kết thúc ta liền ra tới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 tiễn đi cha mẹ, lưu Mỹ Vân mỗi ngày là hoàn toàn rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi chờ ra thành tích là được. Vì thế liền có cả đống thời gian ở nhà nghiên cứu ăn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chỉ là trên đảo đồng dạng tham gia thi đại học người, có thể giống nàng như vậy nhàn rỗi rất ít cơ bản mỗi ngày đều có người hỏi thăm, di thời điểm hạ thành tích cũng mỗi ngày đều có người đối đáp án. Ngô Quế Phương trong nhà Đại Nha Nhị Nha còn có chô đoàn trưởng ra thằng nhóc cứng đầu, đều tại hạ hương địa phương báo danh khảo thí, bởi vì biết Lưu Mỹ Vân cũng tham gia khảo thí, Ngô Quế Phương đã bội phục đồng thời cũng một có rảnh liền tóm được người tán gẫu ngươi nói chu lão sư cái này mẹ kế đương đến thật không kém cấp thằng nhóc cứng đầu gửi vài bổn bài tập sách hảo chút vẫn là nàng chính mình tổng kết nhà ta đại nha nói ít nhiều chu lão sư cấp tư liệu đâu bọn họ mấy cái lần này thật nhiều đề đều đáp thượng còn nói bảo đảm có thể khảo hồi hồ lô đảo cũng không biết thiệt hay giả ngô quế phương hiện tại mỗi ngày so lưu mỹ vân còn ngóng trông ra thành tích nhà nàng đại nha nhị nha trực tiếp ở nông trường bên kia báo danh nói là phải đợi thành tích ra thư thông báo chúng tuyển sở trường mới có thể về nhà một chuyến. Tưởng niệm khuê nữ, lại ngóng trong các nàng có thể thi đậu đại học Ngô Quế Phương cái này đương nương như thế nào có thể không nóng này. lưu Mỹ Vân yên tâm đi tầu tử, nhà người đại nha nhị nha vốn dĩ cao trung tốt nghiệp xuống nông thôn mới một năm, tri thức đều còn ở, hơn nữa các nàng thông minh lại nghe lời, khẳng định có thể thi đậu. Ngô Quế Phương một trận cao tân, còn phải cảm ơn người A.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 kia hài từ vốn dĩ trước kia đi học liền cùng chơi dường như có thể đạt tiêu chuẩn số lần thiếu đến đáng thương. Nhưng sốt ruột sắp xếp cấp 78 năm Tết âm lịch toàn bộ người đều vẫn là đang chờ đợi chung tiêu lự vượt qua. Bao gồm lưu Mỹ Vân trong nhà, lục huyền quân cùng lục trường trinh trên mặt không hiện, nhưng mỗi ngày đều không quên hướng biêu cục đi một chuyến, nhìn chằm chằm tin tức đâu. Ngược lại lưu Mỹ Vân nhất bình tĩnh, mỗi ngày ở nhà còn có thời gian rỗi cùng đại bảo bọn họ mấy cái đùa giỡn.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 Tiểu bảo bò lên trên giường, bá đạo tệ đến hai cái ca ca trung gian, đem chân nhỏ một bên một cái cá ở hai ca ca trên bụng chính mình liền cùng phiên thân ếch xanh giường như ôm các ca ca cấp ấm chân, ta đây cũng thi đại học cùng nhau khảo. Tiểu bảo, ngươi tránh ra quá băng, tưởng bị đánh có phải hay không? Lục đại bảo đem tiểu bảo xú chân bè đi xuống, không trong chốc lát người lại giá đi lên, người đánh không lại ta. Tiểu bảo ỉ vào chính mình sức lực đại, đem ôm hai cái ca ca không buông tay, bá đạo thật sự nị bảo không hé răng, lại khẽ sờ cấp đại bảo đưa mắt ra hiệu, hai người ăn ý tính toán, trực tiếp hợp lực đem tiểu bảo ấn trên giường, sau đó bắt lấy người bàn chân liền khai cao. Tam huynh đệ ở trên giường đất nháo đến chăn đều lăn trên mặt đất thẳng đến cuối cùng gân mệt kiệt lực tiểu bảo xin tha, bị đại bảo nhị bảo tễ đến bên cạnh thành thành thật thật ngủ, mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Ta sao cảm giác hai ta mang cái oa, liền cùng đặc vụ giường như...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 Muốn nói rốt cuộc hắn cũng là dựa theo Lưu Mỹ Vân nói, cấp thanh niên trí thức nhóm phụ đạo đều là cơ sở dự thi đề hình, không biết như thế nào liền đánh bậy đánh bạ cùng thi đại học đề hình đụng phải cái biên, hơn nữa lần này khảo thí đề, muốn chiếu hắn tới nói thật cùng khuê nữ suy đoán như vậy, không phải nhiều khó. Bất quá nghe được khuê nữ không chỉ có thi đậu hoa thanh đại học vẫn là tình trạng nguyên, Lưu Vĩnh Nhiên này lão phụ thân trong lòng, miễn bàn nhiều tự hào. Ở kinh thành lão gia tử cũng đồng dạng tự hào. Ở đại viện Nhi, gặp được lão chiến hữu liền đề một miệng. Ta cái kia cháu dâu bọn họ lập tức liền đã về rồi, trở về vào đại học ta cháu dâu Nhi thi đậu hoa thanh, người nói tiểu nha đầu như thế nào liền như vậy ưu tú đâu, còn có ta ba cái tiểu chắt trai chờ bọn họ trở về ta lãnh cho các ngươi nhìn một cái a Lão ra từ năm trước hoàn toàn lui ra tới, không có việc gì liền đi theo trong viện dạo quanh phơi nắng, tóm được người liền khoe ra, khoe ra cháu dâu, khoe ra chắt trai suốt ngày ngoài miệng tươi cười cũng chưa ngã xuống quá. Cùng lục lão ra từ bên này vui vui vẻ vẻ chờ tiểu chắt trai tới đoàn tụ quang cảnh bất đồng, đại viện một khắp đầu tôn ra tiểu lâu, lại là sớm đã người đi nhà trống Lão ra từ đứng ở trong viện thật xa nhìn mắt thở dài một tiếng, hừ khúc lại chậm gì gì hướng ra đi. Chờ về đến nhà, liền nhìn đến lục trường trinh hai vợ chồng mang theo tam bào thai đang đứng ở cửa nhìn xung quanh. Thái ra ra đại bảo nhị bảo tiểu bảo mấy cách mấy năm nay nghỉ đông và nghỉ hè cũng sẽ bị mụ mụ mang theo trở lại kinh thành vân an thái gia gia tam huynh đệ thích nhất cùng thái gia gia ngốc một khối nghe hắn rằng đánh quỳ từ chuyện xưa còn có kinh thành đếm không hết hảo ngoạn ăn ngon gia gia lưu mỹ vân cùng lục trường trinh đi qua đi xem lão gia từ tinh thần trạng thái còn trước mặt hai năm giống nhau hảo thân thể cũng ngạnh lãng hảo hảo hảo về nhà hảo về nhà hảo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 Gia gia ta cũng chưa cho ngài mất mặt đi, lục lão gia tử không thích ứng ho khan hai tiếng, gõ gõ quả trưởng chạy nhanh liền đem người đẩy ra. Trong lòng rõ ràng nhạc a, ngoài miệng lại nói, các chỗ nào học đại nam nhân nhão dính dính kỳ cục. Lục trường trinh miệng một phiết, cùng ngài cháu dâu nhi học, lão gia tử lập tức cười sửa miệng, vậy ngươi đừng chống đỡ ta muốn đi ôm ta tiểu chắt trai. Đại bảo bọn họ đã đã không nhỏ vóc dáng nhảy đến mau, nhìn so bạn cùng lứa tuổi đều cao một đoạn, nhìn thấy thái gia gia ngây người tiếp đón, liền ngoan ngoãn đứng, không bao giờ giống khi còn nhỏ như vậy chạy loạn loạn nháo, vừa lơ đãng liền trên mặt đất lăn. lão gia từ vút ba cái tiểu tử đầu dưa chỉ có thể cảm thán thời gian quá đến thật là quá nhanh. nháy mắt ba cái nãy nắm đều tới rồi hiểu chuyện tuổi tác. tam bào thai còn có lưu bác văn truyền trường sự tình đều là lão gia từ tìm người an bài, lưu mỹ vân một chút không nhúng tay chỉ đi theo đi nhận lộ. Tiểu học ly đại viện không xa, hơn nữa bộ đội đại viện hài từ cơ bản đều ở đàng kiên nghiệm thư. lưu bác văn bởi vì thượng trung học liền so tam bào thai xa một chút nhưng là kỵ xe đạp trên dưới học cũng thực phương tiện. Liền xe đạp lão ra từ cũng là trước tiên chuẩn bị tốt một chiếc mới tinh vĩnh cửu bài xe đạp. Này nhưng đem lưu bác văn cao hứng hỏng rồi, thuộc về chính mình đệ nhất chiếc xe đạp A.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 Lưu Mỹ Vân đau đầu, liền trước học cả nhà xuất động phía sau cùng ba cái tiểu tử, đi đường thượng đều tổng bị người nhìn chăm chăm, càng đừng nói đi trường học. Mụ mụ ta biết, ba ba nói muốn cho mụ mụ đồng học đều biết ngươi đã kết hôn lạc. Lục nhị bảo nhấc tay, trực tiếp bán đứng hắn ba, nhân tiện còn ra mặt giày đem ca mấy cái một đốn khen, còn có ba cái thông minh nghe lời đáng yêu lại hiểu chuyện nhi từ, như vậy liền sẽ không có thuốc thuốc thường cho chúng ta đương cha kế lạc. Lục trường trinh, ngươi một ngày hạt cấp nhi từ nói gì đâu.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 Đại bảo nhị bảo tiểu bảo tam huynh đệ là một lòng hố cha ôm ba ba cánh tay, không chỉ có chê cười hắn chọc mụ mụ sinh khí còn một đám thiếu tấu học theo tưởng liêu ba ba xiêm y đem lạnh lẽo tay cũng hướng hắn trên bụng dán Phụ tử bốn người dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ vào hoa thanh, liêu Mỹ vân ngại bọn họ ấu chỉ, chỉ nghĩ trốn đến rất xa. Mang theo trưởng phu còn có tam bảo thai đến trường học báo danh liêu Mỹ vân, không ngoài ý muốn đi đến chỗ nào đều là tiêu điểm.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 Đồng học ngươi hảo ta là kiến trúc hệ Vinh Húc Phi, tam bào thai là ngươi đệ đệ đi thật đáng yêu. Đây là ta mụ mụ, đại bào nháo về nháo thời khắc mấu chốt vẫn là không quên ba ba cấp phân công nhiệm vụ. Đúng vậy, đây là chúng ta mụ mụ, nhị bào tiểu bào tre ở mụ mụ trước mặt một bộ như lâm đại địch bộ dáng Vinh Húc Phi lăng tại chỗ, khó có thể tin nhìn ba cái tiểu gia hòa thật sự rất khó tin tưởng trước mắt tuổi trẻ lại xinh đẹp nữ hài nhi, hài tử đều lớn như vậy người hảo ta là kinh tế hệ lưu mỹ vân lưu mỹ vân đem ba cái tiểu từ kéo ra một người khen thưởng một cái đầu băng các người lễ phép đâu đại bảo nhị bảo tiểu bảo sôi nổi che lại chán cùng kêu lên thanh kêu người thúc thúc hảo các người hảo vinh húc phi vẻ mặt xấu hổ lại nhìn về phía bên cạnh lục trường trinh thử hỏi đây là ngươi thân thích ta trượng phu lưu mỹ vân xem lục trường trinh mặt đều mau hắc thành đáy nồi chạy nhanh đem người túm đi liêu lại vinh húc phi ngây ngốc dừng lại tại chỗ, hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Thật vất vả tới rồi ký thúc xá nữ, Lưu Mỹ Vân gõ cửa đi vào thấy trong ký thúc xá biên đã tới không ít người có đang ở sửa sang lại giường đệm có đã thu thập hào ngồi ở trên giường phủng thư xem. Nhìn đến Lưu Mỹ Vân một nhà tiến vào, đều biểu tình kinh ngạc. Các người hào, liêu Mỹ Vân lãnh như từ cười cùng người chào hỏi. Người người hào. Lịch cửa gần nhất Tô Thanh Hòa vốn dĩ liền cảm thấy Lưu Mỹ Vân xinh đẹp đến kỳ cục này thình lình nghe người ta nói lời nói, phát hiện thanh âm cũng dễ nghe như vậy, lắp bắp cùng người chào hỏi. Thấy Lưu Mỹ Vân khí chất độc đáo trên người quần áo không chỉ có một khối mụn vá không có, phải dệt cùng kiểu dáng còn vừa thấy liền không tiện nghi, nàng thức khắc có chút câu nệ, đem mọc đầy nước ra tay sau này rụt rụt. Lưu Mỹ Vân nhưng thật ra không chú ý nhiều như vậy, ký túc xá 8 người, tới 5 cái còn dư lại tam trương không giường, nàng giường ngủ ở nhất bên trong dựa tường thượng phô, phía dưới ngồi cái tội trẻ nữ hài nhi, đôi mắt lượng lượng, trong tay chính phụng một quyển văn học xanh tác xem đến mùi ngon thi thuốc xá nữ sinh nhìn thấy ngoan ngoãn đi theo Lưu Mỹ Vân bên người Tam Bảo Thai tức khắc đều bị hấp dẫn chú ý thò qua tới tò mò hỏi thăm biết được Lưu Mỹ Vân đã kết hôn hơn nữa người trưởng phu chính cần lao ở thượng phô giúp đỡ trải giường chiếu về sau một đám đều hâm mộ muốn nói hai câu xinh đẹp lời khách sáo nhân tiện đậu đậu Tam Bảo Thai Lục Trường Trinh này mới vừa phô hảo giường đệm xuống dưới, Lưu Mỹ Vân bên kia cũng khách sáo xong rồi, đem tới vài người đều nhận cái thất thất bát bát, đại bộ phận đều là cả nước các nơi công nông con cháu gia đình tỷ như nàng hạ phu uông mỹ hoa, nói chuyện mang điểm ngọt nhu giọng nói quê hương, từ phương nam xa xôi nông thôn thi đậu tới, yêu nhất đọc sách. Cự Tô Thanh Hòa người có điểm nội liễm, so Lưu Mỹ Vân nhỏ 2 tuổi, lời nói không nhiều lắm bộ dáng.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 Lục trường trinh giúp đỡ đem giường đệm thu thập hảo ký túc xá cũng chỉ dư lại hai chương không giường cửa tô thanh hòa thượng phô không một cái, đối diện hồng tỷ hạ phô cũng không một cái. Đại gia chính nói đi, trong ký túc xá lại tiến vào người một nhà. Ăn mặc thể diện trung niên vợ chồng, lãnh nữ nhi tiến ký túc xá thấy ký túc xá chen chúc lại hỗn độn, trung niên nữ nhân nhăn nhăn mày thuận miệng oán giận hai câu, bị trưởng phu không kiên nhẫn chừng mắt nhìn mắt mới lại vẻ mặt tươi cười theo chân bọn họ chào hỏi.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 tống kỳ tay ngắt lời túi nhìn đến ký thúc xá hoàn cảnh lộn xộn rất là không cao hứng đặc biệt nhìn đến nàng giường đệm vẫn là cửa thượng phô tức khác càng không cao hứng trung niên nữ nhân cũng hiểu biết nữ nhi từ trong bao móc ra hai viên đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho tô thanh hòa uyển chuyển nói cái kia đồng chí nữ nhi của ta nàng trụ không quen thượng phô có thể hay không cùng ngươi đổi một chút tô thanh hòa đỏ mặt biểu tình rối rắm nàng dường đệm đã đều phô hảo hơn nữa nàng cũng không thói quen trụ thượng phô ấp úng nửa ngày không hé răng Tống kỳ xem nàng như vậy liền không mừng, hơn nữa cửa giường đệm nàng cũng không thích mùa đông lãnh đã chết liền chiều nữ nhân làm nũng, hướng lưu Mỹ Vân hạ phô chính đọc sách nữ hài nhi chỗ nằm một lóng tay, mẹ ta tưởng chủ chỗ đó. lưu Mỹ Vân ở bên cạnh nghe xong khóe miệng trừ chiều nghĩ kỳ ba như thế nào chỗ nào đều có thể gặp được, không riêng nữ hài nhi kỳ ba, người cha mẹ cũng kỳ ba thế nhưng thật ra mặt dày lại đem đổi giường đệm chủ ý đánh tới nàng hạ phô uông Mỹ Hoa trên người. a di thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ đổi. Uông Mỹ Hoa buông sách vở, không kiêu ngạo không siềm nịnh cự tuyệt còn đem nữ nhân nhét vào nàng trong tay hai viên đại bạch thọ kẹo sữa cấp còn sau khi trở về, liền tiếp tục vùi đầu xem chính mình thư, mà kệ chung quanh tạo âm nhiều loạn nàng đều còn có thể đám chìm phiên trang sách thập phần đầu nhập. Thân thể nhỏ xinh nói chuyện thanh âm cũng nhu nhu uông Mỹ Hoa tính tình nhưng thật ra cương ngạnh đến làm Lưu Mỹ Vân có điểm thích. Nữ nhân xấu hổ đứng ở tại chỗ trên mặt lộ ra không mừng tầm mắt quét một vòng, hoặc là đều cúi đầu làm bộ làm lơ, hoặc là chính là cùng hài tử nói chuyện căn bản không thấy nàng. À gì ta cùng ngươi đổi đi, vừa rồi vẫn luôn ấp úng chưa kịp trả lời Tô Thanh Hòa thật cẩn thận nhấc tay. Nữ nhân xấu hổ cười cười, lại đi hống khuê nữ. Kỳ kỳ nghe lời chúng ta trước tạm chấp nhận ở chỗ này trụ đoạn thời gian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 Quần áo từng cái điệp hảo phóng trong ngăn tủ, nha lưu bàn trải đánh răng, trình tề triển khai, còn có lưu mỹ vân mang lại đây mấy quyển thư, trình trình tề tề cấp đặt ở đầu giường, linh tinh vụn vặt mỗi một góc, hắn đều dựa theo lưu mỹ vân thói quen cấp thu thập hảo, còn tìm tới dây thép cấp lưu mỹ vân giường đệm treo lên rèm vài từ, nháy mắt liền có chính mình riêng tư không gian, Ký túc xá những người khác thấy đều kinh ngạc hâm mộ, mỹ vân ngươi này làm cho thật tốt, chờ quay đầu lại ta tích góp đủ bố phiếu cũng muốn cho chính mình lộng cái mành. Trong nhà là vợ chồng công nhân viên gia đình Điền Hiểu Yến thấy Lưu Mỹ Vân quài mảnh rất là thích quyết tâm về sau cũng muốn cho chính mình quài một cái. Tống Kỳ ngồi ở trên giường, nhìn mắt biểu môi có điểm coi thường. Cảm thấy kim mảnh xấu đã chết dùng vài diệt vẫn là công tiêu xã nhất tiện nghi cái loại này, cũng muốn không được mấy cái tiền cùng phiếu chờ quay đầu lại nàng làm trong nhà lộng cái càng đẹp mắt tới. Hành A, này còn thừa một đoạn dây thép ngươi nếu muốn đưa ngươi. Thật sự, Điền Hiểu Yến kinh hỉ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 Ý túc xá tuổi lớn nhất Chu Diễm Hồng nhìn không khí không sao hào chạy nhanh ra tới hòa giải, nói sang chuyện khác, ai nha, liền thừa một chiếc giường vị cũng không biết vị đồng học này gì thời điểm tới. Đúng vậy, nhưng đừng đã muộn, Tô Thanh Hòa đang ở thượng phô một lần nữa sửa sang lại chính mình đồ vật cũng sẽ nhỏ giọng đi theo phụ hỏa. Tống kỳ bĩu môi, lười đến nói cái gì chỉ lấy ra tiểu gương một lần nữa cho chính mình biên cái bím tóc.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 chỉ là hà tiết tự học buổi tối lãnh xong thời khóa biểu cùng sách vừa hướng ký túc xá đi thời điểm lưu mỹ vân phát hiện bạch đình cùng nàng tiến chính là cùng đống đại lâu cùng gian ký túc xá hai người đứng ở cửa hiển nhiên đều có chút ngoài ý muốn như vậy xảo a lưu mỹ vân ôm một chồng thư xem người đổ môn vẫn là dẫn đầu chào hỏi bạch đình trầm mặc vài giây khoe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường cười là đỉnh xảo